Phần 67. Bất quá, mặc kệ này nói hắc khí đến tột cùng có phải hay không ma khí, nó cùng ma khí chi gian nhất định cũng là có điều liên hệ, bằng không nó sẽ không có vừa mới những cái đó quái dị hành vi. Tựa hồ vì chứng minh chính mình vừa mới phỏng đoán, Phục Nhan nháy mắt liền cảm giác kia nói hắc khí lại lần nữa độc lên, chỉ là lần này nó không hề trở nên nóng nảy, mà là thực bình tĩnh dựng ở nàng khí hải trên không trung. Tiếp theo, Phục Nhan liền cảm giác có một cổ vô hình hấp lực nhanh chóng ở hắc khí trên người tứ tán mở ra. Sau đó dây tiếp theo, liền xuất hiện một cái, làm Phục Nhan đẩy mặt không thể tin tưởng hình ảnh. Chỉ thấy đại xa bụng chung những cái đó ma khí, nháy mắt sôi nổi chỉnh tề có tự động lên, ngược lại đó là bay thẳng đến Phục Nhan nên diện đánh tới, Phục Nhan muốn chạy trốn cơ hội đều không có, chỉ có thể chơ mắt nhìn cầm ma khí trực tiếp tiến vào chính mình trong cơ thể. Xong rồi, giờ khác này Phục Nhan không khỏi nghĩ đến, nàng nên sẽ không cũng muốn bị ma hóa, biến thành một cái hung tàn ma vật đi. Bất quá, Kế tiếp sự thật lại rõ ràng chứng minh Phục Nhan suy nghĩ nhiều, bởi vì này đó ma khí tiến vào Phục Nhan trong cơ thể sau, liền trực tiếp vọt vào nảng khí hải bên trong, cuối cùng sở hữu ma khí cư nhiên đều bị kia nói hấp khí hấp thu. Này cũng! Quá bá đạo đi, nhiều như vậy ma khí cư nhiên nói hấp thu liền trực tiếp hấp thu rớt. Phục Nhan nhìn đối mặt ma khí trở nên càng ngày càng ít, tức khác không khỏi có chút cảm khái nói. Thức mau, bất quá mấy cái hô hấp công phu. Đại xà bụng chung ma khí liền đều bị kia nói hắc khí nhất nhất hấp thu hầu như không còn, không có cấp đại xà lưu lại một đinh điểm. Liên ở phục nhan cho rằng này liền xong rồi thời điểm, rồi lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện, những cái đó kinh bị đại xà hòa tan huyết nục bên trong ma khí, tựa hồ cũng đang ở bị mạnh mẽ chóc ra tới. Lúc này đại xà tự nhiên là kinh phát hiện không đối địa phương, hắc khí cách làm rõ ràng làm nó cảm thấy phi thường thống khổ, toàn bộ thân mình đều bắt đầu không hề kết cấu run dày lên. Tuy rằng Phục Nhan cũng cảm thấy này đại xà có chút đáng thương, nhưng là nàng biết chính mình cơ hội tới, liền nhanh chóng phiên tay nắm lấy chính mình linh lung đoạn kiếm. Lúc này bên ngoài hầm ngầm bên trong. Bạch Nguyệt Ly cùng Thủy Lưu Thanh không khỏi sôi nổi đều cao mày, bởi vì các nàng phát hiện đại xà phòng ngự quá kinh người, các nàng hai người hợp lực đều không thể thương đến đại xà vậy mảy may. Thời gian đã một chút một chút đi qua, ai cũng không biết đại xà bụng chung Phục Nhan đến tột cùng thế nào, Bạch Nguyệt Ly vốn đang là phi thường tin tưởng Phục Nhan. Nhưng là các nàng đánh lâu như vậy, lại không có phát hiện đại xà trong cơ thể có bất luận cái gì động tĩnh. Nghĩ đến phục nhan có thể hay không ở bên trong hôn mê, kia kết cục liền chỉ có thể là chờ chết. Bạch Nguyệt Ly liền nháy mắt cảm giác nghĩ lại mà sợ, lại lần nữa công kích không có hiệu quả sau Nàng rốt cuộc có chút kiểm chế không được. Bạch Nguyệt Ly từng học tập một loại có chút cực đoan bí pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên người tu tiên một cái giai cấp tu vi, nhưng là chờ bí pháp thời gian trôi qua sau. Sở mang đến hậu quả cũng là phi thường đại Nhanh chóng tăng lên một cái giai cấp tu vi Vốn chính là một loại nghịch thiên hành vi Nếu là hơi có vô ý Trực tiếp tổn hại chính mình tu vi căn cơ Cũng là có khả năng Cho nên học tập loại này bí pháp Cũng là ở sinh tử đối mặt làm cuối cùng đánh bạc Nhưng là lại kéo xuống đi Phục nhan chỉ sợ thật liền phải mất mạng Bạch Nguyệt Ly cũng căn bản băn khoăn không được quá nhiều Chỉ cần có thể lại tăng lên một cái giai cấp Nàng liền có thể có hợp đạo kỳ thực lực Đến lúc đó liền có thể nhẹ nhàng đánh chết điếu đối mặt đại xà Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly liền nháy mắt điều động chân nguyên Tựa hồ chuẩn bị sử dụng loại này có thể tăng lên một cái giai cấp bí pháp Nhưng mà đúng lúc này, nàng đống nhiên nghe thấy được một cái quen thuộc chuyển đến Đúng là bởi vì đại xà bụng trung phục nhan thanh âm Bạch Nguyệt Ly rõ ràng nghe thấy phục nhan thanh âm, hội tâm nhất kiếm Giây tiếp theo, hầm ngầm trung nhị người liền thấy vừa mới còn hùng hổ đại xà đột nhiên trở nên thống khổ lên Trong miệng càng là phát ra khó có thể chịu đựng tiếng kêu thảm thiết. Mà theo phục nhan thanh nham rơi xuống, một đạo tận trời kiếm quang liền trực tiếp từ đại xa bụng chuyển đến, chỉ nghe thấy một tiếng vênh bạo phá tiếng động sau, đối mặt đại xà đó là nháy mắt bị tạc chia năm xẻ bảy, khơi dậy đầy đất xám xịt bụi bặm. Trong nháy mắt, hầm ngầm trung tràn đầy bị dơ lên cho bụi, Bạch Nguyệt Ly cùng Thủy Lưu Thanh tựa hồ đều bị sợ ngây người, đều có chút ngơ ngác nhìn đối mặt hình ảnh, vẫn luôn chờ đến sở hữu cho bụi tan đi, phục nhan quen thuộc thân ảnh mới chậm rãi ánh vào mi mắt. Thủy Lưu Thanh Khiếp sợ là, Phục Nhan cư nhiên lĩnh ngộ tới rồi hội tâm nhất kiếm, sự thật này làm nàng cảm thấy khó có thể tin, chính là rồi lại phản phất chẳng có gì lạ, rốt cuộc Phục Nhan vẫn luôn là như vậy ngoài dự đoán. Mà Bạch Nguyệt Ly hơi hơi sửng suốt là, thấy Phục Nhan lại lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở chính mình mắt đối khi, nàng không có cảm thấy vui sướng, cũng không có cảm thấy còn hảo tự mình không có sử dụng bi pháp, nàng chỉ là cảm thấy may mắn. May mắn người này có thể đứng ở chính mình đối mặt, Bạch Nguyệt Ly là cỡ nào thông minh người, chính mình đối Phục Nhan coi trọng, đối Phục Nhan ngoại lệ, nàng vẫn luôn là biết, chỉ là chính mình chi đối chưa từng đi miệt mài theo đuổi quá, có lẽ có thể nói, nàng không dám quá cẩn thận đi miệt mài theo đuổi. Giờ khắc này, Bạch Nguyệt Ly biết hết thể đều không quan trọng. Nàng ngước mắt nhìn đối diện Phục Nhan, đột nhiên lộ ra một cái có chút thoải mái tươi cười, Bạch Nguyệt Ly trước sau như một bàn nhược vô chuyện lạ đi qua, đối với người nọ nhẹ giọng hỏi, không có việc gì đi. Nhìn bạch nguyệt ly hướng tới chính mình có lại đây, Phục Nhan trong lòng không khỏi hoảng sợ, tức khác liền có chút không giấu vết sau này lui hai bước, cũng không dám nhìn thẳng đối phương ánh mắt, chỉ là như cũ mang theo ý cười nói, hô không có việc gì sư tỷ đúng rồi sư tỷ ngươi thấy không, ta hội tâm nhất kiếm giống như càng thêm lợi hại. Lời này nói xong, Phục Nhan nội tâm vẫn là có chút buồn chồn bởi vì nàng liền như vậy trực tiếp từ đại xà bụng trung vận ra cũng không biết kia nói hắc khí đến tuột cùng có hay không đem chính mình toàn thân trên giới ma khí hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Nếu là làm Bạch Nguyệt Ly phát hiện chính mình toàn thân đều tản ra nồng đậm ma khí, Phục Nhan cảm thấy chính mình có tám há mồm đều không nhất định có thể giải thích rõ ràng, nàng nhưng không nghĩ bị đối phương nộ nhận vì chính mình là cái gì mà vật biến. Bạch Nguyệt Ly ngay vậy, không khỏi nghiêm túc gật gật đầu, bình luận: "Ân, xác thật so lần trước muốn thuần thục lợi hại rất nhiều." Đột nhiên được khích lệ, Phục Nhan nhưng thật ra có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Mặt sau Thủy Lưu Thanh, nhìn núi diện lưỡng đạo thân ảnh, Thủy Lưu Thanh lại một lần cảm giác được, hai người chi gian cái loại này có chút vi diệu không khí, loại cảm giác này ở nhìn thấy phục nhan ngượng ngùng tươi cười khi, nàng tức khắc liền cảm thấy một trận rộng mở thông suốt. Ở chứng thực chính mình trong lòng phỏng đoán lúc sau, Thủy Lưu Thanh đột nhiên liền cảm thấy này hầm ngầm không gian tựa hồ có chút quá nhỏ, nàng có phải hay không nên ăn tĩnh lui ra ngoài? Chính là như vậy có thể hay không có vẻ càng quái? Chỉ thấy hầm ngầm mặt trên tường đất đột nhiên nhanh chóng sụp xuống xuống dưới dây tiếp theo một đóa lại một đóa ám màu xám xámoa hoa liền hiển lộ ra tới cùng lúc đó Ph phục nhan liền thấy đối mặt bạch Nguyệt Ly trực tiếp hôn mê bất tỉnh chương 505 năm Ph phục nhan còn không có tới kịp ngước mắt hướng tới hầm ngầm chung đột nhiên sụp xuống địa phương nhìn lại liền thấy trước mặt bạch Nguyệt ly nhanh chóng rũ mắt túi đầu sau đó không có bất luận cái gì dấu hiệu thế nhưng liền như vậy hôn mê bất tỉnh sư tỷ tỉ. Ph nhan Hoảng sợ Cho rằng Bạch Nguyệt Ly là bị thương, tức khắc không khỏi tay mắt lênh lẹ dối tay, chuẩn bị tiếp được ngã xuống đi bóng người. Ngay sau đó, liền thấy Phục Nhan nhanh chóng đỡ Bạch Nguyệt Ly bà vai, nàng nhanh chóng ốn gối lửa quỷ trên mặt đất, đem ngã xuống bóng người tiếp một cái đầy coi lòng. Sư tỷ Sư tỷ Có lẽ là bởi vì bị dọa tới rồi, Phục Nhan không khỏi có chút hoảng loạn lại lần nữa đối với trong lòng ngực Bạch Nguyệt Ly hô hai tiếng, chính là trong lòng ngực người như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Cũng bất chấp quá nhiều Quan Hảo phục nhan thực mau liền bình tĩnh lại, nàng vội vàng giơ tay điều tra Bạch Nguyệt Ly hơi thở, hảo nửa ngày mới rốt cuộc không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cửa động bên kia Thủy Lưu Thanh vừa mới còn ở do dự muốn hay không trước đi ra ngoài, lúc này cũng là bị như vậy thình lình xệ ra hình ảnh cấp dọa tới rồi, nàng cũng không có bất luận cái gì do dự, nhấc chân liền nhanh chóng chạy tới. Bạch sư tỷ làm sao vậy? Nhìn trước mắt bóng người đột nhiên nga xuống, Thủy Lưu Thanh vội vàng có chút lo lắng ra tiếng hỏi, chính là vừa mới cùng đại đánh nhau chung Hai người tuy rằng không có chiếm được cái gì tiện nghi, nhưng là cũng đều là chưa từng bị thương. Nghe vậy, Phục Nhan lúc này mới ngước mắt chẩm rãi nói, sư tỷ cũng không lo ngại, trong cơ thể hơi thở thực vững vàng, giống như là bình tĩnh ngủ rồi giống nhau. Ngủ rồi. Thủy lưu thanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, rõ ràng Phục Nhan nói mỗi một chữ nàng đều nhận thức, như thế nào hợp thành một câu, nàng liền cảm thấy có chút lý giải không được. Bạch Nguyệt Ly như thế nào sẽ đột nhiên ngủ rồi. Hơn nữa lấy các nàng loại này người tu tiên tới nói, liền tính bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ rồi, đối với ngoại giới cảm giác cùng cảnh giác cũng sẽ không quá yếu. Mà trước mặt Bạch Nguyệt Ly, thấy thế nào đều như là lâm vào hôn mê, cơ hộ đã không có ý thức. Đối với Thủy Lưu Thanh Nghi hoặc, Phục Nhan cũng vẫn chưa cấp ra xác định trả lời, rốt cuộc nàng cũng có chút không lộng minh bạch, đến tột cùng là đã xảy ra cái gì. Bất quá nàng có thể xác định chính là, Bạch Nguyệt Ly thân thể xác thật không có gì vấn đề không phải bởi vì quá mệt mỏi cũng không phải bởi vì bị cái gì trọng thương. Nhưng là này liền càng thêm quỷ dị, Bạch Nguyệt Ly hẳn là sẽ không không duyên cớ đột nhiên cái xỉu, nhất định là bị thứ gì ảnh hưởng tới rồi. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan đột nhiên liền nghĩ tới cái gì, nàng nhanh chóng nước mắt nhìn những cái đó vừa mới lộ ra tới đóa hoa, chỉ thấy hầm ngầm vừa mới sụp xuống địa phương, đã hiển lộ ra hai cây thật lớn vô cùng đóa hoa. Đóa hoa rất là kỳ quái, toàn thân trên dưới đều hiện ra một loại ám màu xám nhan sắc Một mảnh lại một mảnh cánh hoa chính chậm dai hướng ra phía ngoài mặt nở rộ hai đóa hoa tựa hồ còn chưa chân chính hoàn toàn nở rộ mà là một bộ nửa khai tư thái bất quá nhìn tư thế hoàn toàn nở rộ cũng bất quá là vấn đề thời gian này hoa có thể sinh trưởng ở chỗ này cũng định không phải là cái gì bình thường đồ vật phục nhăn nhiều rõ vừa mới hầm ngầm đột nhiên sụp xuống sau đúng là bởi vì này hai cây đóa hoa hiện thần Bạch Nguyệt Ly mới có thể đột nhiên lâm vào hôn mê không biết vì sao Nàng Đỗng nhiên liền cảm thấy hẳn là này hai cây hoa nguyên nhân một bên Thủy Lưu Thanh vốn dĩ cho rằng phục nhan còn sẽ tiếp tục ra tiếng giải thích bất quá thấy đối phương lại không có lời phía sau lúc này mới đoán được phục nhan hẳn là cũng còn không có lộ minh bạch sự ra sở nhân bất quá phục nhan nếu nói trắng ra Nguyệt Ly thân thể cũng không có vấn đề Thủy Lưu Thanh Đảo cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi đang nghĩ ngợi tới gì đó thời điểm nàng liền thấy phục nhan tầm mắt đột nhiên rừng ở trên vách tường Thủy Lưu Thanh hơi hơi một đốn Không khỏi cũng thuận thế nhìn qua đi, chỉ thấy trên vách tường kia hai chương đoá hoa đã khai một nửa, tựa hồ qua không bao lâu liền hoàn toàn nở rộ mở ra. Này hoa nhìn trước mắt ám màu xám đoá hoa, Phục Nhan có thể xác định chính mình là lần đầu tiên thấy, nhưng là này hoa cho nàng ấn tượng, rồi lại có như vậy một ít quen thuộc cảm giác, tức khác không tự chủ được lẩm bẩm ra tiếng nói. Nghe thấy Thủy Lưu Thanh thanh âm, Phục Nhan lúc này mới thu hồi chính mình tầm mắt, ngược lại ngước mắt nhìn một bên Thủy Lưu Thanh, hỏi, ngươi nhận thức? Nghe vậy Thủy Lưu Thanh lại là đúng sự thật lắt đầu, bất quá lại giải thích nói, ta cũng là lần đầu tiên thấy loại này hoa, nhưng là ta tổng cảm thấy phía trước giống như ở cái gì sách cổ thượng gặp qua, chính là nhất thời lại có chút nghĩ không ra. Nói xong, Phục Nhan dừng một chút, không có sốt ruột tiếp tục hỏi đi xuống, mà là lại lần nữa ngước mắt, cẩn thận quan sát đến trên vách tường kia hai cây đóa hoa. Tuy rằng Phục Nhan không quen biết loại này hoa, nhưng là cũng có thể ước chừng phỏng đoán một chút, nơi này là ma chướng hẻm núi. Bình thường thiên địa linh dược là không có khả năng sinh trưởng ở chỗ này, hơn nữa vẫn là lớn lên ở ngầm, rốt cuộc bình thường đóa hoa nở hoa đều là hoặc nhiều hoặc ít yêu cầu một ít ánh mặt trời. Hơn nữa bởi vì hẻm núi ngầm Mai Táng trong truyền thuyết vị kia ma vật thi thể, cho nên này ngầm liền sẽ hàng năm tản mát ra nồng đậm ma khí tới, có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ sinh trưởng đóa hoa, phục nhan trong đầu nháy mắt liền nghĩ tới một cái tên. Ta nhớ ra rồi. Đúng lúc này, một bên thủy lưu thanh tựa hồ cũng đột nhiên nghĩ tới cái gì. Tức khác không khỏi có chút hưng phấn nói, nếu ta nhớ rõ không có sai nói, đây là âm ma hoa. Âm ma hoa, chỉ biết sinh trưởng ở ma khí nồng đầm địa phương, giống nhau lợi hại ma vật chết lúc sau, thi thể phụ cận đều sẽ sinh trưởng loại này ám màu sám hoa, chúng nó sẽ lấy ma vật thi thể vì chất dinh dưỡng, ở ma khí chung chậm dãi thành thục nở rộ. Phục nhan trong đầu nghĩ đến tên, cũng đúng là như dòng nước thanh nói giống nhau, này hoa hẳn là chính là trong truyền thuyết âm ma hoa. Chính là Thủy Lưu Thanh ánh mắt không khỏi lại dừng ở phục nhan trong lòng ngực Bạch Nguyệt Ly trên người, mặt lộ vẻ khó hiểu tiếp tục nói, ta nhớ rõ âm ma hoa tuy rằng cũng là phi thường hi hữu bảo vật, nhưng là nó đối với chúng ta bình thường người tu tiên tới nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng, nếu là mạnh mẽ hấp thu nói, ngược lại sẽ lọt vào nhất định phản phệ. Có thể bị âm ma khí hoa ảnh hưởng, cũng chỉ muốn yêu thú cùng bình thường ma vật, phòng trừng này cũng đúng là cái kia đại xà sẽ lựa chọn ở tại nơi này nguyên nhân, cho nên nhìn Bạch Nguyệt Ly Thủy Lưu Thanh vẫn là không thể tưởng được nàng như thế nào sẽ bị ảnh hưởng. tựa hồi nhìn ra Thủy Lưu Thanh nghi vấn, Phục Nhan lại đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, đối với ma tu tới nói, âm ma hoa cũng sẽ là một hồi kỳ ngộ. Phần 68 Dứt lời, Thủy Lưu Thanh không khỏi hoảng sợ, một đôi con người đều không tự chủ được chừng lớn, nàng có chút run run rẩy rẩy nhìn Phục Nhan mở miệng, chủ nhân là nói, Bạch Sư tỷ nàng, nàng là ma tu. Thủy Lưu Thanh cảm thấy chính mình cái này ý tưởng thật là đáng sợ. Bạch Nguyệt Ly thân là toàn bộ bắc vực số một số 2 thiên tài, sao có thể sẽ là ma tu đâu, nhưng là theo Phục Nhan nói tiếp tục tưởng đi xuống, cái này suy đoán rồi lại không phải như vậy hoang đường. Rốt cuộc cơm ma hoa nở hoa thời điểm, sẽ tản mát ra một loại như có như không phấn hoa, loại này phấn hoa đối với bình thường người tu tiên là sẽ không đã chịu ảnh hưởng, chỉ có ma vật yêu thú cùng ma tu mới có thể đã chịu ảnh hưởng. Bạch Nguyệt Ly khẳng định không phải cái gì yêu thú ma vật, như vậy sở hữu khả năng cũng cũng chỉ thừa cuối cùng một cái. Đức Quang nói xong chính mình suy đoán sau, Thủy Lưu Thanh liền cảm thấy cái này nhận chi, thật là làm nảng trái tim đều có chút thừa nhận không được, nếu Bạch Nguyệt Ly là ma tu sự tình bị người biết, phòng trừng toàn bộ bắc vực lại phải bị nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Giờ này khác này, Bạch Nguyệt Ly ở Thủy Lưu Thanh trong tiềm thức, là ma tu việc này giống như đã thành sự thật. Chủ nhân, chúng ta nghĩ đến Bạch Nguyệt Ly cùng Phục Nhan chi gian cảm tình, Thủy Lưu Thanh vừa mới chuẩn bị tiếp tục dò hỏi Phục Nhan làm sao bây giờ thời điểm, đột nhiên lại tự giác nhắm lại miệng Rốt cuộc ma tu sự tình chính là không phải là nhỏ, nàng vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết hảo, đến nỗi như thế nào lựa chọn, liền giao cho Phục Nhan chính mình đi định đoạn. Nghĩ đến chỗ này, Thủy Lưu Thanh lúc này mới cảm giác chính mình kinh hách trái tim, cuối cùng là chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đối với một bên Thủy Lưu Thanh từ khiếp sợ đến bình tĩnh, Phục Nhan cũng chưa lại lần nữa mở miệng nói cái gì đó, nàng chỉ là nhẹ nhàng đem trong lòng ngực Bạch Nguyệt Ly ôm lên, sau đó chậm dài hướng âm ma hoa bên kia đi qua. Lúc này âm ma hoa đã chạy đến 2/3, còn kém một chút liền phải hoàn toàn nở rộ, Phục Nhan không có quá nhiều thần sắc, chỉ là nhẹ nhàng đem bạch nguyệt ly rửa vào trên vách tường, lặng lặng đặt ở hai cây âm ma hoa trung gian. Làm xong này hết thảy, Phục Nhan lúc này mới chậm rãi lui trở về, nàng đối thượng mặt sau Thủy Lưu Thanh có chút kinh ngạc thần sắc, nhàn nhạt mở miệng nói, "Đừng nghĩ quá nhiều, sư tỷ không phải ma tu." Thủy Lưu Thanh, rõ ràng là Phục Nhan dẫn đường nàng ý nghĩ, hiện tại rồi lại nói chính mình vừa mới phỏng đoán đều là giả. Kìa vì sao Thủy Lưu Thanh nhìn thoáng qua âm ma hoa hạ Bạch Nguyệt Ly, nếu Bạch Nguyệt Ly không phải ma tu nói, kia phục nhan cái này hành vi lại là đang làm gì? Đem Bạch Nguyệt Ly đặt ở âm ma hoa trung gian, này không phải rõ ràng tưởng ở nở hoa thời điểm, có thể cho Bạch Nguyệt Ly hoàn mỹ hấp thu âm ma hoa lực lượng, mà chỉ có đối với ma tu tới nói, đây mới là một hồi long trọng kỳ ngộ. Bạch Nguyệt Ly sắc thật không phải ma tu, nhưng là âm ma hoa đối với nàng tới nói, lại cũng là đại bổ chi vật, bởi vì Bạch Nguyệt Ly cùng người thường không giống nhau Sư tỉ là thuần âm chi thể. Ngay vậy, Thủy Lưu Thanh lúc này mới lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ giáng. Nàng như thế nào liền đem này như vậy quan trọng một sự kiện quên hết. Bạch Nguyệt Ly chính là thuần âm chi thể. Giống như xác thật có thể hấp thu này âm ma hoa. Nguyên lai like là như thế này, thật là làm ta sợ muốn chết. Ta thật đúng là cho rằng Bạch Sư tỷ là ma tu. Nghĩ đến đây, Thủy Lưu Thanh không khỏi thở dài nhẹ nhõi một hơi. Tuy rằng nàng cũng không quá xác định thật giả, nhưng là nếu Phục Nhan đều nói như vậy Nàng tự nhiên là vô điều kiện tin tưởng. Phục Nhan quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt Ly, xác định Âm Ma Hoa lập tức liền phải hoàn toàn nở rộ sau, cũng là khẽ cười một chút, rốt cuộc đối với Bạch Nguyệt Ly tới nói, đây chính là một hồi đại cơ duyên. Chỉ cần thành công hấp thu rốt này hai cây Âm Ma Hoa lực lượng, Phục Nhan tin tưởng Bạch Nguyệt Ly thực lực khẳng định sẽ cao hơn một tầng, phòng trừng khoảng cách đột phá Hợp Đạo Kỳ thời gian cũng sẽ không quá xa. Không bao lâu, kia hai cây Âm Ma Hoa rốt cuộc là hoàn toàn nở rộ mở ra chỉ thấy dựa vào trên tường bạch nguyệt ly cũng là chậm rãi phiêu lên, bất quá một lát, giữa không trung bạch nguyệt ly liền một lần nữa mở hai mắt. Phục Nhan thấy, không khỏi cười nhìn nàng hô: "Sư tỷ đây là âm ma hoa, ngươi là thuần âm chi thể, là có thể yên tâm đi hấp thu âm ma hoa lực lượng." Đột nhiên tỉnh lại bạch nguyệt ly chỉ là hơi hơi dừng một chút, Thức Mao liền phản ứng lại đây, nàng hướng tới phía dưới Phục Nhan gật gật đầu, lúc này mới nhanh chóng ở giữa không trung đã toa lên, tựa hô đã chuẩn bị bắt đầu hấp thu âm ma hoa lực lượng. Thức Mao cho như vậy hầm hừ chung, liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thấy Bạch Nguyệt Ly đã đắm chìm ở tu luyện chung sau, Phục Nhan lúc này mới thu hồi chính mình tầm mắt, một bên Thủy Lưu Thanh đang có chút hâm mộ nhìn Bạch Nguyệt Ly khi, trong đầu liền vang lên một cái chuyên âm. "Đem mặt khắc một đạo hắc khí cho ta." "Là Phục Nhan thanh âm." Thủy Lưu Thanh không khỏi sửng sốt một chút, hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây Phục Nhan trong lời nói ý tứ, tuy rằng có chút nghi hoặc Phục Nhan đột nhiên muốn cái này làm gì, bất quá Thủy Lưu Thanh vẫn là từ chữ vật linh giới chung đem kia nói hắc khí đem ra, sau đó đưa cho trước mặt Phục Nhan. Phục Nhan nhận lấy bình xứ sau, cũng không có muốn nhìn kỹ ý tứ, chỉ là tùy tay bỏ vào bên hông, sau đó lại nhìn Thủy Lưu Thanh truyền âm nói, ngươi lần trước cho ta ăn, có thể áp chế hắc khí đang ăn dược, chính là có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định. Ngay vậy, Thủy Lưu Thanh cho rằng Phục Nhan lại không thể sử dụng chân nguyên, không khỏi có chút cuốn quýt giải thích nói, hình như là có khi hiệu, nhưng là cụ thể có thể quản bao lâu thời gian, ta cũng không quá xác định Chủ nhân có phải hay không lại phát tác, ta đây liền đi luyện chế tân áp chế đan dược. Bởi vì trong khoảng thời gian này gặp gỡ sự tình, Thủy Lưu Thanh Nhưng thật ra nhất thời đem chuyện này quên mất. Áp chế đan dược nàng cũng chưa kịp luyện chế đệ nhị viên, lúc này nghe Phục Nhan nói lên, vẫn là có chút kinh hoàng Không nghĩ, đối diện Phục Nhan lại lắc lắc đầu, tạm thời không cần, người trước tiên ở nơi này nắm chặt thời gian khôi phục đỉnh núi thực lực, chờ sư tỉ hấp thu song âm ma hoa sau, chúng ta phỏng trừng liền phải trực tiếp rời đi này chướng núi Tuy rằng có chút không rõ Phục Nhan ý tứ, nhưng là Thủy Lưu Thanh vẫn là ngơ ngác gật gật đầu, nàng cũng biết hiện giờ Phục Nhan cũng đột phá đến khai quang hậu kỳ, hiện tại các nàng ba người, phòng trừng liền số thực lực của chính mình yếu nhất, nếu là không chạy nhanh khôi phục thực lực, phòng trừng chờ đi ra ngoài thời điểm, lại muốn kéo chân sau. Nghĩ đến chỗ này, Thủy Lưu Thanh liền cũng không có do dự, thực mau liền nghe Phục Nhan nói, cũng bắt đầu ngay tại chỗ đã tọa tiếp tục khôi phục điều tức lên. Đại xa đã chết. Này to như vậy hầm ngầm chung hẳn là cũng sẽ không tồn tại cái gì nguy hiểm, lại còn có có thủy lưu thanh ở chỗ này thủ, Phục Nhan nhìn bên kia bạch nguyện ly, nhưng thật ra yên tâm không ít. Nhìn hầm ngầm chung hai người đều bắt đầu tu luyện lên, Phục Nhan cũng không có do dự, thực mau liền trực tiếp xoay người rời đi nơi này, điều tức khôi phục chung thủy lưu thanh tự nhiên có điều cảm giác, bất quá nếu Phục Nhan chưa nói, nàng cũng liền không có ra tiếng rõ hỏi cái gì. Ra hầm ngầm sau, Phục Nhan liền nắm trong tay bình xứ nhẹ nhàng điên điên Nàng nhớ rõ Thủy Lưu Thanh nói chuyện, giống nàng, khí hải chung như vậy hắc khí, tổng cộng có ba đạo, cho nên có một chuyện nàng yêu cầu tự mình đi chứng thực một chút. Vừa mới phục nhan khí hải chung kia nói hắc khí hấp thu xong đại xà trong cơ thể sở hữu ma khí sau, liền lại lần nữa khôi phục dị vạn an tĩnh, lẳng lặng phiêu ở nàng khí hải phía trên, cũng không có tiếp tục chặn khí hải cùng chính mình liên hệ. Chính là, hiện tại hắc khí càng biểu hiện bình tĩnh, phục nhan liền cảm thấy càng không thích hợp. Rốt cuộc hắc khí đến tột cùng có bao nhiêu ba đạo? Phục nhan vừa mới chính là xem rõ ràng, như vậy bá đạo mà lại thần bí đồ vật lưu tại chính mình khí hải trung, tin tưởng bất luận cái gì một vị người tu tiên đều sẽ không an tâm. Nếu là này nói hắc khí lực lượng có thể vì mình sử dụng, kia tự nhiên là tốt nhất kết quả, nhưng là Phục nhan nhất sợ hãi chính là, nó không chỉ có không thể vì mình sử dụng, ngược lại sẽ một chút một chút cắn nuốt chính mình. Không có người biết hắc khí lai lịch, nhưng là Phục nhan nghe Thủy Lưu Thanh nói qua, nàng là ở cùng cái địa phương phát hiện ba đạo hắc khí một đạo thực nghiệm khi dùng hết, một đạo ở chính mình khí hải trung, cuối cùng một đạo hiện tại cũng ở phục nhan trong tay. Chính là, ở chính mắt kiến thức quá hắc khí bá đạo lúc sau, phục nhan tổng cảm thấy có chút không thích hợp, này hắc khí rảnh rành như thế bá đạo, ba đạo hắc khí như thế nào sẽ cùng tồn tại một chỗ, nếu thật sự như thế, chúng nó chi gian nhất định sẽ cho nhau cắn nuốt mới đúng. Bất quá, dựa theo Thủy Lưu Thanh nói tới xem, chúng nó lại không có tương đối ý tứ, cho nên phục nhan mới có thể càng nghĩ càng kỳ quái. Bởi vậy nàng yêu cầu nghiệm chứng một chút chính mình trong lòng phòng đoán. Thức mò, Phục Nhan liền dọc theo vừa mới ngầm thông đạo, đi tới ban đầu kia nói khe giấy ngầm, nơi này như cũ phi thường bình tĩnh, chỉ còn lại có mặt Dung Nham trung truyền đến nóng bỏng bọt khí lộc cục thanh. Túi đầu nhìn phía dưới an tĩnh Dung Nham, Phục Nhan chỉ có thể ngồi ở cửa động chỗ, lặng lặng chờ, nàng ở động Dung Nham trung lại lần nữa phun trào ra ma khí thời điểm. Tuy rằng Phục Nhan không biết Dung Nham phun trào quy luật, nhưng là từ những cái đó xúc tua quái vật cùng hầm ngầm trung đại xà trên người có thể thấy được, dung nham phun trào thời gian hẳn là rất thường xuyên, cho nên nàng chỉ có thể an tĩnh chờ đợi, ở bạch nguyệt ly hấp thu song âm ma hoa trong khoảng thời gian này chung có thể lại phun trào một lần ma khí. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, chính là phía dưới dung nham như cũ không có bất luận cái gì phun trào dấu hiệu, phục nhan cũng không biết đi qua bao lâu, liền ở nàng tính bạch nguyệt ly hấp thu thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị từ bỏ chờ đợi thời điểm Vì sôi dung nham rốt cuộc đã xảy ra biến hóa, chỉ thấy một cổ cường đại nhiệt lượng nhanh chóng rung đi lên, tiếp theo dung nham chung liền đã xảy ra cùng lần trước phun trào giống nhau dấu hiệu, bên trong bắt đầu nhiệt liệt sôi trào, không đến hai cái hô hấp thời gian, một trận nồng đậm ma khí liền nhanh chóng từ phía dưới phun trào mà ra. Trong nháy mắt kia, Phục Nhan trực tiếp mở ra cuối cùng một đạo hắc khí nút bình, mà cùng lúc đó nàng cũng cảm giác chính mình trong cơ thể kia nói hắc khí lại lần nữa hưng phấn lên. Sau đó giây tiếp theo, kỳ quái hình ảnh liền xuất hiện. To như vậy khe danh bên trong, những cái đó nhanh chóng phun trào mà ra ma khí phản phất thu được cái gì mãnh liệt hấp lực giống nhau, nhanh chóng liền hướng tới phục nhan phương hướng đánh út lại, tiếp theo như nhau vừa mới ở đại xà trong cơ thể giống nhau, những cái đó ma khí nhanh chóng tiến vào thân thể của mình, cuối cùng toàn bộ lại bị hắc khí hấp thu. Nhưng mà, nàng trong tay bình xứ chung kia nói hắc khí, lại không có bất luận cái gì động tĩnh, phản phất là nó đối với ma khí không có một chút ý tưởng. Thức mau. Lúc này đây phun trào liền lại lần nữa kết thúc, lần này ma khí có hơn phân nửa đều bị Phục Nhan trong cơ thể hắc khí hấp thu đi rồi, đến nỗi thành công phiêu đi lên tự nhiên là thiếu chi lại thiếu. Phục Nhan có chút mặt vô biểu tình một lần nữa tắt dừng tay trung bình xứ, tuy rằng chứng thực kết quả đã ở nàng dự kiến bên trong, nhưng vẫn là có chút làm người ngoài ý muốn. Bởi vì chính mình khí hải trung hắc khí, cùng Thủy Lưu Thanh đồng thời phát hiện mặt khác lượng đạo hắc khí, hoàn toàn không phải một loại đồ vật cho nên nói cái gọi là áp chế đan dược hoàn toàn đối nó không có tác dụng. Này nói hắc khí tựa như một cái đại lao giống nhau ở tại chính mình khí hải trung, nói không chừng ngày nào đó không cao hứng, nhẹ thì làm chính mình không thể sử dụng chân nguyên, nặng thì nó muốn làm cái gì, phục nhan phòng chừng cũng ngăn cản không được. Khả năng trước mắt duy nhất may mắn chính là, nó giống như đảo cũng không có gì ý xấu, hơn nữa trải qua này hai lần hút ma khí sau, nó tựa hồ rất là cảm thấy mỹ mãn, thoải mái dễ chịu nằm ở chính mình khí hải trung. Loại này nhận thức làm Phục Nhan cảm thấy chính mình giống như ở khí hải trung dưỡng một cái tiểu hải tử, chỉ có làm nó ăn uống no đủ, mới sẽ không chạy tới can thiệp chính mình tu luyện, chính là chính mình lại không phải ma tu, chỗ nào tới ma khí mỗi ngày cho nó ăn. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan tức khắc liền cảm giác một cái đầu hai cái đại, ở không có biện pháp giải quyết trước, nàng cũng chỉ có thể chờ đợi lần này ăn uống no đủ sau, nó có thể an tĩnh một đoạn thời gian. Một lần nữa thu hồi mặt khắc một đạo bình thường hắc khí lúc sau. Phục Nhan lúc này mới xoay người chuẩn bị trở lại hầm ngầm trung hòa Bạch Nguyệt Ly các nàng hội hợp, không nghĩ các nàng tựa hồ đã tìm lại đây. Sư tỷ hấp thu âm ma hoa còn thuận lợi. Phục Nhan thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh sau, liền trực tiếp dẫn đầu mở miệng hỏi. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi là như thế nào biết, thuần âm chi thể cũng có thể hấp thu âm ma hoa. Rốt cuộc việc này Bạch Nguyệt Ly chính mình đều không quá xác định. Như thế có chút hỏi trụ Phục Nhan, tổng không thể nàng có chút góc nhìn của thượng đế Đối với thuần âm chi thể cũng đúng rồi nếu chỉ trưởng hơi hơi dừng một chút, nàng mới cười giải thích, ta cũng chỉ là ở thư thượng từng xem qua về thuần âm chi thể có quan hệ giới thiệu. Lời này đảo cũng không giả, xác thật là ở thư thượng hiểu biết đến. Bạch Nguyệt Ly Mặc kệ như thế nào, thấy Bạch Nguyệt Ly không có tiếp tục hỏi đi xuống, Phục Nhan vẫn là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Này ma trướng hẻm núi quái dị thực, nếu mọi người đều không có việc gì, như vậy chúng ta vẫn là trước chạy nhanh rời đi nơi này đi. Phục Nhan nhìn đi tới hai người, không khỏi chậm rãi ra tiếng nói. Kỳ thật ma chướng hẻm núi này một chuyến, còn là phi thường đáng giá, không chỉ có cứu ra Thủy Lưu Thanh, Phục Nhan cũng phát hiện hắc khí một chút sự tình, Bạch Nguyệt Ly cũng coi như là được đến một hồi kỳ ngộ. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly cùng Thủy Lưu Thanh tự nhiên là không có ý kiến, không khỏi sôi nổi gật gật đầu. Phần 69 Vì thế thực mau, ba người liền nhanh chóng từ hầm ngầm trung bay ra tới, trực tiếp đi tới hẻm núi phía trên. Lúc này bên ngoài giống như đã lại là tân một ngày, thái dương mới vừa treo lên. Ba người cũng không có tiếp tục dừng lại ý tưởng, liền trực tiếp đường cũ phản hồi, đường đi ra ngoài thượng trừ bỏ gặp gỡ mấy chỉ độc vật công kích, đảo cũng còn tính thuận lợi, đến nỗi phía trước đuổi giết thủy lưu thanh người nọ, hẳn là đã sớm chạy thoát đi ra ngoài, cho nên cũng không có ở gặp gỡ. Thẳng đến giữa trưa thời điểm, phục nhan mấy người thân ảnh mới rốt cuộc là chậm rãi từ ma chướng trong hạp cốc đi ra. Cẩn thận tính xuống dưới cấp năng từ xếp hạng đại tái sau khi kết thúc, xuống núi rèn luyện cũng đã qua đi 4 năm tháng thời gian, lại bất quá bao lâu nếu là toàn bộ Bắc vực tông môn đại bỉ, cho nên ba người liền quyết định là thời điểm nên cùng nhau hồi tông. Từ ma trường trong hạp cốc ra tới sau, phục nhan mấy người liền bay thẳng đến Thủy Linh Tông phương hướng bay đi, không bao lâu liền đi tới Ám Ảnh rừng rậm phụ cận. Rất xa nhìn lại, phục nhan liền thấy phía dưới nơi nơi đều là đen nghìn ngịt một mảnh, bốn phía càng là chuyển đến vô số chân nguyên dao động. Phảng phất nơi nơi đều tại tiến hành kịch liệt đánh nhau giống nhau. Phát sinh chuyện gì? Thủy Lưu Thanh nhìn bốn phía, không khỏi ra tiếng hỏi. Bạch Nguyệt Ly thấy phía dưới tình huống sau, không khỏi hơi hơi như mày, sau đó mới chậm rãi mở miệng giải thích nói, hẳn là ám ảnh trong rừng rậm yêu thú đã xảy ra đại quy mô thú chiều. Ngay vậy, phục nhan nhưng thật ra cũng nhớ tới bọn họ hộ tống tiểu đội lúc ấy trải qua ám ảnh rừng rậm khi, nơi đó yêu thú lại là đều biểu hiện có chút dị thường, nguyên lai like lại là lớn như vậy một hồi thú triều. Nay phụ cận chính là có rất nhiều bình thường thôn cùng thành trấn đối với Phạm Nhân tới nói, Thú Triều chính là một hồi thật lớn hạo kiếp thai nạn, bất quá cũng may bốn phương tám hướng người tu tiên đều đã sôi nổi tới rồi chi viện. Bạch Nguyệt Ly nhìn phía dưới tình hình chiến đấu, nhanh chóng dặn giò nói, chúng ta tách ra chi viện. Tại đây thông huyền trên đại lục, Thú Triều là một loại phi thường thường thấy tự nhiên hiện tượng, bác vực địa vực vốn là mở mang rộng lớn, khắp nơi đều che kín lớn lớn bé bé núi non cùng rừng rộng. Bởi vậy mỗi năm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thú triều hiện tượng phát sinh. Thú triều quy mô cũng là khả đại khả tiểu, lần này phục nhan mấy người gặp phải thú triều lại là một hồi đại quy mô thú triều, rốt cuộc cả ảnh rừng rậm cũng coi như là bắc vực lớn nhất sâu nhất rừng rậm, bên trong các cấp yêu thú chủng loại số lượng đều là nhiều đếm không xuể. Cho nên, một khi ám ảnh trong rừng rậm đã xảy ra thú triều hiện tượng, phạm vi mấy ngàn dặm thôn cùng thành trấn phòng trừng đều sẽ tao ương, rốt cuộc mỗi lần thú triều tiến đến, tổng hội có thôn bị trực tiếp san bằng. Kỳ thật lần này đại quy mô thú chiều thật cũng không phải đột nhiên mà tới, rốt cuộc khoảng cách thượng một lần ám ảnh rừng rậm thú chiều đã có 5-6 năm, trước mấy tháng ám ảnh rừng rậm cũng là liền có thực rõ ràng dấu hiệu. Hiện giờ đối mặt trận này thú chiều, các đại tông môn thế gia cũng là sáng sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, cho nên nào cũng không có bị đánh cái xúc tay không kịp. Tại đây phiến thông huyền đại lục phía trên, tuy rằng người tu tiên tùy ý có thể thấy được, nhưng là phàm nhân số lượng vẫn là xa xa lớn hơn người tu tiên, cho nên đối mặt loại này hủy diệt thai nạn Mỗi một vị người tu tiên đều có trách nhiệm ra một phần lực. Hơn nữa, đối với người tu tiên tới nói, loại này đại quy mô thú chiều, tự nhiên cũng là tốt nhất rèn luyện phương thức, chỉ cần trải qua quá loại này chiến đấu lễ rửa tội, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nhất định thu hoạch. Cho nên ở Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Lý hai người phát hiện thú chiều lúc sau, liền không hề do dự chuẩn bị gia nhập chi viện bên trong. Hiện giờ ba người đều có thể nói xem như bắt vực thượng một tầng cao thủ, cho nên lớn nhất hóa chi viện liền chỉ có thể tách ra mà hướng. Như thế đang nghe thấy Bạch Nguyệt Ly dặn dò sau, Phục Nhan cùng Thủy Lưu Thanh không khỏi sôi nổi gật gật đầu hứng hỏa. "Tốt sư tỷ, ta liền đi ám ảnh rừng rậm phía đông phương hướng đi." Phục Nhan tùy ý nhìn thoáng qua phía đông phương hướng, liền trực tiếp mở miệng nói ra ý nghĩ của chính mình. Bạch Nguyệt Ly tự nhiên không có ý kiến, cũng nói, "Ta đi phía bắc phương hướng." Thủy Lưu Thanh cũng chạy nhanh gật gật đầu, "Ta đi phía nam đi." "Bạch sư tỷ, Phục sư muội, chúng ta đây liền tại nội môn tái kiến đi." Nói xong, Thủy Lưu Thanh dẫn đầu hướng tới Phục Nhan Bạch Nguyệt Lý hai người chắc tay, lúc này mới nhanh chóng hóa thành một đạo quang ảnh, hướng tới phía nam phương hướng bay qua đi. Bởi vì lần này là đối mặt thú triều chi viện, Phục Nhan khẳng định sẽ không còn làm Thủy Lưu Thanh tiếp tục đi theo chính mình bên người, cho nên nàng liền trực tiếp truyền âm làm Thủy Lưu Thanh cứ việc đi chi viện. Thấy Thủy Lưu Thanh rời đi sau, Phục Nhan mới ngước mắt nhìn một bên Bạch Nguyệt Lý, cũng cười mở miệng tiếp tục nói, Sư tỷ ta đây cũng đi trước. Bạch Ly gật, gật đầu Nhìn Phục Nhan nói xong liền chuẩn bị xoay người rời đi, không khỏi rồi lại ra tiếng gọi lại đối phương, "Phục Nhan." Dứt lời, vừa muốn bay ra đi Phục Nhan không khỏi hơi hơi một đốn, lại lần nữa quay đầu lại nhìn một bên Bạch Nguyệt Ly, thần sắc có chút nghi hoặc. Bạch Nguyệt Ly nhìn trước mặt khí phách phong hoa thân ảnh, một trận gió nhẹ thổi qua, người nọ phía sau tóc đen theo gió mà dương, thanh triệt trong con ngươi chính ảnh ngược chính mình thân ảnh, Bạch Nguyệt Ly không khỏi cũng lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. "Chú ý an toàn." Nàng nói. Này hình như là Phục Nhan lần thứ hai thấy Bạch Nguyệt Ly tươi cười, vẫn là trước sau như một đẹp, chỉ là lần này lại giống như có điểm không giống nhau, Phục Nhan không khỏi một đốn, Thực Mau liền cũng cười sẵn lạ, mở miệng đáp lời, sư tỉ, ngươi cũng là. Nói xong, hai người lần này sôi nổi đều không có lời phía sau, các nàng không hẹn mà cùng lẫn nhau xoay người, nhanh chóng ở chân trời hóa thành lưỡng đạo quang ảnh, Thực Mau liền hoàn toàn biến mất ở đám mây bên trong. Cùng Bạch Nguyệt Ly thủy lưu thanh hai người cáo biệt lúc sau Phục Nhan liền trực tiếp một mình hướng tới phía đông phương hướng bay qua đi, vì càng tốt quan sát phía dưới tình hình chiến đấu, nàng không khỏi phi rất thấp rất thấp. Đúng là bởi vì như thế, Phục Nhan ở còn không có tới kịp gặp gỡ bị thú chiều vây đánh thôn hoặc là thành chân khi, liền dẫn đầu gặp gỡ một đám nhị cấp phi hành yêu thú. Thấy chúng nó thân ảnh sau, Phục Nhan muốn là tưởng đường vòng mà đi, bất quá đám kia yêu thú lại là bay thẳng đến chính mình bay lại đây, cũng không kịp nghĩ nhiều, Phục Nhan trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể nhắc tới linh lung đoạn kiếm liền nhanh chóng giết qua đi. Vô Huyễn kiếm thức thứ hai. Cực hạn nhất kiếm quét tới, đám kia yêu thú chung nháy mắt liền chuyển đến từng đợt kêu thảm thiết tiếng động, tiếp theo liền thấy một con lại một con yêu thú thi thể, giống như hạ sủi cảo giống nhau sôi nổi rơi xuống. Nay bầy yêu thú thực lực cũng không có nhiều lợi hại, cho nên Phục Nhan còn là phi thường nhẹ nhàng mấy giới kiếm đi, liền hoàn toàn giải quyết chúng nó. Theo sau nàng liền lại lần nữa hướng tới phía trước bay đi ra ngoài. Không bao lâu, Phục Nhan cuối cùng là thấy một cái rất lớn cổ thành. Cổ thành bốn phía sớm đã là đen nghìn nghịt một mảnh, nơi nơi đều vây đầy lợi hại yêu thú thân ảnh, bốn phương tám hướng tình hình chiến đấu cũng là chính đánh phá lệ kịch liệt. Yêu thú tiếng kêu cùng đánh nhau thanh âm nháy mắt sông thẳng tận trời. Bất quá bởi vì đây là một tòa đại thành duyên cớ, cho nên tưởng thành phía trên đã có không ít người tu tiên ở hỗ trợ chống đỡ thú chiều hành động, Phục Nhan tùy tiện từ trên không xẹt qua khi, liền thấy ba vị khai quang kỳ đại viên mãn tu vi cao thủ, đến nỗi khai quang hậu kỳ tu vi cũng là một cái dựa gần một cái. Đúng là bởi vì như thế, này tòa cổ thành đã chịu tổn hại cũng không phải quá nghiêm trọng, này đó người tu tiên rõ ràng cũng là có thể thành công chống đỡ trận này thú chiều. Xem ra nơi này hẳn là không cần ta hỗ trợ. Phục Nhan chỉ là đơn giản xuống phía dưới nhìn lướt qua, liền lẩm bẩm tự nói nói. Nói xong, Phục Nhan liền nhanh trong thu hồi chính mình tâm mắt, sau đó lại lại lần nữa nhanh hơn chính mình nãy bước, tiếp tục hướng tới phía trước phương hướng lao đi. Dọc theo đường đi, Phục Nhan gặp gỡ vài cái thôn cùng thành trấn Bất quá bọn họ nơi đó nhân thủ đều có đủ, đều giống như không quá yêu cầu tiếp tục chi viện Phục Nhan không có biện pháp, chỉ có thể hướng tới một ít tương đối hẻo lánh phương hướng bay đi Không bao lâu, Phục Nhan liền phát hiện một cái tương đối tiểu nhân chấn nhỏ Có lẽ là bởi vì chấn nhỏ quá mức hẻo lánh nguyên nhân Nơi này lúc này đối mặt thế tới rào rạt thú chiều Trường hợp thoạt nhìn đã là có chút hoảng loạn Khắp nơi cũng chỉ có giải rắc vài vị người tu tiên ở hỗ trợ chống đỡ thu chiều Hơn nữa có thể thấy được có mấy người đã là có chút lực bất toàn tâm. Nhìn trấn nhỏ phía dưới tình huống, Phục Nhan cũng là không có bất luận cái gì do dự, nhanh chóng trực tiếp xoay người hướng tới chấn nhỏ bay qua đi, ngay sau đó liền vững vàng dừng ở chấn nhỏ phía bên phải phòng hộ lan thượng. Phúc! Đang ở lúc này, một bên người tu tiên đã là có chút chịu đựng không nổi, lại là trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới, trên chán đầu đạt mồ hôi cũng là nhanh chóng chiều hạ lan xuống. Hán tu vi thoạt nhìn cũng bất quá mới khai quang chung Liên tục trải qua này thú chiều công kích, tự nhiên đã là có chút kiên trì không được. Phục nhan thấy, không khỏi vội vàng chạy tới một tay đem vị này người tu tiên từ phòng hộ lan thượng kéo xuống dưới, sau đó chính mình nhanh trong thế thân hắn vị trí. Mau nắm chặt thời gian khôi phục. Thuận miệng ném xuống một câu, Phục nhan liền không có lại xem phía sau người nọ, mà là gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới một vòng lại một vòng thú chiều công kích. Không có một tia trần chờ chỉ thấy ngay sau đó Phục nhan liền nhanh trong chấp khởi linh lung đoạn kiếm Toàn thân chân nguyên cũng tức khắc bắt đầu bạo trướng mở ra, tiếp theo nàng đó là nhất kiếm lại nhất kiếm hướng tới nảy lên tới các yêu thú giết qua đi. Cũng may này đó yêu thú tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng là cũng đều là một ít bình thường nhất nhị cấp yêu thú, đối phó lên đảo vẫn là tính tương đối dùng ít sức. Sở hạc chắc bị phục nhan xả một cái lào đảo, thiếu chút nữa liền trực tiếp từ phòng hộ lan thượng quăng ngã đi xuống, cũng may hắn cũng coi như là phản ứng nhanh ngại, nhanh chóng liền ổn định chính mình có chút lung lay sắp đổ thân mình Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, giúp thấy chính mình vừa mới phòng ngự vị trí thượng đã có một bóng người, vừa mới cũng là người này đem chính mình từ phía trên túm xuống dưới, bất quá thấy phục nhan là Khai Quang hậu kỳ tu vi lúc sau, hắn không khỏi cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì chấn nhỏ tương đối hẻo lánh duyên cớ, nơi này hơn nữa phục nhan giống như tổng cộng cũng liền hai vị Khai Quang hậu kỳ tu vi cao thủ, mặt khác một vị đang ở nhập chấn khẩu hỗ trợ chống đỡ thú chiều công kích. Mà sở học chắc cái này địa phương, cũng là phi thường quan trọng đột phá khẩu, nếu là làm những cái đó yêu thú sống tới, phòng trưng bọn họ phía sau này tòa chấn nhỏ liền phải giữ không nổi, cho nên hắn vừa mới cho dù là bị thương, cũng không dám dễ dàng tư bỏ, như cũng ở tiếp tục chống đỡ. Đa tạ đạo hữu. Sở Hạc chắc nhìn phục nhan bóng dáng, tức khắc vội vàng giơ tay hủy diệt chính mình khỏe miệng tàn lưu vết máu, ngược lại liền ra tiếng nói lời cảm tạ nói. Nghe vậy, phục nhan cũng không có quay đầu lại xem hắn, chỉ là lại lần nữa ra tiếng kiến nghị nói, không sao. Nơi này ta tới bảo vệ cho đó là, ngươi đã bị thương, không nghĩ tổn hại chính mình căn cơ nói vẫn là nắm chặt thời gian khôi phục điều tức hảo. Ngay vậy, sở hạc chắc cũng biết chính mình thân thể tình huống, hơn nữa vị trí này thủ lên vốn là khó khăn, tuy rằng phục nhan là khai quang hậu kỳ cao thủ, nhưng là cũng không thể vẫn luôn căng đi xuống, cho nên hắn đến chạy nhanh khôi phục thực lực, tiếp tục gia nhập hỗ trợ mới được. Nghĩ đến chỗ này, sở hạc chắc liền không có lại trì hoãn, nhanh chóng trực tiếp ngay tại chỗ mà ngồi. Sau đó liền móc ra mấy cái chân khí đan ăn đi xuống, lúc này mới bắt đầu điều tức khôi phục lên. Vô huyện kiếm đệ tăng thức, nhìn phía dưới rầm rạp yêu thú đàn, phục nhan nháy mắt lại là nhất kiếm sát chiêu trực tiếp đánh lui không ít yêu thú đi tới nệm bước, nhưng là thực mau lại là một đợt yêu thú nhanh chóng nhào lên tới. Bởi vì không biết này thú chiều đến tổt cùng sẽ liên tục bao lâu, cho nên phục nhan một bên đánh, một bên móc ra mấy cái chân khí đan đền bù chính mình chân nguyên, nàng nhưng không nghĩ đánh đánh liền chân nguyên hao hết Theo một đợt lại một đợt yêu thú nên diện đánh tới, Phục Nhan không thể không cảm khái, hình ảnh này như thế nào giống nàng phía trước chơi thực vật đại chiến cương thi, thật là một đợt tiếp theo sóng, như thế nào đều đánh không xong. Bất quá tại đây loại cực hạn áp bách dưới, Phục Nhan cũng có thể cảm giác chính mình kiếm chiêu càng ngày càng thuận tay, hơn nữa đối với kinh nghiệm chiến đấu cũng có càng nhiều linh ngộ, tin tưởng lần này thú chiều sau khi kết thúc, thực lực của nàng tất nhiên lại sẽ lợi hại một ít. Nghĩ đến đây, Phục Nhan nhưng thật ra cảm thấy hưng phấn rất nhiều. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, phía sau sở hạc chắc thực lực cuối cùng là khôi phục có thất thất bát bát, hắn cũng bất chấp quá nhiều, vội vàng liền đứng dậy đi đến phục nhan mặt sau, mở miệng nói, ta đã khôi phục lại, đạo hưu cũng xuống dưới nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Phần 70. Ở sở hạc chắc trong mắt, tuy rằng phục nhan là khai quang hậu kỳ cao thủ, nhưng là cũng không có khả năng vẫn luôn kiên trì đi xuống, cho nên nói lời này khi, hắn đều đã một lần nữa cầm lấy vũ khí, chuẩn bị tiếp tục ra trợ lại không nghĩ đối phương đang nghe thấy chính mình nói sau cư nhiên cũng không quay đầu lại nói, ta không có việc gì, một khi đã như vậy, vậy người đi nơi khác nhìn xem có hay không người yêu cầu hỗ trợ đi. Sở hắc chắc. Phục nhan sắc thật còn hảo, rốt cuộc nàng chính là ở Triều Dương Thành Trung võ đấu trong sân, lấy được thắng liên tiếp 12 tràng chiến tích, cho nên loại này liên tục tính chiến đấu đối nàng tới nói, vẫn là tương đối quen thuộc, hủng Thu hồ nàng thừa dịp không đương thời gian, còn ăn không ít chân khí đan. Một bên Sở Hạc chắc kỳ thật còn tưởng tiếp tục khuyên bảo, chỉ là đối thượng phục nhan vẻ mặt kiên trì bộ dáng sau, hắn lại chỉ có thể đem lời nói một lần nữa nuốt hồi bụng chung, cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ mở miệng, kia đạo hưu nhất định phải tiểu tâm hành sự, nếu là có chút chịu đựng không nổi, nhớ rõ tốc tốc với ta truyền âm. Dứt lời, phục nhan cũng chỉ có thể gật gật đầu, ý bảo chính mình đều minh bạch. Sở Hạc chắc thấy, lúc này mới xoay người đi hướng phòng hộ lan cái khác đột phá khẩu, tiếp tục hỗ trợ chống đỡ thú triều công kích. Giống Vì sợi tiếp tục truyền đến các loại yêu thú giống lên một tiếng, Phục Nhan lại cảm giác chính mình đối mặt áp bách vẫn là có chút không đủ, nàng không có cái loại này sinh tử tồn vong cấp bậc cảm, chính mình chỉ có yêu cầu lớn hơn nữa khiêu chiến đều có thể có tiến bộ hoặc là đột phá cơ hội. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan ánh mắt bỗng nhiên liền dừng ở dưới chân phòng hộ Lan phía dưới thú đàn bên trong, nàng hơi hơi một đốn, liền quyết định chú ý, ngay sau đó liền thấy nàng lại một lần trở tay nhấc kiếm, nhanh chóng ở dẫm đạp thú đàn chung chém ra một mảnh đất trống. Nhìn dưới chân nho nhỏ một mảnh đất trống, Phục Nhan không có bất luận cái gì trần chờ chi sắc, chỉ thấy nàng trong khoảnh khắc liền ở chung quanh mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, thế nhưng một tay chấp kiếm, liền như vậy trực tiếp từ phòng hộ lan thượng ngảy xuống. Phục Nhan này một không muốn mệnh hành động, thành công làm ở đây sở hữu người tu tiên đều ngây ngẩn cả người, trên mặt cũng sôi nổi lộ ra một bộ không thể tưởng tượng thần sắc tới. Này! Người này điên rồi đi! Nàng cư nhiên liền như vậy trực tiếp ngảy xuống đi. Liên tính không muốn sống cũng không thể như vậy chơi đi, này nhảy xuống đi còn có thể có mệnh đi lên sao. Lúc này nhảy xuống đi phục nhan tự nhiên là không có quá nhiều tâm tư đi chú ý người khác nghĩ như thế nào, bởi vì nàng đối mặt trước mặt đen nghìn một mảnh yêu thú đằng khi, cũng có chút da đầu tê dại. Nhưng là phục nhan tự nhiên sẽ không bởi vì nhất thời xúc động mới nhảy xuống, kỳ thật ở nhảy xuống phía trước, nàng cũng đã ở bốn phía cẩn thận quan sát một phen, cũng đúng là bởi vì nơi này tương đối hẻo lánh duyên cớ Nơi này thú chiều trung yêu thú phần lớn đều là bình thường nhất nhị cấp yêu thú, vẫn chưa thấy có tam cấp yêu thú thân ảnh. Cho nên dưới tình huống như vậy, Phục Nhan lại tinh thông khinh công, một khi nàng cảm giác đánh không lại, lại tưởng thoát ly chiến đấu một lần nữa đi lên cũng là phi thường đơn giản, đối với chính mình an toàn, nàng vẫn là rất có năm chắc. Liên ở Phục Nhan vững vàng rơi xuống đất trong nháy mắt, một đám đen nghìn nghịt yêu thú liền nháy mắt ngào tới, Phục Nhan cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nàng trực tiếp lại lần nữa ngưng kết ra băng xương mũi kiếm ngựa quen đường, cũ đó là một bộ vô huyễn kiếm thức thứ hai. Oanh một tiếng, xông vào trước nhất mặt yêu thú đàn tức khắc đó là sôi nổi ngã xuống đất không dậy nổi, trong nháy mắt phía dưới trường hợp cũng trở nên cực kỳ hỗn loạn bất ham. Nhưng là Phục Nhan cũng không có tiếp tục thở dốc cơ hội, một loạt yêu thú ngã xuống, mặt sau lại có vô số bài yêu thú nhanh chóng che giả mang mọc mà đến, nàng cũng là một cái xoay người, tiếp tục vô hạn sử dụng chính mình vô huyễn kiếm pháp. Nhìn một loạt lại một loạt yêu thú trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Những cái đó ở phòng hộ lan thượng bình thường người tu tiên, không khỏi đều có chút trận mắt cứng họng. Người kia là ai, thực lực cũng quá manh đi, cư nhiên có thể như vậy liên tục phát ra, hiện tại khai quang hậu kỳ tu vi đều như vậy cường hắn sao. Không phải ta nói, nàng này thực lực nếu là đi triều dương thành trung võ đấu giữa sân khiêu chiến, khẳng định có thể lấy được thắng liên tiếp 9 chàng chiến tích, nói không chừng còn càng cao. Nói lên võ đấu chàng ta chính là nghe nói gần nhất ra một vị tên là Phục Nhan Thiên Tài Thiếu Nữ cũng là bằng vào khai quang hậu kỳ tu vi, trực tiếp một lần là bắt được thắng liên tiếp 12 trận khủng bố chiến tích. Ở mấy người một bên chống đỡ thú chiều công kích, một bên nhìn phục nhan bên này khi, tựa hồ tất cả mọi người không có phát hiện, đen nhìn ngịt một mảnh thú đàn phía trước, có một đạo khổng lồ thân ảnh chính hướng tới chấn nhỏ phương hướng đi tới. Lúc đó phía dưới phục nhan, đánh có thể nói là vui sướng chàng trề, nàng cảm thấy vô huyễn kiếm này tam thức đã là hoàn toàn bị chính mình vận dụng thuộc đầu, kiếm pháp cũng là phát huy ra nó cường đại nhất thực lực. Xác nhận vô huyện kiếm đã hoàn toàn tu luyện đến đỉnh phong lúc sau, Phục Nhan lúc này mới nhẹ nhàng hô một hơi, bất quá ngay sau đó, nàng lại là lại lần nữa gắt gao nắm chua kiếm, ngay sau đó nàng đó là dùng ra tàn quyển thượng kiếm chiêu, phong quyển tàn vân. Trong phút chốc, tất cả mọi người có thể cảm giác được một cổ khủng bố lực lượng từ Phục Nhan trên thân kiếm phát ra, mà đối mặt bốn phương tám hướng yêu thú đàn tập kích, Phục Nhan lại là nháy mắt dưới chân sinh phong, trực tiếp nhảy dựng lên, sạch sẽ lưu loát váy theo gió dự lên Phục Nhan Dư Quang thấy chính mình song tấn một sợi tóc đen theo gió hoành ở chóp mũi, chỉ thấy nàng trong cơ thể chân nguyên nhanh chóng hướng tới linh lung kiếm dâng lên đi. Giây tiếp theo, Phục Nhan dưới chân đã nhìn không thấy một chút đất trống, chính là nàng lại cứ như vậy trực tiếp rơi xuống, rũ mắt nhìn bên ngoài rậm rạp thú đàn, Phục Nhan lại là liền người mang kiếm, thẳng tắp rơi xuống. "Reng" một tiếng vang lớn, mọi người liền thấy lấy Phục Nhan vị trung tâm, một cổ cường đại gió lốc chi lực nhanh chóng bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, mũi kiếm nơi đi đến đều là một mảnh yêu thú thi thể. Cái này hình ảnh, xem đều có người không tự chủ được tuân ra vài câu thô khẩu, quả thực là quá chấn động, hơn nữa lệnh người hướng tới không thôi. Phục nhan cũng có chút không nghĩ tới nàng hiện tại hơn nữa xương lệnh hơi thở, thi triển ra cường hãn nhất nhất kiếm phong quyền tàn vân, cư nhiên sẽ lợi hại như vậy, xem ra nàng thực lực lại so với phía trước ở võ đấu giữa sân lợi hại rất nhiều. Giống. Đúng lúc này, một đạo đinh thai như quốc tiếng kêu đột nhiên truyền khắp mỗi người lô thai. Còn ở dưới phục nhan cũng là cả kinh, chờ nàng nhanh chóng ngước mắt nhìn lại thời điểm, liền thấy một đầu khổng lồ thân ảnh chính nhanh chóng hướng tới chính mình phương hướng mà đến. Phòng hộ lan thượng có người nhận ra kia đạo thân ảnh, tức khác liền không khỏi kinh hô ra tiếng nói, ta ông trời, cư nhiên là tam cấp yêu thú bạo liệt trưởng vượng, nó thực lực chính là tương đương với hợp đạo trung kỳ A, xong rồi, cái này là thật sự muốn xong rồi, chúng ta như thế nào thủ trụ A? Cái gì, đây là tam cấp yêu thú? Mẹ ra xem ra chấn nhỏ này là giữ không nổi, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian từng người chạy trốn đi. Nghe thấy trước mặt yêu thú là bạo liệt trường vượt khi, Phục Nhan cũng là hơi hơi có chút giật mình, nếu là nàng là đỉnh núi thực lực thời điểm, nói không chừng còn có thể cùng tam cấp yêu thú quá thượng mấy chiêu, nhưng là hiện tại trải qua lâu như vậy chiến đấu, thực lực của nàng đã sớm hao hết hơn phân nửa, hiện tại nàng phỏng trừng là nhất chiêu bất quá không được. tựa hồ tất cả mọi người chưa từng đoán trước đến, nơi này cư nhiên sẽ xuất hiện một đầu tam cấp yêu thú, Trong lúc nhất thời mọi người đều có chút tuyệt vọng nhìn đã đi tới bạo liệt trường vượng. Phục nhan cũng không kịp nghĩ nhiều, nàng đến chạy nhanh đi lên phòng hộ lan mới được, tại đây phía dưới đụng phải bạo liệt trường vượng nói, phòng trừng thật sự cũng chỉ có tử lộ một cái. Nghĩ đến chỗ này, Phục nhan không có ở do dự, nhanh chóng liền rút kiếm thi triển ra chính mình phong hành bộ, tức khác đó là hướng tới phòng hộ lan thượng bay đi, nhưng mà nhưng vào lúc này, một cái thật lớn bàn tay liền bay thẳng đến Phục nhan trọc tới. Chỉ thấy bạo liệt trường tay cực nhanh Tốc độ thế nhưng chút nào không thua gì Phục Nhan phong ảnh bộ, mắt thấy chính mình liền phải rơi vào bàn tay một cái chung, Phục Nhan chỉ có thể nhanh chóng một cái xoay người, chuyển biến hướng về phía trước phương hướng. Nhưng là, này cũng liền ý nghĩa Phục Nhan khoảng cách phòng hộ lan càng ngày càng xa, hơn nữa chờ nàng lại lần nữa rơi xuống thời điểm, còn muốn gặp phải bốn phía rậm rạp các loại yêu thú đàn. Phục Nhan Phong quyển tàn vân Phục Nhan chỉ có thể bị bắt lại một lần dùng ra này nhất kiếm, lúc này mới an toàn mà vững vàng một lần nữa rơi xuống đất. Nhưng là bạo liệt trường vượn lại như thế nào sẽ dễ dàng vông tha Phục Nhan, chỉ thấy lại lần nữa một trường bắt lại đây, lần này phất tay tốc độ, thế nhưng so vừa mới còn muốn mau thượng vài phần, làm thi triển ra phong ảnh bộ Phúc Nhan, đều có chút trốn không thể trốn. Nhìn chính mình liền phải rơi vào bạo liệt trường vượn tay, Phục Nhan nháy mắt quay đầu lại, trở tay nắm chui kiếm, liền ở nàng chuẩn bị dùng ra hội tâm nhất kiếm thời điểm, cũng đã là thời gian đã muộn. Bởi vì nàng đã bị bắt được, vì không bị trực tiếp nít bạo, Phục Nhan chỉ có thể từ bỏ công kích, nhanh chóng điều động toàn thân sở hữu chân nguyên, đem chính mình hộ thể chân nguyên nhanh chóng mở rộng lên. Chính là như vậy cũng không phải biện pháp, bởi vì bạo liệt trường vượn lực lượng dữ dội to lớn, Phục Nhan bị bắt lấy sau căn bản không có bất luận cái gì dây rùa cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chẩm dại thu hồi tay, một bộ muốn giảng chính mình trực tiếp ăn luôn bộ ráng. Liên cuối cùng sát chiêu hội tâm nhất kiếm đều không kịp dùng ra, Phục Nhan biết chính mình đã hoàn toàn không có cơ hội Hiện tại nàng chi dư lại cuối cùng một cái lộ có thể đi rồi, bên kia là trốn vào khư vông ngọc cấn bên trong. Hưu một tiếng. Đúng lúc này, chỉ thấy một phen màu đỏ một thưởng nhanh chóng chui vào bạo liệt trường vượn cánh tay bên trong, Phục Nhan vội vàng quay đầu lại, liền thấy sở hạc chắc thân ảnh đột nhiên không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan cũng không biết nói còn nói chút cái gì hảo, tuy rằng đối phương chịu tới cứu chính mình nàng thực cảm tạ, nhưng là loại này thời điểm lại đây rõ ràng chính là tặng người đầu a Sở Hạc chắc lại lần nữa thu hồi chính mình một thường sau, ngược lại lại ở bạo liệt trường vườn lửa giận chung, nhanh chóng từ chính mình trong lòng ngực móc ra một quả không biết là cái gì hạt châu, sau đó liền bay thẳng đến bạo liệt trường vườn trước ngực ném qua đi. Phanh một tiếng, tức khắc nổ mạnh mở ra. Phúc Nhan, này giống như chính là bình thường nổ mạnh châu mà thôi, uy lực căng chết cũng liền tương đương với khai quang kỳ đại viên mãn một kích, cấp bạo liệt trường vườn cao ngứa phòng trừng đều không đủ. Tự hồ bởi vì đã chịu khiêu khích, Trong lúc nhất thời bạo liệt trường vượn lực lượng không khỏi nhanh chóng bạo trướng vài phần, Phục Nhan tức khắc liền cảm giác chính mình hộ thể chân nguyên đều sắp kiên trì không được, tại đây như vậy đi xuống, nàng thật sự sẽ bị trực tiếp nít bạo. Nhưng mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Phục Nhan đột nhiên cảm giác chính mình khí hải Trung kia nói hắc khí giật mình, dây tiếp theo nàng liền cảm giác một cổ quần quận không ngừng lực lượng từ bạo liệt trường vượn cánh tay thượng chuyển đến. Hắc khí nó. Nó thế nhưng ở hút bạo liệt trường vượn lực lượng Cái này nhận chi làm phục nhan có chút không phản ứng lại đây, chờ nàng quay đầu lại thần tới thời điểm, liền nghe thấy được bên thai chuyển đến bạo liệt trường vượn thống khổ kêu thảm thiết tiếng động. Sau đó không đến hai ba cái hô hấp thời gian, trước mặt khổng lồ bạo liệt trường vượn cư nhiên liền như vậy trực tiếp ngã xuống đi. Sở hạ chắc. Đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 57057, theo bạo liệt trường vượn chậm dãi ngã xuống đi sau, vẫn luôn bị bắt lấy phục nhan lúc này mới rốt cuộc có thở dốc cơ hội. Mà lúc này nàng khí hải trung hắc khí, ở hấp thu xong bạo liệt trường vượn lực lượng sau, lại lại lần nữa khôi phục dị vãng bình tĩnh. Tuy rằng phục nhan cũng là bị trước mắt một màn sợ ngây người, nhưng là hiện tại cục diện cũng không cho phép nàng băn khoăn quá nhiều, cuối cùng chỉ có thể ở rơi vào thú chiều chung phía trước, nhanh chóng xoay người bay lên. Giữa không trung sở hạc chắc lại chính đầy mặt không thể tin tưởng nhìn chầm chầm ngã xuống đi bạo liệt trường vượn thi thể, hắn rôi tay lại có chút run run dày dày lấy ra một quả nổ mạch trâu, khiếm sợ không thôi lầm bầm nói này, nay nổ mạnh Châu thế nhưng như thế lợi hại sao tam cấp yêu thú đều có thể trực tiếp bị nổ chết vừa vặn bay lên tới Phục Nhan đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, liền mạc danh nghe thấy được như vậy một câu, kỳ thật cũng không trách sở hạt chắc, rốt cuộc từ vừa mới cái loại này tình huống tới xem bạo liệt trường vợn sắc thật như là bị hắn một kích nổ chết, nếu không phải Phục Nhan chính mình chính là đương của người, phòng trừng cũng là không có biện pháp lý giải nhưng là, chỉ là đã chết một con tam cấp yêu thú mà thôi phía dưới thú chiều như cũ còn ở tiếp tục, hai người tại đây giữa không chúng tự nhiên cũng không có biện pháp ở lâu, cho nên Phục Nhan chỉ có thể tiến lên nhìn Sở Hạc Chắc nói, đa tạ đạo hữu cứu rút, bất quá chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian phản hồi phòng hộ lan thượng đi. Phần 71. A. Sở Hạc Chắc hồ còn không có từ vừa mới thật lớn khiếp sợ chúng phục hồi tinh thần lại, nghe thấy Phục Nhan nói cũng chỉ là ngơ ngác ngước mắt, lộ ra một bộ không có nhận thức thần sắc, nói chuyện cũng là đứ đạo hữu, không cần khách khí. Ta này. Cũng không có làm cái gì. Cũng không đúng, ta. Vừa mới này. Nó. Tựa hồ đại não chung một mảnh hoảng loạn duyên cớ, sở hạc chắc đều có chút nói không rõ lời nói. Phục nhan nhìn sở hạc chắc dáng vẻ này, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, cuối cùng nàng lại rũ mắt nhìn thoáng qua phía dưới rầm rạp thú đàn, chỉ có thể vội vàng nắm lên đối phương một thưởng sau đó liền như vậy mang theo sở hạc chắc một lần nữa rơi xuống chấn nhỏ phòng hộ lan thượng. Hai người phủ rơi xuống hạ lúc sau. Mặt trên cái khác người tu tiên tức khắc liền sôi nổi nhìn lại đây, bởi vì vừa mới hình ảnh bọn họ cũng là xem rõ ràng, lúc này trong lòng cũng tràn đầy kinh hãi. Sở hạc chắc như cũng một bộ xương sờ bộ dáng, Phục Nhan tạm thời cũng cô không được quá nhiều, bởi vì nàng cái kia vị trí đã sắp bị thú đàn đột phá, nàng chỉ có thể nhanh chóng xoay người lại về tới vừa mới cái kia vị trí, sau đó đó là nhất kiếm chém đi ra ngoài. Không phải, hắn vừa mới thật sự đem một đầu hung mãnh vô cùng tam cấp yêu thú nổ chết, Ngươi xem chính hắn đều không tin. Ta đều chuẩn bị tốt trốn chạy, đột nhiên cho ta tới như vậy vừa ra. Còn có, ai biết hắn vừa mới sử dụng rốt cuộc là cái gì bảo bối, một kích liền nổ chết tam cấp yêu thú, cũng quá lợi hại đi. Đúng vậy, chính là ta thấy thế nào đều như là một quả bình thường nổ mạnh châu A. Không có giống tam cấp yêu thú loại này mạnh mẽ áp ách, mọi người đối mặt bình thường thú đàn vây đánh, chống đỡ lên đảo cũng coi như là có chút thuận buồm xôi gió. Cho nên lúc này không khỏi sôi nổi nói lên Sở Hạc chắc vừa mới trên đời hành động vĩ đại. Sở Hạc chắc cũng là hoang đã lâu, mới cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, hắn nghe mọi người đối chính mình ngờ vực, lại nhìn nhìn đã bị thú đàn đạp không bạo liệt trường vượn thi thể, tức khác liền gắt gao nắm trong tay để nhị cái nổ mạnh châu. Chậm rãi đi tới phòng hộ lan bên cạnh, hắn nhìn phía dưới bình thường thú đàn, bình tĩnh hít một hơi sau, liền trực tiếp lại lần nữa đem trong tay nổ mạnh châu ném đi xuống. Mọi người dư quang cũng đều gắt gao đi theo Sở Hạc Trác thân ảnh. Bọn họ nhận thấy được đối phương ý đồ lúc sau, cũng là sôi nổi dối dài cổ, muốn đến ra một đáp án tới. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, theo sở hạc chắc ném xuống nổ mạnh châu lúc sau, liền truyền đến một trận vang lớn. Chờ nổ mạnh lực lượng chậm rãi bình tĩnh trở lại sau, mọi người lúc này mới nhanh chóng hướng tới phía dưới nhìn qua đi, chỉ thấy vừa mới nổ chết yêu thú chỉ có một mảnh nhỏ, điểm này uy lực rõ ràng không đủ nổ chết tam cấp yêu thú. Liên điểm này uy lực, hù lộng ai đâu? Không phải. Ta xem hắn sợ chúng ta mơ ước chính mình bảo bối, tùy tiện lấy một cái nổ mạnh trâu tới lừa gạt chúng ta, thật là khi chúng ta cũng chưa kiến thức sao. Sở hạc chắc nơi nào nghĩ vậy sao nhiều, hắn chính là chỉ là tưởng xác định một chút, chính mình trên tay nổ mạnh trâu thật sự có như vậy lợi hại, bất quá hiện tại xem ra, giống như cũng không có gì là thủ. Không phải, ta vừa mới chính là ném một cái cùng này nhất dạng nổ mạnh Châu ta cũng không biết vì cái gì cứ như vậy. Sở hạc chắc quay đầu lại nhìn mọi người, ra tiếng tưởng thế chính mình bị giải. Một bên Phục Nhan thấy, cũng minh bạch tất cả mọi người tưởng cái gì, rốt cuộc việc này thật nhân nàng dựng lên, dừng một chút nàng liền mở miệng hỏi nói, "Đạo Hữu, ngươi còn nhớ rõ ngươi này nổ mạnh châu là từ đâu được đến?" Bị Phục Nhan như vậy với hỏi, Sở Hạc chắc lúc này mới rũi tay sờ sờ đầu, nghĩ nghĩ mới trả lời, "Ta là ở Triều Dương thành giao dịch thị trường trung mua, đối phương là một người hợp đạo kỳ cao thủ." Phục Nhan gật gật đầu, sau đó không khỏi đề cao thanh âm. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ giáng nói, "Thì ra là thế, kỳ thật ta vừa mới thấy rõ, ngươi ném văng ra kỳ thật là một quả hư vô châu, tương đương với hóa hư kỳ một kích, cho nên mới có thể trực tiếp nổ chết kia bạo liệt trường vượng." "Hư vô châu?" Sở Hạc chắc rõ ràng có chút sở không được đầu góc. Phục Nhan lại tiếp tục giải thích nói, phòng trừng là vị kia hợp đạo kỳ cao thủ lấy sai rồi, cho ngươi nổ mạnh châu trung pha một quả hư vô châu, nói như vậy đạo hưu thật đúng là kiếm lớn." "Kỳ thật chuyện này khả đại khả tiểu." nhưng không chịu nổi người lòng hiếu kỳ, Phục Nhan Minh Bạch hôm nay không lấy ra một hợp lý giải thích, phòng trừng sở hạc chắc sẽ có phiền thoái, nhưng là nàng lại không thể bại lộ chính mình trong cơ thể hắc khí, cho nên mới nháy mắt nghĩ tới một cái trung hòa biện pháp. Quả nhiên, nghe thấy Phục Nhan có chút kinh ngạc giải thích về sau, mọi người thần sắc nhưng là hòa hoán rất nhiều, rốt cuộc cái này giải thích tuy rằng có điểm miễn cưỡng, nhưng là cũng là phi thường hợp lý. Hơn nữa sở hạc chắc biểu hiện bộ dáng, sắc thật chính là một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Hắn mới khai quang trung kỳ tu vi, nhìn cũng không giống sẽ có cái gì lợi hại bảo bối, điểm này nhưng thật ra là mọi người có điều tin phục. Nguyên lai like là như thế này, thế nhưng là một quả hư vô châu. Sở hạc chắc nháy mắt ánh mắt sáng lên, hiện nhiên không có bất luận cái gì hoài nghi, thậm chí còn vội vàng đem chính mình giữ lại hai quả nổ mạnh châu cũng đào ra tới, nhìn phục nhăn hỏi, ta tổng cộng mua 5 cái, hiện tại chỉ còn lại có hai quả, đạo hưu giúp ta nhìn xem còn có hay không hư vô châu. Nghĩ đến một quả lệnh hợp đạo kỳ cao thủ đều có thể đỏ mắt hư vô châu, liền như vậy bị chính mình dùng hết, sở hạc chắc vẫn là có chút thịt đau đến. Phục Nhan quay đầu lại nhìn thoáng qua, không khỏi cười cười, hư vô châu thứ này, vị tiêu cao thủ có thể lấy sai một quả đã là không thể tưởng tượng vật khí, sao có thể còn có đệ nhị cái. Như vậy a Được đến trả lời, sở hạc chắc tựa hồ có một chút thất vọng, bất quá đảo cũng không có tiếp tục nói cái gì đó. Hai người nói chuyện thời điểm. Bốn phía dư Quang đều không khỏi sôi nổi nhìn lại đây, Phục Nhan lại là một bộ không có phát hiện bộ dáng, tùy ý bọn họ đại lượng chính mình cùng sở hạc chắc trên tay nổ mạnh Châu Thấy mọi người không có tiếp tục đang nói chút cái gì, tựa hồ thật là đã đánh mất tò mò ý niệm, Phục Nhan lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thu hồi dư lại hai quả nổ mạnh Châu sau, sở hạc chắc cũng không có tiếp tục tưởng quá nhiều, hắn vội vàng lại đi lên Phục Nhan vị trí, tiếp tục nói, đạo hưu vẫn là chạy nhanh xuống dưới nghỉ ngơi trong chốc lá đi Nơi này liền trước giao cho ta đóng giữ. Phục nhan hơi đốn, bất quá lần này nàng lại không có ở ra tiếng cự tuyệt, rốt cuộc vừa mới ở dưới liên tục chiến đấu lâu như vậy, nàng sắc thật đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi, là nên dừng lại khôi phục trong chốc lát mới được. Nghĩ đến chỗ này, Phục nhan liền hướng tới đối phương gật gật đầu lúc này mới chậm rãi lui qua một bên, đem vị trí để lại cho sở hạt chắc, chính mình đi đến mặt sau bắt đầu đả tọa điều tức lên. thứ mau, to như vậy phòng hộ lan thượng. Liên lại lần nữa khôi phục tới rồi phía trước cá tính chỉ có thể nghe thấy phía dưới thú đàn gầm rú Thanh âm. phục nhăn cũng không có khôi phục bao lâu thực mau liền cũng tiếp tục đi hỗ trợ chi viện cái khác đột phá khẩu thời gian cứ như vậy một chút một chút quá khứ chấn nhỏ lục tục cũng lại tới nữa vài vị người tu tiên chi viện cho nên mặt sau chống đỡ thú chiều công kích nhưng là thực sự trở nên nhẹ nhàng đi lên mãi cho đến ngày hôm sau giữa trưa trận này đại quy mô thú chiều tựa hồ mới rốt cuộc tiến vào kết thúc nhìn phía dưới thú Đả càng ngày càng ít mọi người lúc này mới an tâm không ít mà trấn nhỏ thượng Phạ nhân bởi vì có một chúng người tu tiên bảo hộ đảo cũng không tính tổn thất tham trọng chỉ là bị san bằng mấy hộ nhà tử thương nhân số cũng ở con số trong vòng vẫn là so mong muốn chung kết quả muốn tốt hơn rất nhiều thú chiều sau khi kết thúc sở hữu nổi điên thú Đảng tựa hồ lại đột nhiên như là hoàn hồn chúng nó không khỏi nhanh chóng một lần nữa quay trở về ám ảnh trong rừng rậm đại địa thượng cũng cuối cùng là khôi phục bình tĩnh mà trấn nhỏ thượng chư vị người tu tiên cũng không có tại đây ở lâu, thực mau liền sôi nổi ngự kiếm mà đi, trước mắt công phu liền biến mất ở tại chỗ. Phục Nhan thấy thú chiều việc xem như hả màn, cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này ý tứ, nàng xoay người cùng Sở Hạc Trác giơ tay cáo tử, liền cũng nhanh chóng bay khỏi nơi này. Sở Hạc Trác ngước mắt nhìn Phục Nhan rời đi thân ảnh, thanh triệt con ngươi không khỏi có chút kính nể thân sắc, bởi vì Phục Nhan là hắn gặp qua lợi hại nhất khai quang hậu kỳ cao thủ, hắn cũng phi thường hướng tới cái loại này thực lực. Không biết có thể hay không một ngày kia Ta cũng có thể giống nàng như vậy lợi hại, sở hạc chắc âm thầm nghĩ. Thức mau sở hạc chắc liền thu hồi chính mình thần sắc, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau chấn nhỏ, cuối cùng là xoay người rời đi nơi này, chỉ là hắn không có phát hiện chính là, liền ở hắn ngử kiếm mà đi lúc sau không bao lâu, liền có một đạo thân ảnh lặng lẽ theo đi lên. Sở hạc chắc kỳ thật cũng tông môn đệ tử, bất quá hắn nơi tông môn chỉ là một cái rất nhỏ địa phương, đều vân tiêu các, nếu nói thủy linh tông ở bắc vực tính nhị lưu tông nói Vân tiêu các miễn cưỡng mới có thể tính thượng là một cái tam lưu tông môn. Bất quá từ nhỏ trấn rời đi sau, hắn vẫn chưa suốt ruột hồi tông, trải qua trận này đại quy mô thú chiều công kích sau, hắn liền đột nhiên có chút nhớ nhà, cũng may nhà hắn khoảng cách đám ảnh rừng rầm khá xa, cũng vẫn chưa đã chịu lần này thú chiều ảnh hưởng. Cẩn thận ngắm lại, hắn từ nhập tông môn tới nay, đã sắp có một năm chưa từng về nhà, cho nên muốn là trực tiếp hồi tông, nhưng là sở hạc chắc nửa đường thượng rồi lại đột nhiên sửa lại phương hướng bay thẳng đến chính mình phạm ra phương hướng bay đi. Sở hạc chắc xuất thân tương đối hẻo lánh hắn phàm gia cũng ở là một cái núi lớn bên trong, hắn một đường bay gần một ngày thời gian, mới rốt cuộc rất xa thấy phàm ra núi lớn, tức khác không khỏi trong lòng vui vẻ, dưới chân cũng không khỏi nhanh hơn tốc độ. Lúc này chân trời thái dương sớm đã rơi xuống sơn, bốn phía cũng là phá lệ hẻo lánh yên tĩnh, sở hạc chắc vẻ mặt ý cười nhìn phía trước cách đó không xa núi lớn, đang chuẩn bị chậm rãi đi xuống thời điểm đột nhiên liền thấy chính mình phía trước không biết khi nào thế nhưng nhiều một đạo thân ảnh. Người nọ một thân bó sát người tố bào, trên mặt bị bí pháp che giấu, làm sở hạc chắc có chút thấy không rõ đối phương khuôn mặt, nhưng là đối phương rõ ràng là tới không tốt, bởi vì hắn lúc này đang gắt gao nắm chính mình kiếm, lạnh lùng hướng tới chính mình vị trí nhìn lại đây. Cái này lại chi độn sở hạc chắc cũng nháy mắt liền hiểu được, hắn cư nhiên bị người theo dõi, đáng sợ nhất chính mình dọc theo đường đi cư nhiên đều chưa từng có điều phát hiện. Có thể thấy được thực lực của đối phương tất nhiên là ở chính mình phía trên. Nghĩ đến đây, Sở Hạc chắc liền cảm giác lưng mặt sau truyền đến một trận lạnh lẽo, hắn ngước mắt nhìn trước mặt bóng người, tận lực thực bình thường mở miệng hỏi, "Các hạ, có chuyện gì sao?" Dứt lời, lại thấy đối phương không hề có muốn trả lời ý tứ, ngay sau đó thế nhưng trực tiếp nhấc kiếm giết lại đây, Sở Hạc chắc không khỏi hoảng sợ, vội vàng nhanh chóng nâng lên chính mình một thượng, phản xạ có điều kiện ngăn cản tình lình xảy ra công kích. "Các hạ đến tụt cùng là người nào?" Vì sao phải giết ta? Sở hạc chắc vẫn là có chút không minh bạch, chính mình cũng không có gì kẻ thù, như thế nào đã bị người theo dõi. Người nọ như cũ không có bất luận cái gì ngôn ngữ, nhưng là trên tay lực lượng sắc thật phá lệ mạnh mẽ, cơ hội là chiêu chiêu trí mệnh, bất quá mới 2-3 chiêu công phu, sở hạc chắc liền đã rơi vào hạ phong. Nhưng mà, đối phương căn bản không cho hắn có bất luận cái gì thở dốc cơ hội, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, làm vốn là có chút ứng phó bất quá tới sở hạc chắc, Ngáy mắt liền cảm giác có chút chịu đựng không nổi. Liền ở Sở Hạc chắc lại lần nữa dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng tiếp được đối phương khinh phiêu phiêu nhất kiếm sau, liền thấy người nọ nhanh chóng trực tiếp thoán thượng Sở Hạc Trác mặt trên, trong chấp mắt hắn liền nhanh chóng đôi tay nắm chuôi kiếm, một cổ lực lượng cường đại tức khắc liền từ chính mình trong óc thượng chuyển đến. Nhìn người nọ thẳng tắp hướng tới chính mình đâm lại đây, đối mặt một kích sắt chiêu Sở Hạc Trác tựa hồ nháy mắt liền người được tử vong hương vị, bởi vì hắn cũng rõ ràng, này nhất kiếm hắn tiếp không được. Không nghĩ tới chính mình tu non nửa đời tu, hiện giờ lại muốn chết ở chính mình trước ra môn. Sở hạc chắc tựa hồ chưa bao giờ như thế tuyệt vọng quá, hắn đều còn không có tới cập bước vào ra môn A. Ông! Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, sở hạc chắc đều chỉ có thể nhắm hai mắt chờ đợi tử vong đông xuống. Chính là này nhất kiếm lại chậm chạp không co xuống dưới, phản xác bên thai truyền đến một trận kiếm động vù vụ thanh. Hơi hơi một đốn, sở hạc chắc liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, hắn vội vàng một lần nữa mở hai mắt Ánh vào mi mắt đó là một đạo hình bóng quen thuộc. Đạo hữu sở hạc chắc nhìn chầm chầm trước mặt Phục Nhan bóng dáng, tựa hồ rất là không thể tưởng tượng. Không sai, này sẽ xuất hiện ở chỗ này đúng là buồn hẳn là đã hồi tông Phục Nhan. Khi thật sớm tại chấn nhỏ thượng phòng hộ Lan Thượng Khi, nàng liền đoán được sẽ có chút như vậy vừa ra, rốt cuộc người ở bên ngoài xem ra, sở hạc chắc trên người khả năng có mang làm người đỏ mắt bảo vật. Phục Nhan ngay lúc đó một fan phòng đoán lời nói, Cũng chỉ có thể miễn đi một ít tâm tư người bình thường ngờ vực, nhưng là đối với những cái đó tâm tư tỉ mỉ người tới, nàng lời nói phòng trừng căn bản là không có gì mức độ đáng tin. Rốt cuộc, lúc ấy xác thật tất cả mọi người thấy sở hạc chắc là lợi dụng cái gì pháp bảo một kích đem kia tam cấp yêu thú nổ chết, cho nên mặc kệ như thế nào, đối với có chút người tới nói, giết người đoạt bảo đều là nên đến. Nay liền như là một hồi đánh bạc, đánh cuộc chính xác khả năng liền sẽ bằng bạch vô cớ đạt được một gian không tầm thường pháp bảo. Đánh cuộc sai rồi cũng bất quá chính là nhiều sát cá nhân mà thôi, không đáng kể chút nào. Phần 72 Đúng là bởi vì như thế, kia sẽ thú chiều sau khi kết thúc phục nhan mới có thể nhanh chóng một bộ phải rời khỏi bộ ráng, kỳ thật nàng lại là tránh ở chỗ tối gắt gao nhìn chầm chầm sở hạc chắc thân ảnh. Quả nhiên, nàng phỏng đoán không có sai, liền ở sở hạc chắc xoay người rời đi không bao lâu sau, liền có một đạo thân ảnh lặng lẽ thực đi lên, hơn nữa nhìn giống như còn là một vị khai quang hậu kỳ tu vi cao thủ. Rốt cuộc sở hạc chắc có này thai nạn, cũng coi như là bởi vì Phục Nhan, cho nên nàng đương nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan, cũng ngay cả vội đi theo người nọ phía sau. Bất quá người này cũng thật đủ cẩn thận, ba ngày dọc theo đường đi đều chưa từng có ra tay phê ý tứ, chính là thoát tới rồi trạm vạng thời khắc, mà sở hạc chắc cũng vừa lúc đi ngang qua này sở hẻo lánh địa phương, người nọ mới rốt cuộc nguyện ý hiện thân ra tay. Vẫn luôn lặng lẽ theo ở phía sau Phục Nhan, chờ đúng là cơ hội này. Cho nên nàng mới có thể nháy mắt xuất hiện ở hai người đánh nhau chi gian, thế sở hạc chắc chặn này chí mạng nhất kiếm. Phục nhan vẫn chưa tới kịp nói cái gì đó, nàng nhìn cùng chính mình rằng có không dưới đối phương, liền nhanh chóng tăng lớn chính mình chân nguyên chi lực, sau đó trực tiếp nhất kiếm đem đối phương kiếm thế thành công nghiền nát. Người nọ chính là bị Phục nhan đánh lui ra phía sau vài bước. Không cần suy đoán, người này lúc ấy hẳn là cũng ở chấn nhỏ phụ cận, cho nên đối với Phục nhan thực lực vẫn là có điều hiểu biết, nếu không nói hắn phi thường cẩn thận. Nhận ra Phục Nhan bộ ráng sau, hắn liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, tựa hồ là muốn thoát đi nơi này. Nhưng là Phục Nhan lại sao có thể làm hắn như ý, rốt cuộc hôm nay nếu là thả hổ về rừng, sở hạc chắc kế tiếp nhận tử phòng trừng đều sẽ không quá hảo quá, rốt cuộc Phục Nhan cũng không thể vẫn luôn ở phía sau bảo hộ hắn. Cho nên, vẫn là dùng một lần đem loại này phiền thoái trừ bỏ hảo. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan liền không có bất luận cái gì do dự, nháy mắt thi triển ra chính mình cực hạn phong hành bộ. Trực tiếp lược tới rồi người nọ chính phía trước, sau đó liền nhanh chóng nhất kiếm Huy đi ra ngoài. Người nọ thấy, không thể không vội vàng bị động dơ tay tiếp được Phục Nhan công kích, thực mong hai người lại là mạnh mẽ chém giết ở cùng nhau. Phục Nhan không có sốt ruột dùng ra phong quyền tàn vân giải quyết đối phương, là bởi vì nàng đoán được người này trên tay khẳng định sẽ có bảo mệnh thủ đoạn, cho nên nàng chỉ có thể buộc đối phương trước tiên lấy ra chuẩn bị ở sau. Quả nhiên, ở Phục Nhan đi bước một ép sát dưới, người nọ rốt cuộc là có chút chống đỡ không được Hai người lại lần nữa một lần giao phong lúc sau, liền thấy người nọ nhanh chóng móc ra một lá bửa. Phục nhan định nhãn vừa thấy, thế nhưng là một chương truyền tống phủ. Truyền tống phủ, xem tên đoán nghĩa có thể cho người nháy mắt liền trực tiếp bị truyền tống đến vài trăm dặm có hơn, có thể nói là chạy trốn hoặc là truy người tốt nhất thủ đoạn. Đương nhiên đối với cảnh cối bắc vực tới nói, một chương truyền tống phủ giá trị cũng là phi thường sang quý. Cho nên Phục nhan phát hiện trong tay đối phương chính là truyền tống phủ khi, cũng không khỏi cả kinh. Bởi vì đối mặt chuyển tống phù nói, nàng phong quyển tàn vân căn bản không được, phòng trường mới vừa thi triển ra tới, đối phương cũng đã bị truyền tống rời đi. Người nọ rõ ràng không nghĩ ở cùng phục nhan tiếp tục háo đi xuống, liền ở hắn lây ra chuyển tống phù trong nháy mắt, liền nháy mắt hướng phù chú bên trong rót vào chân nguyên chi môn, truyền tống phù trong khoảnh khắc liền nhanh chóng bốc cháy lên. Mà vô cùng đồng thời, người nọ chung quanh thời không dao động cũng nháy mắt đã xảy ra một loại vi diệu biến hóa. Mắt thấy đối phương liền phải bị truyền rời đi, phục nhan không kịp giơ dự trực tiếp nháy mắt nước mắt, trong tay linh lung đoạn kiếm liền trực tiếp kịch liệt bay đi ra ngoài, hội tâm nhất kiếm. Liền ở truyền tống phù châm tấn cuối cùng một khắc, người nọ liền mở to hai mắt nhìn Phục Nhan nhất kiếm đánh bại chính mình hộ thể chân nguyên, tiếp theo hắn liền giặc có cổ nhiệt lượng chất lỏng từ đầu mình trung truyền đến. Hắn tựa hồ đều không rõ, Phục Nhan lại lợi hại, sao có thể nhất kiếm liền đục lỗ đầu mình, cũng liền này một cái hô hấp gian, người nọ liền nháy mắt biến mất tại chỗ. Tuy rằng hắn đã thân chết, nhưng là truyền tống phù lực lượng đã kích phát Cho nên người này thi thể còn không có tới kịp từ giữa không chung rơi xuống, liền trực tiếp bị truyền tống đi rồi. hưu một tiếng, Linh lung đoạn kiếm lại lần nữa về tới chính mình trong tay. Phục nhan nhìn người nọ thi thể bị truyền tống đi rồi, nhưng thật ra có chút tiếc hận, rốt cuộc người này chữ vật Linh giới nàng còn không có tới kịp lưu lại, nói không chừng bên trong còn có truyền tống phủ. Bất quá, nàng cũng may cuối cùng một khắc thành công đem người nọ đánh chết, cũng coi như là trừ bỏ một cọc chuyện phiền thoái. Chờ giữa không chung lại lần nữa khôi Phục An tinh về sau, Phục Nhan lúc này mới ngước mắt nhìn cách đó không xa sở hạc chắc, thu kiếm bay qua đi, nhìn hắn hỏi, ngươi không sao chứ? Không không có việc gì, đa tạ đạo hưu ân cứu mạng. Nghe thấy Phục Nhan nói, sở hạc chắc tựa hồ mới rốt cuộc từ vừa mới trong chiến đấu phục hồi tinh thần lại, hắn hoan hoan mới tiếp tục hỏi, đúng rồi đạo hữu như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lời này hỏi Phục Nhan có chút vô ngữ, nàng mới phát hiện người này là thật sự có chút khờ, tu tiên chi lộ. Loại tính cách này chỉ sợ thật sự rất khó đi xa, nghĩ nghĩ nàng vẫn là đúng sự thật đem hết thể đều nói ra. Nguyên lai like là cái dạng này, Sở Hạc chắc đốn một hồi lâu, mới đưa Phục Nhan nói hoàn toàn tiêu hoa xong, hắn có chút ngượng ngùng sờ sơ đầu, đa tạo Phục đạo Hưu ra tay tướng trợ, ta kêu Sở Hạc, chắc. phía trước núi lớn dần núi gian nơi đó phòng ốc chỗ đó là ta phàm ra, hiện giờ sắc trời đã tối, Phục đạo Hưu không chế nói, liền ở ta phàm ra nghỉ ngơi một đêm đi. Tuy rằng Phục Nhan xem ra người này sắc thật không có ý khác, Nhưng là nàng cũng không có tính toán lưu lại ý tứ, chỉ là nàng phủ vừa nhấc mắt hướng tới sở hạc chắc ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy kia sườn núi gian phòng ốc thượng, lại là treo đầy lụa trắng. Hơi hơi một đốn, ý thức được có cái gì không tốt sự tình phát sinh, Phục Nhan chỉ có thể mở miệng nhắc nhở đối phương một câu. Ngay vậy, sở hạc chắc cũng là vẻ mặt kinh ngạc quay đầu lại nhìn chính mình phòng ra, trong lòng đột nhiên ý thức được cái gì, hắn cũng bất chấp quá nhiều, vội vàng liền có chút sốt ruột nhanh chóng bay đi xuống. Phúc Nhan nhìn hắn bóng dáng, nghĩ nghĩ vẫn là theo đi lên, chờ nàng dừng ở trong sân, phía trước sở hạc chắc đã cấp khó dần nổi vọt vào nhà gỗ chung, thập phần bi thống hô một tiếng, "Nương." Phúc Nhan không có tiến vào nhà ở chung, chỉ là nhìn một màn này không khỏi có chút động dung, này liền người tu tiên bi ai, phàm nhân thọ mệnh dù sao cũng là hữu hạn, một khi bước vào tu tiên con đường, luôn là sẽ nhìn chính mình thân nhân lần lượt ly thế. Tuy rằng Phúc Nhan tại đây thế giới này chung khi cô nhi, không có bất luận cái gì thân nhân đang nói. Bất quá nàng nhưng thật ra có chút nhớ tới chính mình kiếp trước cha mẹ, không biết bọn họ hiện tại quá như hảo. Ngao! Đúng lúc này, an tĩnh trong sân đột nhiên truyền đến một trận giống lên một tiếng, tiếp theo một đạo thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện ở phục nhan trước mặt, nó phản phất là một con đại hình lao hổ giống nhau, gắt gao nhìn chầm chầm trong sân phục nhan, trong con ngươi rõ ràng là một bộ người sống chớ gần hơi thở. Liên ở phục nhan tưởng có yêu thú đánh bất ngờ thời điểm, lại đột nhiên chú ý tới trước mặt lao hổ nơi nào là cái gì yêu thú Này rõ ràng là một con linh thú. Linh thú cùng yêu thú chính là hoàn toàn không giống nhau. Nói như vậy linh thú trí tuệ cùng nhân loại không sai biệt mấy, cũng là người tu tiên tốt nhất đồng bọn. Giống nhau người tu tiên cũng đều sẽ dưỡng một con linh thú đổi chính mình. Rốt cuộc so sánh với yêu thú, linh thú thực lực chính là càng thêm không tầm thường. Ở tu tiên trên đường, cũng là một cái phi thường lợi hại giúp đỡ. Chỉ là bác vực vẫn luôn cắn cối, linh thú cũng là chỉ thiếu không nhiều lắm. Phục nhan nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này gặp gỡ một con linh thú, cho nên không khỏi có chút ngạc nhiên. Tiểu mau, liền ở Phục nhan nhìn trước mặt linh thú mà cảm giác kinh ngạc thời điểm, đồng nhiên lại nghe thấy một cái non nốt thanh âm chuyển đến, tiếp theo nàng thấy một cái thủy linh linh tiểu nữ hài đi ra, nhìn trước mặt lao hổ hô. Tựa hồ nghe thấy quen thuộc thanh âm, kia được xưng là tiểu mau linh thú nháy mắt liền thu hồi hung thái, nháy mắt liền hóa thành một con tiểu miêu lớn nhỏ tư thái, thuần thục nhảy vào tiểu nữ hài trong lòng ngực Sau đó có có tốt phun ra đầu lưỡi liếm liếm nữ hải cánh tay. Chọc đến tiểu nữ hải không khỏi sùng nịch nói, ai, tiểu mau ngươi đừng liếm ta. Nói xong, nàng lại dơ tay cấp tiểu mau thuận thuần mau, thẳng đến lúc này, tiểu nữ hải tựa hồ mới phát hiện trong sân Phục Nhan thân ảnh, tức khắc không khỏi hơi hơi sửng sốt. Phục Nhan cũng không nói chuyện, liền lặng lặng nhìn chầm chầm nàng, tiểu nữ hải dừng một chút, mới có chút nghi hoặc nước mắt nhìn nàng, thật cẩn thận hỏi, ngươi, ngươi là ca ca ta bằng hữu sao? Từ nhỏ nữ hài ra tới trong ngay mắt, lại đến tiểu mao thu hồi hung thái nhảy vào nàng trong lòng ngực, Phục Nhan liền hậu chi hậu giác hiểu được, trước mặt này tiểu nữ hài hẳn là chính là này chỉ linh thú chủ nhân. Linh thú chủ nhân thế nhưng là một vị bình thường phàm nhân tiểu nữ Hải thực sự làm người có chút không thể tưởng tượng. Nghe thấy tiểu nữ hài nói sau, Phục Nhan nhưng thật ra chậm dãi gật gật đầu, tiếp theo liền lại nghe thấy nàng hỏi, ngươi, cũng là người tu tiên sao? Lần này, Phục Nhan lại gật gật đầu. thấy vậy? Tiểu nữ hải lại là đột nhiên nở nụ cười, một đôi ngập nước đôi mắt cong thành hai cái tiểu ngược nhà, còn lộ ra một viên răng nanh, rất là đáng yêu. Người tên là gì? Phục nhan hỏi nàng. Tiểu nữ hải vội vàng đáp lời, nàng nói, ta kêu sở linh linh. Sở linh linh. Không biết vì sao, nghe thấy cái này ba chữ thời điểm, Phục nhan không khỏi là hơi hơi sửng sốt một chút, tên này nàng hình như là ở nguyên thư chung gặp qua. Có lẽ là bởi vì chính mình nửa đường bỏ văn duyên cớ Cho nên Phục Nhan chỉ biết ở Bắc Vực phát sinh chuyện xưa, rốt cuộc nam chủ ra Bắc Vực lúc sau, nàng liền nhanh chóng bỏ văn, mặt sau nội dung tự nhiên là không được biết rồi. Nhưng là sở linh linh tên này giống như xác thật là ở phía sau nội dung xuất hiện quá, bất quá nàng cũng không phải nam chủ hậu cung chi nhất, rốt cuộc nam chủ ở Bắc Vực chung chỉ là cùng Bạch Nguyệt Ly có quan hệ mà thôi. Nhìn trước mặt chỉ có 11-12 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, đến nỗi nàng đến tột cùng là cái gì thân phận, Phục Nhan cũng không có quá mức với đi rồi dám. Dù sao nguyên thư chúng có chuyện trừ bỏ bạch nguyệt ly ở ngoài, nàng cũng đều không có hứng thú tham nhập. Đương nhiên, cũng có khả năng là nàng nhớ lầm, có lẽ sở Linh Linh chính là một người bình thường phạm nhân mà thôi. Linh Linh, sở hạc chắc không biết khi nào cũng từ nhà gỗ chung đi ra, tựa hồ là đã khóc, hốc mắt còn có chút phiếm hồng, hắn nhìn phòng trước sở Linh Linh, không khỏi chậm rãi ngồi sổm xuống thân mình tới. Sở Linh Linh lúc này mới xoay người, quay đầu lại nhìn chính mình một năm không thấy ca ca. Nghĩ đến phía trước phát sinh sự tình sau, tức khắc không khỏi bi thương lịch thượng trong lòng, có chút nhịn không được vội vàng ôm sở hạc chắc khóc lên. Nhìn trước mặt hình ảnh, Phục Nhan đột nhiên cảm giác có chút xấu hổ, nàng lúc này rời đi không phải, không rời đi cũng không phải. Lúc này chân trời đống nhiên truyền đến ẩm vang một tiếng vang lớn, vài đạo kêu chấp liền đột nhiên từ chân trời hiện lên, Phục Nhan ngước mắt nhìn lại, hậu chi hậu giác phát hiện hôm nay, sợ là muốn trời mưa. Một bên sở hạc chắc tử hồ rốt cuộc là phục hồi tinh thần lại Hắn không khỏi đem nho nhỏ Sở Linh Linh bế lên tới, mà kia chỉ linh thú như cũ an tĩnh đại ở nàng trong lòng ngực, Sở Hạc chắc ngước mắt nhìn Phục Nhan, lấy lại bình tĩnh mới nói, ngượng ngùng, làm Phục Đạo Hữu nhìn chê cười, chỉ là đột nhiên biết được Ngô thân chết bệnh, có chút không nhìn xuống. Phục Nhan thu hồi chính mình tầm mắt, chỉ là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm nay nhìn dáng vẻ là có mưa to, Phục Đạo Hữu không chế nói, đêm nay liền ở chỗ này đơn giản nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai lại tự hành rời đi. Sở hạc chắc cũng nhìn thoáng qua mây đen răng đầy chân trời, liền có chút ngượng ngủng kiến nghị nói. Phục nhan nghĩ nghĩ, đảo cũng không có nhiều lời chút cái gì, chỉ là đơn giản gật gật đầu, phiền thoái, ấm vang. Theo một đạo thật lớn kia chấp lại lần nữa từ chân trời xẹt qua sau, mưa to liền nhanh chóng xôn sao hạ xuống, tựa hồ bởi vì là ở núi lớn chung nguyên nhân, trong không khí đều mang theo bùn đất hơi thở. To như vậy dưới mái hiên, Phục nhan chính rửa vào một bên cây của thượng, tấm mắt bình tĩnh rừng ở trong sân Nàng lẳng lặng nhìn nước mưa nhanh chóng nhỏ giọt hình ảnh, cũng không biết đến tuột cùng nghĩ đến cái gì. Nhưng thật ra một bên sở linh linh, một bên tránh ở trên mặt đất giúp tiểu mau sơ lý lông tóc, một bên thường thường trộm nhìn bên cạnh phúc Nhan. Làm sao vậy? Phục Nhan lấy lại tinh thần, rũ mắt nhìn sở linh linh, chậm rãi ra tiếng hỏi. Không, không tiểu nữ hải tựa hồ có chút ngượng ngủng, vội vàng dịch khai chính mình tầm mắt, chẳng qua không có bao lớn trong chốc lát, liền lại vẻ mặt tò mò nhìn chằm Phúc nhan Lần này Phục Nhan không nói chuyện, mà là tùy ý nàng trộm đánh giá chính mình, hảo nửa ngày nàng mới nghe thấy kia nói non nớt thanh êm văng lên. Phần 73 Tỷ tỷ, ngươi cùng Kakata là đạo lữ sao? Sở hạc chắc mở to một đôi chấp chấp mắt to, có chút thật cẩn thận hỏi. Nay không thể hiểu được một câu, hỏi Phục Nhan thực sự có chút buồn cười, bất quá nàng cũng không sốt ruột phản bác, mà là nhìn sở linh linh, hỏi, vì cái gì như vậy cảm thấy? Ngay vậy, sở linh linh tựa hồ có chút hoảng loạn, ta. Ta chỉ là nghe nói kết bạn mà đi người tu tiên, đều là đạo lữ. Cái này phục nhan sắc thật có chút buồn cười, nàng nghĩ nghĩ vẫn là ngồi xổm xuống thân mình, mở miệng giải thích, ta và ngươi ca ca chỉ là bằng hưu bình thường. Kỳ thật các nàng liền bằng hưu còn không tính là, chỉ là mới vừa nhận thức mà thôi. Nói xong, phục nhan nhưng thật ra đối sở linh linh trong tay linh thú tới một kia hương thú, nàng nhìn thoáng qua chính thoải mái dễ chịu híp mắt tiểu mau, mở miệng hỏi, nó kêu tiểu mau, là ngươi thu phục sao? Sở linh linh tựa hồ còn có chút không hiểu lắm thu phục ý tứ, chỉ là ngơ ngác trả lời nói, tỷ tỉ, tỉ nói tiểu mau sao, nó là không lâu trước đây đột nhiên xuất hiện ở nhà ta, ta thấy nó bị thương, liền cầu mẫu thân thu lưu nó. Phục nhan gật gật đầu, đảo cũng không có tiếp tục nói cái gì đó, rốt cuộc này chỉ linh thú đã nhận chủ. a ta quần áo. Đúng lúc này, một bên sở linh linh tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nhanh chóng đứng lên, cũng bất chấp bên ngoài mưa to, thế nhưng trực tiếp vọt vào trong sân. Trở phục nhan phản ứng lại đây khi, liền thấy thân ảnh nhỏ nhỏ đã ở mưa to chung xuyên qua. Chờ Sở Linh Linh lại lần nữa trở lại dưới mái hiên khi, toàn thân đã hoàn toàn ướt đấm, trong tay còn ôm một bộ quần áo, đen nhánh tóc đen cũng gắt gao dán ra đầu thượng, thoạt nhìn thực sự có chút chật vật. Tiểu cô nương nhìn chính mình trong tay hoàn toàn ướt đẫm quần áo, tức khác không khỏi bị khuất nghẹn miệng, sau đó lại thật dài thở dài một hơi. Phục nhan không khỏi cười cười, nhìn bị sối thành ga rất vào nổi canh sở Linh Linh, lại có chút sợ hãi nàng sẽ bị cảm. Rốt cuộc trước mặt tiểu cô nương còn chỉ là một phàm nhân mà thôi, thể chất tự nhiên không thể cùng người tu tiên so sánh với. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan liền không khỏi trở tay nặn ra một đoàn ngọn lửa, sau đó đối với Sở Linh Linh nói, lại đây. Sở Linh Linh nhìn Phục Nhan trong tay đột nhiên nhiều ra tới một đoàn ngọn lửa, tức khác không khỏi hoảng sợ, bất quá nghe thấy Phục Nhan nói sau, nàng vẫn là chậm dãi bước bước chân, sau đó dịch qua đi. Bàn tay ra tới. Phục Nhan lại nói. Sở Linh Linh có chút không rõ nguyên do nhìn Phục Nhan, cuối cùng vẫn là thật cẩn thận vườn tay nhỏ, tiếp theo nàng liền thấy Phục Nhan thế nhưng trực tiếp đem kia đoàn ngọn lửa, trực tiếp đặt ở chính mình trên tay. a Sở Linh Linh hoảng sợ. Liên ở nàng phản xạ có điều kiện nhanh chóng thu hồi tay, lại phát hiện kia đoàn ngọn lửa như cũng ngừng ở ở chính mình lòng bàn tay phía trên, càng lệnh người không thể tưởng tượng chính là, nàng cư nhiên không cảm giác được một chút năng. Chưa bao giờ từng kiến thức quá như vậy hình ảnh. Sở Linh Linh tức khắc liền không khỏi tò mò nhìn chằm chằm chính mình bàn tay, nhìn tia đoàn ngọn lửa lẳng lặng tiêu đốt, bất quá mấy cái hô hấp gian công phu, nàng liền vừa mới ước ngưỡng ngủ toàn thân, nháy mắt lại làm trở về. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Sở Linh Linh vẻ mặt ngạc nhiên, không khỏi ngước mắt nhìn Phục Nhan, thiệt tình khen nói. Phục Nhan cười cười, thấy Sở Linh Linh toàn thân không có một chút ướt át lúc sau, lúc này mới ngón trỏ khẽ nhúc đích, tia đoàn màu trắng ngọn lửa liền nháy mắt biến mất không thấy. Cái này Sở linh linh càng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chầm chầm chính mình bàn tay. Người có nghĩ cũng lợi hại như vậy. Phục nhan đột nhiên hỏi nàng. Chờ sở hạc chắc xử lý xong mẫu thân hậu sự lúc sau, sắc trời liền đã sáng rồi, không chung cũng là tròn. Phục nhan nhìn nơi xa, liền chuẩn bị cáo tử. Đa tạo Phục đạo hưu ân cứu mạng, tuy rằng thực lực của ta khả năng không đủ xem, nhưng là ngày nào đó hữu dụng tại hạ địa phương, Phục nhan có thể trực tiếp tới vân tiêu cắt tới tìm ta. Sở Hạc chắc biết Phục Nhan còn có chính mình việc cần hoàn thành, cho nên cũng không coi ở lâu, chỉ là nhìn Phục Nhan tự đáy lòng nói. Phục Nhan gật gật đầu, đáp lời, Hảo, ta đây liền trước rời đi. Nói xong, nàng lại nhìn một bên sở Linh Linh, cười lại nói, tai kiến, Linh Linh. Phục tỷ tỷ tai kiến. Sở Linh Linh cũng vội vàng rỗi tay cùng Phục Nhan cáo biệt. Nói xong, Phục Nhan thực mau liền gặp được rời đi nơi này, chỉ để lại trong sân huynh mỗi hai người. Chờ phục nhan thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy sau sở hạc chắc mới rốt cuộc rũ mắt nhìn một bên sở linh linh, nghĩ đến đã chết bệnh mâu thân, tức khắc cảm thấy một trận khó chịu. tựa hồ nhận thấy được nhà mình ca ca tầm mắt, sở linh linh không khỏi ngước mắt nhìn hắn, sau đó lại chỉ thanh trí khí hỏi, ca ca, có phải hay không? Cũng muốn rời đi. Sở hạc chắc xác thật sẽ không ở chỗ này ở lâu, hắn còn phải hồi tông đi, nhưng là lưu lại sở linh linh một người ở nhà, hắn khẳng định là sẽ không yên tâm. Ca ca, gia cũng tưởng tu tiên. Liên ở Sở Hạc Trác do dự nhà mình muội muội đi ra khi, liền đỗng nhiên nghe thấy Sở Linh Linh thanh âm lại lần nữa chuyển đến. Nghe vậy, hắn không khỏi là hơi hơi sững sốt, Sở Hạc chắc lại làm sao không hy vọng muội muội có thể tu tiên, nhưng là Sở Linh Linh tư chất quá kém, huống hồ tuổi này mới bắt đầu tu tiên, cũng có chút chậm. Thấy Sở Hạc chắc không có trả lời, Sở Linh Linh hốc mắt tức khắc có chút đả ướt, không thể sao? Hảo, chúng ta Linh Linh cũng tu tiên. Sở Hạc Trác sao có thể cự tuyệt? Hán tưởng tuy rằng sở linh linh tư chất không tốt, nhưng là chính mình nghĩ nhiều biện pháp kiếm được một ít đăng hăng dược, như thế nào cũng có thể làm nàng bước vào khai quan kỳ. Chỉ cần bước vào khai quan kỳ, liền không phải phạm nhân, thọ mệnh cũng sẽ lớn lên. Thật tốt quá. Sở linh linh tức khắc liền nở nụ cười, sau đó liền lấy ra mấy bình nhỏ luyện thể đăng hăng dược, hướng tới sở hạc chắc nói, ca ca ngươi xem, này đó đều là phục tỷ tỷ cho ta, nàng nói ta chỉ cần ăn này đó liền có thể tu tiên. Nhìn sở linh linh trong tay mấy chục cái tôi thể đàn, sở hạc chắc không khỏi hoảng sợ, này giá trị chính là có 2-3 cái hạ phẩm linh thạch. Sở linh linh lại tựa hồ cũng không có chú ý quá nhiều, chỉ là lôi kéo tiểu mau một bộ hoàn hô nhảy nhót bộ dáng, tiểu mau, ngươi có nghe thấy không, ca ca nói ta cũng có thể tu tiên. Tu tiên tu tiên, ta cũng muốn giống phục tỷ tỷ như vậy lợi hại. Phục nhăn kỳ thật cũng là xem sở linh linh có chút đáng yêu, hơn nữa hai người gặp được cũng coi như là một loại duyên phận. Liền tâm tư động dùng cho nàng mấy bình tôi thể đan, này đó đan dược đều là phía trước lưu xa sa mạc than trung mã tặc tam đương ra đồ vật. Đối với hiện tại nàng tôi nói, cũng cơ bản không có bất luận tác dụng gì. Nhưng thật ra làm nàng thuận nước đẩy thuyền làm một tân tình. Kỳ thật phục nhan cũng có thể cảm giác ra, sở linh linh tư chất xác thật thực bình thường. Nếu là không có đại cơ duyên nói, đời này khả năng cũng cũng chỉ có thể dừng lại ở khai quan kỳ, bất quá có tiểu mao này chỉ linh thú tại bên người. Bọn họ ở Bắc Vực hẳn là cũng có thể sinh hoạt thực hảo. Hơn nữa, tu tiên chi lộ vốn là không có quá tuyệt đối cách nói, hết thể còn phải xem cá nhân tạo hóa. Rời đi sở hạc chắc phàm ra núi lớn lúc sau, Phục Nhan liền không có tưởng quá nhiều, nàng ngước mắt nhìn Thủy Linh tông phương hướng, cuối cùng là trực tiếp ngự kiếm mà đi. Cẩn thận tính tính thời gian, khoảng cách Bắc Vực 3 năm một lần tông môn đại bị thời gian, giống như cũng không có đã bao lâu, phòng trừng hiện tại các đại môn phái đều đã bắt đầu vì thế làm chuẩn bị. Bất quá! Phục Nhan coi trọng tự nhiên không phải trận này tông môn đại bỉ, mà là thượng cổ chiến trường bí cảnh mở ra, liền ở đại bỉ thời gian trước sau, đây chính là nhất thích hợp tìm kiếm cơ duyên cơ hội. Nói lên lần này đại bí cảnh, Phục Nhan liền lại nghĩ tới hôm qua kia chàng thú chiều, khả năng cũng là vì đã chịu không gian xuất thế dao động, mới có lớn như vậy quy mô. Mặc kệ như thế nào, lần này đại bí cảnh thám hiểm, nàng khẳng định muốn đi phân một ly canh hảo. Nghĩ vậy chút, Phục Nhan liền không có bất luận cái gì trì Trực tiếp một đường bay nhanh hướng tới Thủy Linh Tông phương hướng bay đi. Bởi vì phía trước vì truy tung sở hạc chắc việc này, Phục Nhan hôm qua chính là thụt lùi bay một ngày lộ trình, cho nên mãi cho đến hai ngày lúc sau, nàng mới rốt cuộc rất sát thế, Thủy Linh Tông tam đại ngọn núi bóng dáng Lại lần nữa bước vào nội môn thời điểm, Phục Nhan không khỏi có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác, nửa năm nàng tiến vào nội môn hình ảnh, còn đều rõ ràng trước mắt, phản phất chính là hôm qua phát sinh sự tình giống nhau. Nhớ lại chuyện cũ. Phục nhan liền nghĩ tới chính mình ở chỗ này giao cho cái thứ nhất bằng hữu đồng chăn, cũng không biết nàng hiện tại quá thế nào, có được trung đô như vậy gia tộc thân thế, tưởng so thực lực của nàng sợ là đã muốn rất xa vượt qua chính mình. Quả nhiên, tu tiên chi lộ thật đúng là không chấp nhận được một kia lơi lỏng. Phục nhan nhà gỗ nhỏ vẫn là dáng vẻ kia. Không có gì đặc biệt, chỉ là bên trong rơi xuống một tầng cho bủi mà thôi. Phủ tiến phòng sau, nàng liền tùy tay nhéo một cái thanh khít quyết, nháy mắt liền khôi phục tới rồi dĩ vãng sạch sẽ như lúc ban đầu. Đơn giản thu thập một chút, Phục Nhan liền nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, rốt cuộc hợp với đuổi hai ngày lộ trình, thân thể vẫn là có chút mỏi mệt. Một đêm ngủ ngon, Phục Nhan lại lần nữa mở hai mắt, đã là sáng sớm hôm sau, bên ngoài thái dương sớm đã cao cao treo lên, trời xanh không mây, nhưng thật ra một cái hảo thời tiết. Đi ra ngoài non nửa năm, nội môn xếp hạng sớm đã đã xảy ra rất lớn biến hóa, Phục Nhan không khỏi lấy ra chính mình thân phận một bài, một lần nữa đối nội môn xếp hạng tiến hành xem xét một phen. Chỉ thấy chính mình thứ tự đã từ đệ tứ 17 danh, rớt tới rồi 72 danh, không thể không nói này nửa năm thời gian, trước 50 danh thứ tự dao động còn là phi thường đại, rốt cuộc không ngừng Phục Nhan ở tiến bộ, mọi người thực lực đều được đến bay lên. Đệ nhất danh vẫn là Bạch Nguyệt Ly, Thủy Lưu Thanh thế nhưng cũng bài tới rồi thứ 20 danh chỉnh, Phục Nhan nhớ rõ xuống núi phía trước, Thủy Lưu Thanh hẳn là không có tiến vào trước 20, nghĩ đến là nàng so Phục Nhan hồi tông sớm, lại nhanh chóng để ra đi lên. Đối với 3 năm một lần tông môn đại bỉ, chỉ có các tông môn trước 20 danh, mới có thể có cơ hội lên đài tiến hành tỉ thí, hơn nữa muốn cùng tiến đến quan chiến, kia cũng đến có tiền tam 15 tên thực lực. Kỳ thật có đi hay không đảo cũng không cái gọi là, bất quá thượng cổ chiến trường bí cảnh cụ thể xuất thế thời gian nàng cũng nhớ không rõ, hình như là tông môn đại bỉ tiến hành 3 phần 1 thời điểm, nếu là như thế nói, nàng nhưng thật ra cũng có thể đi xem. Rốt cuộc, Bạch Nguyệt Ly khẳng định là muốn tham chiến. nghĩ đến chỗ này Phục Nhan liền vội vàng đứng dậy ra chính mình nhà gỗ nhỏ, bay thẳng đến nội môn tỉ thí chẳng phương hướng đi đến, rốt cuộc nếu muốn tiến đến quan chiến, nàng xếp hạng vẫn là xa xa không đủ. Có lẽ là mọi người đều ôm cùng Phục Nhan giống nhau tâm thái, cho nên lúc này tỉ thí trong sân người nhưng thật ra tụ tập không ít, cũng có không ít ở bảng cao thủ, phòng trừng là tưởng nhất cử sông vào trước 20 danh, hảo đi tham gia này tông môn đại bị buổi lễ long trọng. Phục Nhan vẫn chưa sốt ruột tìm người khiêu chiến, mà là ở dưới tùy ý quan sát mấy ch Bất quá trên đài tỉ thí đều còn tương đối là trung quy trung cũ cũng không có cái gì đáng giá làm người trước mắt sáng ngời thực lực. Thực mau, Phục Nhan liền tìm một vị thứ 23 danh ở bảng cao thủ tiến hành khiêu chiến, lên đài sau người nọ liền nhận ra Phục Nhan. Nguyên lai là ngươi, lần trước xếp hạng đại tái trung hắc mã tuyển thủ, không nghĩ tới nửa năm qua, ngươi cũng đột phá tới rồi khai quang hậu kỳ. người nọ liếc mắt một cái liền nhìn ra Phục Nhan thực lực, tức khác không khỏi cười cười, sau đó lại một bộ hảo lấy chỉnh hà tiếp tục nói Bất quá tuy rằng đều là khai quang hậu kỳ, nhưng là ta đã sở đến đại viên mã ngạch cửa, thực lực vẫn là so lợi hại người một bậc Người nọ nói lời thề son sát, phản phất Phục Nhan đã là chính mình thủ hạ bại tướng giống nhau. Kỳ thật Phục Nhan chính là tưởng hôn cái tiền ta 15 tên, lấy cái quan chiến tông môn đại bị danh ngạch mà thôi, cho nên đối với người này khiêu khích cũng là chút nào không thèm để ý. Thực lực của đối phương kỳ thật còn không có võ đấu trong sân đoạn tư tin lợi hại, Phục Nhan nếu là dùng ra điệu cấp cấp thấp chiêu Phỏng chừng nhất kiếm liền có thể ra thắng bại, bất quá nghị cũng không thể quá đả kích hắn lòng tự tin, cho nên Phục Nhan vẫn là cùng hắn bình tĩnh quá thượng mấy chiêu. Cuối cùng, thấy thời cơ có thể, Phục Nhan mới trực tiếp dùng ra vô huyến kiếm để tâm thức, sau đó không có ngoại ý muốn một kích liền đánh bại đối phương, phi thường thuận lợi lấy được thắng lợi. Người nọ bị đánh bại lúc sau, tự hồ vẫn là không có phản ứng lại đây, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn chầm chằm trước mặt thu kiếm Phục Nhan. Trận này tỉ thí, tự nhiên cũng là hấp dẫn không ít người vây xem Nguyên lai like nàng chính là Phục sư tỷ a, đã sớm nghe nói sự tích của nàng, ở lần trước xếp hạng đại tái trung chính là lớn nhất mã, không nghĩ tới nửa năm thời gian trôi qua, Phục sư tỷ thật là càng ngày càng lợi hại. Ta Thiên, Phục sư Mội vô huyễn kiếm tam thức đã toàn bộ lĩnh ngộ tới rồi, hơn nữa sử dụng còn như vậy thuần thục, quả thực thật là đáng sợ. Nay có cái gì hảo kinh ngạc, chẳng lẽ các ngươi không nghe nói qua sao? Phục Nhăn sư Mội chính là ở Triều Dương thành võ đấu chẳng lấy được thắng liên tiếp 12 tràng chiến tích. Là cùng chúng ta đại sư tỷ tề danh thiên tài. Cái gì đấu trưởng? Rất lợi hại sao? Còn có ngươi mặt sau một câu ý gì? Ngươi là nói phục nhăn đã có bạch sư tỷ lợi hại. Phần 74 Không có khả năng, ta mấy ngày trước đây thấy bạch sư tỷ hội tông, nhân ra đã đột phá tới rồi khai quang kỳ đại viên mãn, chỗ nào là phục nhăn có thể so sánh với. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi sôi nổi thảo luận nổi lên chính mình ở bên ngoài nhìn thấy nghe thấy. Bất quá Phục Nhan đối cái này lại là không có bất luận cái gì hứng thú, nếu đã xuyên vào tiền tam 15 tên, liền cũng không có tiếp tục lưu tại tỉ thí chàng tất yếu. Vì thế thắng được tỉ thí lúc sau, Phục Nhan liền nhanh chóng từ trên đài đi xuống tới, sau đó trực tiếp ra to như vậy tỉ thí chàng. Rời đi tỉ thí chàng sau, Phục Nhan cũng không có đi tìm Thủy Lưu thanh ý tưởng, hiện tại là tại nội môn, hai người chủ tớ khế ước, cũng không thể lộ ra cái gì dấu vết tới. Rốt cuộc mặt trên còn có một cái chu trưởng lao chính thời khắc nhìn chằm chằm chính mình. Bất quá, khoảng cách tông môn đại bỉ còn có hơn 10 ngày thời gian, Phục Nhan tự nhiên là không thể có điều lơi lỏng, nghĩ nghĩ liền trực tiếp đi sau núi, lấy nàng hiện tại thực lực, nhưng thật ra có thể đi khiêu chiến một chút ớt tự chạm kiểm soát thử xem. Bởi vì thời gian này đoạn, đại gia lực chú ý không khỏi đều dừng ở chính mình xếp hàng thượng, cho nên lúc này sau núi chạm kiểm soát khiêu chiến bên này, nhưng thật ra có vẻ phá lệ quẩn cung ế. Giải rắc cũng, cũng chỉ có thể thấy vài người thân ảnh. Phục Nhan vẫn chưa chú ý quá nhiều, trực tiếp đi tới đăng ký trưởng lão chỗ, sau đó rất là thống khoái mà lựa chọn đất tự chạm kiểm soát. đất tự chạm kiểm soát là cố ý vì khai quang hậu kỳ Tu Vi đệ tử thiết trí, bất quá Phục Nhan thực lực rõ ràng đã cao hơn bình thường hậu kỳ Tu Vi, cho nên sống con lên, đảo cũng không có gặp gỡ cái gì khó khăn. Tổng cộng 5 quan, đều phá lệ thuận lợi. Bất quá nguyên nhân chính là như thế. Phục Nhan liền lại đối giáp tự trạm kiểm soát có nồng hậu hứng thú, nàng càng thêm muốn thử xem chính mình có thể hay không sống qua vì khai quang kỳ đại viên mãn tu vi thiết trí trạm kiểm soát. Phù một có cái này ý tưởng sau, Phục Nhan liền nhanh chóng làm quyết định. Vì thế mấy ngày kế tiếp thời gian chung, Phục Nhan liền vẫn luôn ở chính mình nhà gỗ nhỏ cùng sau núi trạm kiểm soát khiêu chiến chi gian hai điểm một đường, giáp trạm kiểm soát khó khăn đặc biệt đại, nàng lần đầu tiên liền thất bại ở cửa thứ 3. Bất quá Phục Nhan cũng không có nhẹ giọng từ bỏ, nếu một lần không được lại lần nữa sấm lần thứ hai đó là, cho nên mấy ngày nay thời gian, nàng đã tới tới lui lui khiêu chiến ba bốn thứ. Rốt cuộc ở bốn lần thời điểm, Phục Nhan mới thành công một hơi sấm xong rồi giáp chạm kiểm soát, cẩn thận ngẫm lại, đảo cũng là phá lệ không dễ dàng. Mà liền mấy ngày nay thời gian, Phục Nhan xếp hạng lại lại lần nữa rất tới rồi thứ 29 tên, mắt thấy liền phải rút ra tiền 30 người. Phục Nhan, nhìn thứ tự trên giới biến động tần suất, Phục Nhan không thể không cảm khái một câu, những người này thật đúng là điên cuồng. Phỏng chừng vì được đến tham gia tông môn đại bỉ danh lạch, một đám đều dồn hết sức lực đi phía trước hướng. Mà loại này hành vi đối với tông môn tới nói, tự nhiên là thích nghe ngóng, rốt cuộc tông môn nếu là tưởng ở đại bỉ thượng lấy được hảo thành tích, tự nhiên là muốn xuất ra nội môn lợi hại nhất trước 20 danh. Bởi vậy, này cuối cùng mấy ngày, tông môn còn cố ý ra một cái quy định, đó chính là trước 20 danh đệ tử, không thể cự tuyệt mặt sau đệ tử khiêu chiến yêu cầu, nếu là không tiếp thu khiêu chiến. Kêu phỏng trường trước 20 danh thứ tự sẽ dáng sừng sững bất động. Bất quá nhất ổn vẫn là Bạch Nguyệt Ly, từ đầu đến cuối vẫn luôn là đệ nhất danh. Phục Nhan nhìn một bài chung thứ tự, không khỏi có chút buồn cười lắc lắc đầu, nàng vẫn chưa sốt ruột đi tăng lên chính mình thứ tự, chỉ cần không xong ra 35 danh là được. Thẳng đến ngày này, Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên đã tìm tới cửa. Thấy Bạch Nguyệt Ly xuất hiện ở chính mình trong sân, Phục Nhan vẫn là có chút kinh ngạc, rốt cuộc các nàng hai lần tông cũng đều có một tuần, này giống như còn là lần đầu tiên gặp mặt Sư tỷ Phục Nhan nhìn trong sân người, không khỏi cười mặt trên chào hỏi. Bạch Nguyệt Ly nhìn Phục Nhan, tựa hồ có chút do dự chi sắc, bất quá cuối cùng vẫn là đúng sự thật hỏi, ngươi không chuẩn bị tham gia tông môn đại bị sao? Nay nửa năm qua, Phục Nhan tiến bộ Bạch Nguyệt Ly nhưng đều là nhất nhất thấy trong mắt, nàng minh Bạch Phục Nhan hiện tại thực lực, tiến vào nội môn tiền 10 danh không có bất luận vấn đề gì, bất quá đối phương lại tựa hồ cũng không có tham gia tông môn đại bị ý tứ. Trở về nội môn lâu như vậy cũng gần chỉ là tham gia một hồi tỉ thí mà thôi. Tông môn đại bỉ là bác vực bao năm qua tới chuyện quan trọng nhất, nếu là biểu hiện không tầm thường, không những có thể đạt được buồn môn phong phú khen thưởng nói không chừng còn có đi trung đô học tập cơ hội. Cho nên Bạch Nguyệt Ly từ bước vào tu tiên bắt đầu, liền vẫn luôn đều phi thường coi trọng lần này đại bỉ, nhưng là trước mặt người, lại cũng không giống như để ý. Phục Nhan không nghĩ tới Bạch Nguyệt Ly cô ý tới rõ hỏi chính mình chuyện này, trong lúc nhất thời nhưng thật ra làm nàng không biết nên như thế nào giải thích. Tổng không thể nói thẳng đại bị cử hành một nửa, sẽ có thượng cổ bí cảnh xuất thế đi. Hào nửa ngày, Phục Nhan mới bỗng nhiên có chút nghiêm túc nhìn Bạch Nguyệt Ly, nàng nói, ta đã biết, sư tỷ Cách nhật, Phục Nhan muốn khiêu chiến xếp hạng thứ 5 sự tình, liền nháy mắt chuyển khắp toàn bộ nội môn. Bạch Nguyệt Ly vì tông môn đại bị việc, cố ý tiến đến tìm chính mình thời điểm, lại là Phục Nhan có chút không nghĩ tới. Tuy rằng Phục Nhan muốn là không sao cả lần này đại bị, bất quá nhìn Bạch Nguyệt Ly hơi hơi có chút nghi hoặc biểu tình khi Nàng mạc danh liền cảm thấy có chút khó chịu, một khi đã như vậy, kia liền nghiêm túc tham gia đi. Đương nhiên, đều quyết định tham gia lần này đại bỉ, cũng tự nhiên là muốn xuất ra chính mình tốt nhất thực lực tới, Phục Nhan sở dĩ sẽ lựa chọn khiêu chiến xếp hạng thứ 5 Đồng Thành Huy, cũng là trải qua tế tự hỏi lượng. Rốt cuộc này nửa năm chung, đột phá đến khai quang kỳ đại viên mãn tu vi nhưng không ngừng bạch nguyệt ly một người, chỉ là tiền 10 danh chung cũng đã có 7-8 vị đại viên mãn, mà vị này Đồng Thành Huy lại là cùng Phục Nhan giống nhau chỉ có khai quang hậu kỳ tu vi. Phục Nhan đối người này cũng không có quá lớn ấn tượng, lần trước xếp hạng đại tái trung, hắn biểu hiện giống như cũng tương đối là trung quy trung củ, cuối cùng xếp hạng cũng là ở 20 danh trước sau. Chính là liền ở hôm qua, vị này Đồng Thành Huy thế nhưng nhất cử đánh bại thượng một vị thực lực vì khai quang kỳ đại viên mãn thư năm danh, có thể nói là nháy mắt liền hoành động toàn bộ Thủy Linh tông nội môn. Theo như cái này thì, tại đây nửa năm thời gian chung, nói vậy vị này Đồng Thành Huy hẳn là gặp gỡ một cái đại cơ duyên bằng không thực lực vì sẽ không tiến bộ như vậy nhanh chóng, xác thật làm người có chút kinh ngạc. Nếu là Đồng Thành Huy là khai quang kỳ đại viên mãn thực lực lấy được thắng lợi, Phục Nhan Đảo cũng không có quá lớn hứng thú, phòng trường mọi người cũng sẽ không như vậy khiếp sợ, cho nên làm cùng giai cấp Phục Nhan, tự nhiên cũng liền có tưởng ganh đua cao thấp ý tưởng. Vì thế, ở Bạch Nguyệt Ly rời đi sau ngày thứ hai, Phục Nhan liền lựa chọn đối Đồng Thành Huy khởi xướng khiêu chiến. Nay tin tức vừa ra, tức khác liền truyền khắp toàn bộ nội môn. Dẫu quốc phục nhan thanh danh tại nội môn vẫn là có nhất định lực ảnh hưởng, mà đối thủ lại là vừa mới thanh danh thức khởi Đồng thanh Huy, đại gia tự nhiên đều là lòng tràn đầy tò mò. Tỷ thí ngày này, toàn bộ tỷ thí chẳng đều là bóng người, liếc mắt một cái nhìn lại, thuần một sắc đều là tuấn nam mỹ nữ, mỗi người đều tò mò nhìn chằm chằm tỷ thí trên đài hai người. Không phải đâu, hai người kiếp như thế nào thật đúng là muốn đánh nhau rồi, Đồng sư huynh thực lực là đã có thể bằng được Khai Quang Kỳ đại viên mãn, Phục Nhan sư thật sự có thể đánh Hôm qua đồng sư huynh tỷ thí ta nhìn, sát thật tương đương xuất sắc, lấy hắn hiện tại tu luyện tốc độ, xông vào tiền tam danh đều có khả năng, cho nên hôm nay trận này tỷ thí phòng trừng vẫn là sẽ thắng. Còn không có bắt đầu đâu, không cần quá sớm có kết luận hảo, rốt cuộc phục sư mọi chiến tích cũng ở chỗ này, lần trước xếp hạng đại tái trung lớn nhất mã, mỗi lần tỷ thí đều có thể cho người ta kinh hỉ. Bị các ngươi nói ta hảo kích động a, đều gấp không chờ nổi xem bọn họ bắt đầu rồi. Trong đám người Mấy ngày chưa từng lộ diện Thủy Lưu Thanh cũng rốt cuộc hiện thân ở một bên góc chung, kỳ thật từ hồi tông lúc sau, nàng ban đầu cũng hướng Đồng Thành Huy khiêu chiến quá, lại bại thực thảm. Cho nên ở biết được Phục Nhan cũng muốn cùng đối phương khiêu chiến lúc sau, nàng liền nhịn không được chạy tới, tuy rằng nàng biết hiện giờ Phục Nhan đã có tiền 10 danh thực lực, nhưng là cụ thể có bao nhiêu lợi hại, nàng vẫn là không thể hiểu hết. Nghĩ đến chỗ này, Thủy Lưu Thanh tầm mắt liền dừng ở tỉ thí trên đài. Trên đài Phục Nhan đã lặng lặng nắm chính mình linh lung đoạn kiếm, nàng dừng một chút, không tự giác quay đầu lại ở bốn phía trong đám người nhìn quét liếc mắt một cái, bất quá lại chưa thấy nàng muốn nhìn thấy thân ảnh. Bạch Nguyệt Ly, tự hồ thật sự không có tới. Cái này ý tưởng phủ từ lúc chính mình trong đầu hiện ra tới sau, Phục Nhan liền cảm thấy có chút nghi hoặc, bất quá là một hồi bình thường tỉ thí mà thôi. Trận chiến đấu này đối Bạch Nguyệt Ly tới nói, phòng trừng cũng không có gì quan sát học tập tất yếu, chính mình lại vì sao muốn cho đối phương xuất hiện. Chỉ là không đợi Phục Nhan lại đi nghĩ lại, đối diện Đồng Thành Huy liền bỗng nhiên nhìn chính mình Chậm rãi mở miệng nói, mấy ngày trước đây Phục Sư muội tỉ thí ta cũng nhìn, hy vọng ta có thể làm Phục Sư Mội lấy ra chân chính thực lực. Đồng Thành Huy nói thực nhẹ, lại là làm Phục Nhan có chút hơi hơi kinh ngạc, người này cư nhiên nhìn ra đến chính mình thượng một hồi phóng thủy, bất quá đảo cũng thực mau hoàn hồn, lấy Đồng Thành Huy thực lực nhìn ra chân tướng, giống như cũng là thực bình thường. Đồng Sư huynh khách khí, Phục Nhan cười cười, nàng minh bạch trận này tỉ thí không hào đánh, thực lực của đối phương xác thật không ở chính mình dưới. Nhưng lại như vậy mới cẳng có tính khiêu chiến. Dứt lời, hai người liền nhanh trong chấp kiếm cho nhau cúi trào, đồng thời cũng tỏ rõ hôm nay trận này tỷ thí, đã chính thức bắt đầu rồi. Bởi vì hai người đối với đối phương thực lực sở đều còn không phải phi thường rõ ràng, cho nên ngay từ đầu hai người liền cho nhau chung quy chung củ qua 5-6 triệu, tựa hồ đều cố ý muốn nghiên cứu thảo luận và phân tích thực lực của đối phương. Vô huyện kiếm thức thứ hai. Ở thứ 6 triệu rơi xuống sau, Phục Nhan trong lòng cuối cùng thoáng có một ý đế. Bất quá cũng không dám có bất luận cái gì chậm trễ, nhanh chóng liền dẫn đầu sử dụng vô huyên kiếm kiếm pháp. Trực tiếp nhất kiếm liền hướng tới đối phương giết qua đi. Loại thực lực này tương đương tỉ thí, đồng thành huy cũng là phi thường trở mong, cho nên đối mặt Phục Nhan công kích, hắn tự nhiên cũng sẽ không có tránh né ý tưởng. Dây tiếp theo liền thấy hắn cũng nhanh chóng trở tay cầm kiếm, một cổ chân nguyên tri lực trào ra. Hắn hơi hơi một cái mượn lực đập chân, liền trực tiếp chấp kiếm đối với Phục Nhan đón trào Kiếm quả nhiên khí thế cũng là một bộ thế như trẻ che bộ dáng, làm người không dám có bất luận cái gì thiếu cảnh giác. Xoát một tiếng, hai người rốt cuộc ở tỉ thí trên đài chạm vào nhau, kiếm minh thanh tức khắc liền chuyển khắp toàn bộ lúc này chàng, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác màng thai một trận quát đau. Nhưng là trên đài hai người lại là không phân cao thấp, gắt gao rằng có ở bên nhau, phục nhăn thấy, liền lại là gần gũi một kích thanh vân trưởng đánh đi ra ngoài, đối diện đồng thành huy tự nhiên sớm có phát hiện, cũng là nhanh chóng một cái xoay người. Một chân liền đá lại đây xôn sao một trận tiếng vang Lại thấy Phục Nhan bị hắn này một chân Bước rán mà lui về phía sau có vài bước khoảng cách Trong lúc nhất thời Vừa mới còn lực lượng ngang nhau hai người Này sẽ Phục Nhan nhưng thật ra hơi hơi chiếm hạ phong Bất quá đối với trên đài Hai người tới nói Trong lòng đều minh bạch trận này tỷ thí mới là vừa mới bắt đầu Quả nhiên dây tiếp theo liền Thấy Phục Nhan nhanh chóng ổn định thân mình Nàng không có cho chính mình thở dốc cơ hội Lại là một cái xoay người dựng lên nháy mắt liền dừng ở đồng thành huy đỉnh đầu phía trên. Không có bất luận cái gì do dự, phục nhan liền từ thượng mà xuống, lấy một loại đứng trồng ngược tư thế nháy mắt liền dùng ra vô huyễn kiếm đệ tam thức, tức khắc một cổ mạnh mẽ đáng sợ kiếm chiêu liền trực tiếp thẳng tắp đè ép xuống dưới. Lúc này, phía dưới cũng là vừa ổn định thân mình đồng thành huy tự nhiên không thể có tránh né cơ hội, chỉ thấy hắn phản xạ có điều kiện nhanh chóng hạ eo, trong tay thân kiếm cũng nhanh chóng che ở trước người, theo chân nguyên chi lực bùng nổ, rất là hoàn mỹ tiếp được này nhất kiếm. Trong khoảnh khắc, mọi người liền thấy phục nhan nhất kiếm đâm tới, Đồng Thành Huy nhanh chóng hạ eo, lấy lửa treo không trạng thái tiếp được này mạnh mẽ nhất kiếm, chung quanh cho bụi đều bị cường đại dòng khí dưng ra. Đồng Thành Huy hiện tại tư thế, kỳ thật là phi thường không dễ dàng xử lực, cho nên tuy rằng hắn miễn cưỡng tiếp được, nhưng là cũng không thể duy trì lâu lắm, vì thế hắn thực mau liền lại là mãnh liệt chân nguyên bùng nổ, trực tiếp nhất kiếm đem phục nhan chọn đi lên. Hai người chi gian khoảng cách cũng rốt cuộc nhanh chóng bị kéo ra Đồng Thành Huy lúc này mới có thể nhanh chóng xoay người dừng ở một bên, mà không chung Phục Nhan tự nhiên là một cái phiên nghệ, đồng dạng vững vàng rơi xuống. Nhưng mà, lần này lại đổi thành Đồng Thành Huy theo đuổi không bỏ, chỉ thấy hắn nhanh chóng lại là một cái nổ bắn ra, trực tiếp lược tới rồi Phục Nhan bên cạnh, một kích đáng sợ kiếm chiêu liền giết lại đây. Phần 75 Phục Nhan tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nàng cũng nhanh chóng một cái hạ thân, sau đó lại là đột nhiên xoay người, trực tiếp dùng ra vô huyến kiếm thức thứ hai. Nhìn quen thuộc kiếm chiêu, Đồng Thành Huy tự nhiên không có để ý, trực tiếp lại lần nữa nghiền áp mà đến. Nhìn hắn thân ảnh lọt vào chính mình sắp bị nghiền nát kiếm thế bên trong, Phục Nhan không khỏi nhợt nhạt cười, ngay sau đó liền thấy nàng trong tay kiếm chiêu nhanh chóng đã xảy ra biến hóa, lần này lại là vô huyễn kiếm đệ Tam thức. Bất thình lình đổi chiêu, làm Đồng Thành Huy có chút không thể tưởng tượng trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn lại tưởng ngăn cản lại là đã có chút không còn kịp rồi. Xuân sao một tiếng. Cái này mọi người liền đều thấy vừa mới còn ổn cư thượng phong Đồng Thành Huy, thế nhưng bị Phục Nhan kiếm thế gây thương tích, liên tiếp lui ra phía sau vài bước, khỏe miệng cũng là có vết máu chẩm rãi chảy ra. Phục sư mọi quả nhiên lợi hại. Đồng Thành Huy ổn định thân mình sau, không khỏi ngước mắt nhìn đối diện Phục Nhan, cười nói. Phục Nhan loại này vô huyễn kiếm tam thức lộn sộn, sắc thật thực dùng tốt, mỗi lần đều có thể đánh đối thủ một cái xúc tay không kịp, bất quá Phục Nhan cũng phi thường minh bạch. Loại này mưu lợi phương thức đối Đồng Thành Huy loại này cao thủ tới nói, cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Tiếp theo, chờ đối phương có phòng bị, phòng trừng tác dụng liền sẽ không quá lớn. Đồng Thành Huy vẫn chưa thương có bao nhiêu trọng, chẳng qua là bị phục nhan thình lình xẻ ra kiếm thế bị thương một chút mà thôi, chỉ thấy hắn rôi tay nhàn nhạt lao đi khỏe miệng đỏ tươi dấu vết, liền lại lần nữa nắm chặt chính mình chua kiếm. Ngay sau đó, hắn đó là một cái thân hình sẽ qua, khi thế cường đại nhanh chóng ở toàn bộ này thí trên đài thổi quét mà đến Xem phía dưới vây xem quần chúng đều có chút nghĩ mà sợ. Phục nhăn tự nhiên không có lui ra phía sau, ở mọi người hơi hơi kinh ngạc thần sắc bên trong, nàng trong tay đoạn kiếm bông nhiên kết ra băng tiềm. Trong lúc nhất thời Phục nhăn cả người đều phản phất là từ băng sơn trung ra tới giống nhau, bốn phía không khi đều lánh bắt đầu thong thả lưu động lên. Thức mau, hai người đó là lại lần nữa chém giết ở cùng nhau. Lại 10 chiêu đi qua, 30 chiêu đi qua, mắt thấy hai người giao thủ đều sắp có 50 chiêu. Xem phía dưới mọi người đều có chút nhiệt huyết sôi trào đi lên. Ta thiên, hai người kia cũng quá lợi hại, như vậy mạnh mẽ chém giết, cư nhiên còn có thể liên tục lâu như vậy, quả thực làm người có loại tự hành hổ thẹn cảm giác. Không phải, ta liền muốn hỏi một chút, này thật là khai quang hậu kỳ tu vi có thể có được thực lực sao? Cảm giác ngang nhau dai cấp ta, thật giống như là tu một cái giả tiên. Tiên lặng đồng ý, ta cũng tu một cái giả tiên, ô ô ô. Ở triều Dương Thành Trung... Phục Nhan đối với loại này liên tục chiến đấu năng lực, đã sớm đã có không ít rèn luyện, cho nên mấy chục chiêu xuống dưới, hô hấp như cũ thực ổn, nhưng thật ra đối diện Đồng Thành Huy, tựa hồ là không có vài lần như vậy liên tục tính kinh nghiệm chiến đấu. Tuy rằng trên tay thực lực như cũ không có lộ ra nhược thế tới, bất quá hô hấp đã có chút trọng, hắn nhìn đối diện trước sau như một bình tĩnh Phục Nhan, liền minh bạch chính mình không thể cùng đối phương tiếp tục kéo xuống đi. Hắn liên tục năng lực chiến đấu, cùng Phục Nhan rõ ràng có nhất định chênh lệch tiếp tục kéo xuống đi chỉ có thể này đây thất bại chấm dứt. Nghĩ đến chỗ này, đồng thành huy rốt cuộc quyết định là thời điểm buông tay làm cuối cùng một bác, hắn cũng không có chút nào do dự, tức khác liền nhanh chóng điều động toàn thân còn thừa chân nguyên, trong lúc nhất thời hoàn toàn ở bốn phía nổ mạnh mở ra, đồng thời một cổ khủng bố hơi thở cũng ở trên tay hắn ngưng tụ lên. Nếu là phục sư mội có thể tiếp được ta này nhất kiếm, kia hôm nay đó là ta thua. Đồng thành huy cười nhìn đối diện phục nhan, trong tay kiếm thế đã đang ở chậm thành Rốt cuộc muốn xuất ra hắn lợi hại nhất nhất kiếm sao? Ta biết, hôm qua kia chàng cùng khai quang kỳ đại viên mãn tỷ thí, đồng sư huynh chính là bằng vào này nhất kiếm thắng được thắng lợi, này nhất kiếm nhìn sắc thật đáng sợ, hẳn là người cấp đỉnh dai kiếm chiêu. Cái gì? cư nhiên là người cấp đỉnh dai kiếm chiêu, đồng sư huynh cơ duyên quả nhiên rất lớn. Nhìn Đồng Thành Huy dùng ra người cấp kiếm chiêu, phục nhăn cũng là hơi hơi có chút kinh ngạc, hơn nữa nhìn này cổ kinh khủng lực lượng, hẳn là vẫn là một bộ hoàn chỉnh người cấp đỉnh giai kiếm pháp. Hoàng trình người cấp đỉnh giai kiếm pháp, này giá trị cùng lực lượng hẳn là đều là cao hơn tàn khuyết địa cấp cấp thấp kiếm pháp, cho nên cứ việc Phục Nhan tay cầm phong quyển tàn vân này nhất chiêu, chính là lại không có năm thành trở lên năm chắc. Hiện tại cũng chỉ có thể xem, bọn họ hai người đến tuột cùng là ai đối chính mình kiếm chiêu, vận dụng càng quen thuộc, càng có thể phát huy ra cực hạn lực lượng. Nghĩ đến đây, Phục Nhan liền cũng nhanh trong thi triển ra phong quyển tàn vân, trong lúc nhất thời toàn bộ tỉ thí trên đài dòng khí đều bắt đầu run dày lên. Hai người sở phát ra khủng bố hơi thở, làm dưới đài người đều không tự chủ được trừng lớn hai mắt. Mà đúng lúc này, tự hồ cũng là vì cảm nhận được kế tiếp sẽ có một cổ lực lượng cường đại ở trên đài bùng nổ, lại thấy toàn bộ tỉ thí đài chung quanh nhanh chóng liền dựng lên một vòng quầng sáng, bảo hộ ngăn cách trận pháp nháy mắt đem toàn bộ tỉ thí đài đều gắt gao bao vây lại. Ngay sau đó, mọi người liền thấy trên đài hai người trực tiếp nhảy dựng lên, bọn họ khủng bố nhất kiếm cũng nháy mắt liền đánh vào cùng nhau. Phanh một tiếng vang lớn truyền đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tỉ thí trên đài không gian tựa hồ đều phải vặn vẹo đi lên, khắp không gian đều là dương trần nổi lên bốn phía, bên ngoài người chỉ có thể thấy một trận thật lớn quang mang hiện lên, liền cái gì cũng thấy không rõ. Cũng không biết đi qua bao lâu, trần ai lạc định, khắp tỉ thí chẳng đều trở nên phá lệ yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn tỉ thí trên đài. Lại thấy trên đài hai người, đều là chống đỡ chính mình bảo kiếm, lấy một bộ nửa quỳ trên mặt đất hình thức xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Liên ở tất cả mọi người cho rằng đánh thành ngang tay thời điểm. Rồi lại nghe thấy phốc một tiếng, đồng thành huy dẫn đầu phun ra một ngụm máu tươi tới. Xem ra, thắng bại đã phân. Phục sư mội cư nhiên thật sự thắng, này cũng quá không thể tưởng tượng. Hắc mã quả nhiên vẫn là hắc mã, bất luận cái gì thời điểm đều có thể ra ngoài mọi người dự kiến a Xem ra ta thủy linh tông lại muốn nhiều một người đáng sợ thiên tài. Nhìn nối diện đồng thành huy, phục nhan rõ ràng cũng là không dễ chịu, ở thắng bại đã phân sau. Cũng rốt cuộc không nhìn xuống, một ngụm máu tươi chẩm rãi theo khỏe miệng chảy xuống dưới. Kỳ thật trận này tỉ thí nói là chính mình thắng lợi, cũng hơi chút có chút miễn cưỡng. Sắc thật là ta kém hơn một chút. Đồng thành huy tựa hồ minh bạch phục nhăn nghĩ cái gì, không khỏi thoải mái cười cười. Bất quá cuối cùng rồi lại nói, bất quá ta còn là rất có tin tưởng đổi theo, cho nên. Thực chờ mong chúng ta tiếp theo tỉ thí. Nhất định. Phục nhan cũng cười cười, từ võ đấu chàng ra tới sau. Này vẫn là nàng lần đầu tiên chiến đấu như thế thông khoái, nàng cũng thực chờ mong hai người lúc sau lại lần nữa giao thủ. Đến tận đây, trận này tỷ thí liền xem như hoàn toàn kết thúc, phục nhan xếp hạng cũng thành công định ở thứ 5 danh. Lúc này, Bạch Nguyệt Ly nhà ở chung, lại thấy ngắn gọn bàn gỗ thượng chính bày một viên thuần khiết thấu lệ thủy tinh cầu, mà thủy tinh cầu trung biểu hiện hình ảnh, đúng là đồng thành huy cùng phục nhan thân ảnh. Thực Thật nhiên, vừa mới tỷ thí trên đài trận này xuất sắc chiến đấu, trong phòng người sớm đã thông qua thủy tinh cầu Nhất nhất thu hết đáy mắt, nhìn Thủy Tinh cầu trung Phục Nhan cuối cùng thân ảnh, Bạch Nguyệt Ly khỏe miệng không khỏi nhật nhạt cong lên một cái đẹp độ cùng Phục Nhan sẽ thắng, nàng cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, rốt cuộc cho tới nay, Phục Nhan nỗ lực nàng đều xem ở trong mắt. Bạch Nguyệt Ly thực minh bạch, Phục Nhan thực lực tuy rằng không thể thiếu cơ duyên, nhưng là lại cùng nàng chính mình nỗ lực không rời đi, một phân nỗ lực tổng hội có một phân thu hoạch. Lúc này Thủy Tinh cầu Trung Phục Nhan đã thu kiếm, chậm rãi đi xuống tỉ thí đài Trừ hồ là chuẩn bị trực tiếp rời đi tỉ thí nơi sân, Bạch Nguyệt Ly ngẩng người, liền giơ tay nhẹ nhàng một vũ, thủy tinh cầu trung hình ảnh liền nháy mắt biến mất không thấy, phản phất vừa mới cái gì đều chưa từng phát sinh quá giống nhau. Ngoài cửa sổ có phong nhẹ khởi, thổi lên trong sân vải quạng thanh trúc, Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, liền lại thu hồi chính mình ánh mắt, trên bàn nguyệt diêu kiếm rồi lại đột nhiên xâm nhập chính mình trong tầm mắt. Nguyệt diêu kiếm lặng lặng bị gác ở mặt bàn phía trên. Trôi kiếm phía cuối kia thúc màu đỏ kiếm tuệ lại là phá lệ thấy được. Thấy nó thời điểm, Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi giật mình, trong đầu cũng không tự giác hồi tưởng khởi, Phục Nhan lúc ấy đưa cho chính mình khi bộ ráng. Trong lúc nhất thời, to như vậy nhà ở đều lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Bên ngoài phong cũng ôn nu. Bởi vì khoảng cách xác định tham gia tông môn đại bỉ thời gian còn có vài thiên thời gian, cho nên cứ việc Phục Nhan thành công thắng được thứ 5 danh hảo thứ tự, nhưng là cũng yêu cầu bảo trì mới được cho nên kế tiếp thời gian, cơ hộ mỗi ngày đều sẽ có người đối nàng khởi xướng khiêu chiến, bởi vì không thể cự tuyệt nguyên nhân, Phục Nhan cũng đều chỉ có thể nhất nhất đồng ý, mỗi ngày đều đắm chìm ở các loại luận bàn bên trong. Bởi vì thực lực của nàng sớm bị người xem ở trong mắt, cho nên tiến đến khiêu chiến đối thủ tự nhiên đều sẽ không quá yếu, cơ bản tất cả đều là 10-20 danh chi gian cao thủ, chính là hôm qua, nàng liền cùng một vị khai quang kỳ đại viên mãn cao thủ tỉ thí một hồi. Tuy rằng cuối cùng cũng đều lấy được thắng lợi Bất quá lại cũng là phi thường gian nan, như vậy dày đặc khiêu chiến lên, nhưng thật ra làm nàng có loại lại lần nữa về tới võ đấu chẳng giống nhau, thực lực cũng là đi theo nhanh chóng tiến bộ lên. Bất quá làm Phục Nhan kinh ngạc chính là, giống như trừ bỏ dư hàng cùng trần tuyển hai người, ngoài ra lại là không ai dám đi khiêu chiến Bạch Nguyệt Ly đệ nhất danh, xem ra Bạch Nguyệt Ly thanh danh, ở toàn bộ Thủy Linh Tông nội môn, vẫn luôn là sừng sững không ngã. Càng làm cho Phục Nhan kinh hỉ chính là, Thủy Lưu Thanh Tựa Hồ bởi vì chống đỡ thú chiều sau lại trở về vẫn luôn khiêu chiến nguyên nhân, tư nhiên cũng vừa mới vừa đột phá tới rồi khai quang kỳ đại viên Mãn Tu Vi, thứ tự cũng là nháy mắt tăng lên tới đệ thập danh trình Bạch Nguyệt Ly tự ngày ấy tiến đến đi tìm chính mình một lần lúc sau, trừ bỏ bị khiêu chiến khi, cũng cơ bản không có lại lộ diện quá, bởi vì biết Bạch Nguyệt Ly đối tông môn đại bị coi trọng, Phục Nhan cũng có thể đoán được nàng hẳn là ở nỗ lực tu luyện tăng lên thực lực của chính mình. Đúng là bởi vì như thế, Phục Nhan cũng không hảo tiến đến giày Bạch Nguyệt Ly tu luyện Cuối cùng mấy ngày nhật tử cũng liền như vậy đi qua, thẳng đến khoảng cách tông môn đại bỉ cuối cùng một ngày buổi tối, xếp hạng bảng thượng tiền tam 15 tên liền không cho phép tiếp tục tiến hành khiêu chiến, đồng thời cũng đã nói lên, danh ngạch rốt cuộc bị xác định xuống dưới. Phục nhan như cũ vững vàng bảo vệ cho chính mình thứ năm danh, cho nên lần này tông môn đại bỉ, tự nhiên là có lên sân khấu danh ngạch, bất quá nàng đảo cũng không có quá để ở trong lòng, như cũ còn đang suy nghĩ sắp xuất thế thượng cổ chiến trường đại bỉ cảnh. Tựa hồ tất cả mọi người phi thường coi trọng tông môn đại bỉ, nay cuối cùng một buổi tối, toàn bộ thủy linh tông nội môn đều phi thường an tĩnh, đại gia phản phất đều ở nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ mong ngày mai đã đến. Phục nhan tuy rằng không nóng nảy, bất quá nghĩ ngày mai còn muốn lên đường, liền cũng chỉ là đơn giản vận chuyển vài lần chính mình băng xương tôi thân quyết, sau đó liền cùng y hề mà miên. Ngày hôm sau thái dương rốt cuộc cứ theo lẽ thường dâng lên. Lúc này thủy linh tông nội môn xuất khẩu chỗ, đã là vây quanh không ít người Mặc kệ có hay không cơ hội đi một chuyến, đều đã đi vào nơi này, có thể tham gia đại bỉ đều một bộ lời thề son sắt bộ dáng không thể tiến đến liền ở một bên thế người khác cố lên cổ vũ, thoạt nhìn nhưng thật ra hài hòa một mảnh. Nhìn trước mặt một màn này, Phục Nhan không khỏi có chút bất đắc gì cười cười. Bởi vì dẫn đầu trưởng lão còn chưa hiện thần, cho nên Phục Nhan cũng chỉ có thể an tĩnh đại ở một bên chờ, bất quá đảo cũng không làm mọi người chờ lâu lắm, thực mau nơi xa đó là bay tới một con thật lớn linh thú. Mau xem! Là chúng ta thủy linh tông phong cứu thú. Nhìn càng ngày càng gần linh thú, phía dưới dẫn đầu phát hiện người, tức khác liền không khỏi đầy mặt hương phấn rỗi tay chỉ vào hô. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi sôi nổi ngước mắt nhìn, lại thấy nội môn lâm trưởng lão cùng từ trưởng láo hai người, đang đứng ở phong cứu thú đỉnh đầu phía trên, chính chậm dài hướng tới mọi người phương hướng bay lại đây. Phong cứu thú là thủy linh tông chăn nuôi linh thú, tuy rằng loại này linh thú sức chiến đấu không cường, nhưng là phi hành tốc độ lại là bình thường người tu tiên mấy chục lần Này dối tông môn đại bị địa điểm đúng là ở Nam chủ sở hữu tông môn phong lang tông, khoảng cách các nàng thủy linh tông đại khái có 2-3 ngày lộ trình, bất quá nếu là thừa này phong kêu thú tiến đến, phòng trừng chỉ cần nửa ngày thời gian, liền có thể thuận lợi đến phong lang tông. Mà Phục Nhân biết, giống thủy linh tông loại này còn không tính nhất lưu tông môn, giống phong kêu thú loại này linh thú, phòng trừng toàn bộ tông môn cũng, cũng chỉ có 1-2 chỉ mà thôi, cơ bản bình thường là sẽ không lấy ra tới dùng, cũng chỉ có tham gia tông môn đại bị loại này thời điểm mới có thể cố ý lấy tới lên đường. Nghĩ đến chỗ này, nhìn mọi người đều là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chân trời phong cứu thú, Phục Nhan không khỏi hơi hơi một đốn, sau đó cũng có chút tò mò ngước mắt nhìn lại, lại thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh không biết khi nào, sớm đã đứng ở hai vị trưởng lão lúc sau. Thức mò, hai vị trưởng lão liền mang theo phong cứu thú xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu phía trên, này thời không chung cũng truyền đến một trận thâm trầm thanh âm. Tham gia lần này tông môn đại bị đệ tử, tốc tốc đi lên. Phần 76 Vừa dứt lời, liền thấy mọi người nhanh chóng hóa thành một bó quan điểm, thẳng tắp hướng tới mặt trên phong kiêu thú bay đi, bất quá chớp mắt công phu, phong kiêu thú trên lưng đã lạc đầy người ảnh. Phục nhăn thấy, tự nhiên cũng không có gì do dự, nháy mắt liền thân hình một lượng, rất là nhẹ nhàng dừng ở phong kiêu thú trên lưng. Bất quá một lát công phu, 35 đệ tử liền đã đến đông đủ, phía trước Bạch Nguyệt Ly nhìn mọi người liếc mắt một cái, liền cùng hai vị trưởng lao nói cái gì, thực mau lại thấy lâm trưởng lao ra tay hóa thành một đạo màn hào quang liền đem mọi người toàn bộ vòng ở bên trong. Bạch Nguyệt Ly nhìn mọi người thần sắc nghi hoặc, không khỏi ra tiếng giải thích nói, phong cứu thú phi hành tốc độ quá nhanh, thỉnh đại gia cần phải không thể đi ra này màn hào quang ở ngoài. Phục Nhan ngước mắt, lại vừa lúc đụng phải nàng tâm mắt. Bạch Nguyệt Ly tự hồ chỉ là vừa lúc nhìn về phía bên này mà thôi, thực mau liền dịch khai chính mình tâm mắt, Phục Nhan hơi hơi dừng một chút, cũng dường như không có việc gì thu hồi chính mình tâm mắt. Thấy tất cả mọi người an tĩnh ngồi ở lầm trưởng lao thiết hạ màn hào quang trung sau, phía trước Bạch Nguyệt Ly lúc này mới lại xoay người cùng nhị vị trưởng lao mở miệng nói cái gì. Thức mau, mọi người liền thấy đằng trước từ trưởng lao dôi tay khẽ nết, tựa hồ đối với dưới thân phong kêu thú hô, xuất phát. Giây tiếp theo, mọi người liền cảm giác thật lớn phong kêu thú nháy mắt liền động lên, cơ hồ chỉ có một hô hấp thời gian, nội môn ngọn núi liền rất xa rừng ở mọi người phía sau. Biển mây phía trên. Chúng đệ tử rất nhiều đều là lần đầu tiên ngồi thuận gió cứu thú, không khỏi có chút tò mò nhìn quanh bốn phía, lại lẳng lặng cảm thụ được, loại này đáng sợ tốc độ. Phục nhan tuy rằng cũng là lần đầu tiên ngồi thừa này phong cứu thú, bất quá đảo cũng không có quá nhiều tò mò, nàng chỉ là lẳng lặng nhìn nơi xa biển mây, cảm thụ được bốn phía dòng khí tốc độ. Khó trách lâm trưởng lão sẽ cố ý ngưng tụ ra một cái bảo hộ màn hào quan tới, nếu là chờ các nàng chính mình dùng hộ thể chân nguyên tới chống đỡ loại này trời cao cực nhanh dòng khí Phòng chừng chờ tới rồi phong lang tông, cả người đều là một loại hư thoát trạng thái. Tuy rằng cũng không phải rơi xuống đất liền bắt đầu đại bỉ, bất quá loại trạng thái này nếu là làm cái khác tông môn đệ tử nhìn đi, tự nhiên là không có mặt mũi. Không chừng người khác sẽ ở sau lưng như thế nào chê cười đâu. Hiện giờ có cái này bảo hộ màn Hà quang, phong thú trên lưng mọi người đều dường như không có việc gì, cảm thụ không đến một chút kịch liệt dòng khí áp bách, mọi người cũng đều là vẻ mặt chờ mong, hiển nhiên đều chuẩn bị lần này đại bỉ phía trên. Đoạn sáng rực rỡ. Tuy rằng Phong Kiêu thú tốc độ xác thật rất nhanh, bất quá tới Phong Lăng tông cũng vẫn là có gần nửa ngày lộ trình, giống bọn họ như vậy thả lòng tâm thần, thưởng thức phía dưới Bắc vực núi sông phong cảnh, Phục Nhan tự nhiên là không có gì quá lớn hứng thú. Nghĩ đến lập tức toàn bộ Bắc vực thiên tài con cháu đều phải tiến vào bí cảnh trung thám hiểm, Phục Nhan không khỏi nhanh chóng ở Phong Kiêu thú trên lưng đã tọa tu luyện lên, bắt đầu quanh thân vận chuyển chính mình luyện thể thân pháp. Một bên mấy người thấy, không khỏi có chút kinh ngạc. Phục sư tỷ thật sự quá nỗ lực, liền như vậy một lát sau cũng không chịu lơi lỏng, cư nhiên lại tu luyện lên. Quả nhiên, thiên tài cũng là muốn nỗ lực tới thành tiểu, ta cũng muốn củng cố củng cố thực lực của chính mình, lần này tông môn đại bỉ, cũng không thể làm người nhìn lại chê cười. ân như thế nào đều bắt đầu đả tọa tu luyện đi lên, đến nỗi như vậy nỗ lực sao, không được ta cũng không thể lại rất thứ tự. Phục nhan không biết chính là, chính mình tùy ý đả tọa tu luyện, nhưng thật ra cho mọi người không nhỏ áp lực. Bọn họ cũng không hảo tiếp tục nhàn nhã đi xuống, đều vội vàng đả tọa tu luyện, củng cố thực lực của chính mình. Nhìn mặt sau hơn phân nửa đệ tử đều bắt đầu tu luyện lên sau, phía trước tử trưởng lão không khỏi vui mừng cười cười, tức khác liền cùng một bên lâm trưởng lão truyền âm khen nói, thật là hậu sinh khả huy Thủy Linh Tông ngày mai liền xem bọn họ. Lâm trưởng lão tự nhiên cũng là nhận đồng gật gật đầu. Bất quá, cái kêu kêu phục nhan đệ tử, xác thật là một cái hạt giống tốt, cơ duyên cùng chăm chỉ đều có. Tin tưởng nàng tương lai sẽ có rất lớn thành tiểu, chúng ta thủy linh tông đến người này, cũng coi như là một cọc chuyện may mắn. Tư trường lao nói, ánh mắt không khỏi thấy mặt sau Phục Nhan liếc mắt một cái, lúc này mới lại chậm dai nói ra ý nghĩ của chính mình. xác thật. Lâm trưởng lão cũng thuận thế nhìn thoáng qua Phục Nhan. Nhan nhạt nói, nàng này tư chất tuy rằng tương đối giống nhau, bất quá ngộ tính lại là cực cao, bất quá chính là quá tuổi trẻ. Tư trưởng lão một đốn, tự nhiên minh bạch lâm trưởng lao ý tứ, ơn. Nếu là lại cho nàng 3 năm thời gian, lại tham gia tiếp theo tông môn đại bỉ, tin tưởng toàn khi chắc chắn phát huy mạnh chúng ta thủy linh tông thanh danh, bất quá năm nay chúng ta thủy linh tông hẳn là cũng sẽ không đến ngược. Quả nhiên là già rồi già rồi, nay bác vực tuổi trẻ một thế hệ quật khởi tốc độ xác thật kinh người A. Lâm trưởng lão thu hồi chính mình tâm mắt, tức khác không khỏi chậm rãi cảm khái một câu, bất quá nói là vui vừa lời nói, trên mặt lại cũng là ý cười tràn đầy. Ngay vậy, từ trưởng lão cũng là cười cười. Phía sau Bạch Nguyệt Ly tuy rằng không biết bọn họ đang nói chút cái gì, bất quá thấy bọn họ sôi nổi nhìn về phía Phục Nhan liếc mắt một cái, đại khái cũng là có thể đoán được cái gì, xem ra Phục Nhan thực lực đã được đến tông môn coi trọng. Như vậy cũng hảo, tin tưởng tông môn mặt sau hẳn là sẽ chậm rãi bồi dưỡng Phục Nhan. Lúc này Phục Nhan tự nhiên là không biết phía trước đã xảy ra cái gì, nàng như cũ ở tu luyện chính mình luyện thể thân pháp, rốt cuộc nàng đã tạp ở một trọng thật lâu, tự nhiên là hy vọng mau chóng đột phá luyện thể đệ nhị trọng. Đến nỗi chính mình tu luyện luyện thể thân pháp, Phục Nhan Đảo cũng không sợ bị tông môn trưởng lão nhìn đi, bởi vì loại này thân pháp là dấu không được, chỉ cần ra tay quá, nhưng cái đó lao quái vật tự nhiên là có thể nhận thấy được. Nếu dấu không được, Phục Nhan cũng liền không có từng dấu, bởi vì nàng phát hiện băng xương tôi thể quyết có điểm đặc biệt, tu luyện đến để nhất trọng, biểu hiện ra ngoài cũng liền cùng bình thường tứ phẩm cấp luyện thể thân pháp, không có gì đặc biệt khác nhau. Tứ phẩm cấp luyện thể thân pháp tuy rằng còn tính chân quý, Bất quá phục nhan tự thân biểu hiện ra ngoài giá trị, lại là đã xa xa vượt qua luyện thể thân pháp, cho nên tông môn những người đó mọi việc có một chút phán đoán, đều sẽ không hỏi nhiều cái gì. Cơ duyên vốn chính là cá nhân việc, tông môn kỳ thật giống nhau cũng sẽ không nhúng tay, trừ phi ngươi cơ duyên có thể làm cho cả tông môn đều đỏ mắt, tứ phẩm cấp luyện thể thân pháp hiển nhiên xa xa không đạt được cái loại này giá trị. Cho nên phục nhan tự nhiên sẽ không sợ hãi gì đó. Nửa ngay lộ trình còn tính thuận lợi. Mọi người cũng vẫn chưa gặp gỡ cái gì phi hành yêu thú công kích, cơ hội là chấp mắt liền đi qua, buổi trưa vừa mới qua đi, đoàn người đều có thể thấy phía dưới phong lăng tông bóng ráng. Phong lăng tông không thể so thủy linh tông chỉ có ba tòa thẳng tùng tận trời ngọn núi, mà là từ không ít liên miên không ngừng chung đẳng ngọn núi sở hình thành, từ xa nhìn lại, đảo cung có một phen có phong vị khác cảm giác. Thức mau, lâm trưởng lão liền ý bảo phong cưu thú chậm rãi chiều phía dưới phong lăng tông rơi đi. Lúc này Phục Nhan tự nhiên là nhanh chóng từ trong đả tọa tỉnh lại, nàng không khỏi chậm rãi bò lên, du mắt nhìn phía dưới. Phong Lăng Tông nhập khẩu liền ở đằng trước một đỉnh núi phía trên, xa xa liền có thể thấy bọn họ tông môn đại môn bằng hiệu, phá lệ to lớn khí phách, lúc này mặt trên đã có không ít chấp sự đệ tử ở cửa chỗ chờ, hẳn là đều là tới đón tiếp các tông môn. Một trận cùng phong đảo cuốn, Phong Kiêu thú vững vàng ngừng ở nhập khẩu tầng trời thấp phía trên. Phía dưới ba gã Phong Lăng Tông chấp sự đệ tử nháy mắt liền xung tới. Hướng tới phong kêu thú thượng hai vị trưởng lão thi lệ nói, hoan nền thủy linh tông các vị trưởng lão đệ tử tiên đến, không có từ xa tiếp đón. Lâm trưởng lão cùng từ trưởng lão cũng không nói thêm gì, chỉ là quay đầu lại nhìn mọi người, nhàn nhạt nói, phong lăng tông tới rồi, đều đi xuống đi. Nói, bọn họ nhị vị trưởng lão liền dẫn đầu từ phong kêu thú trên lưng bay đi xuống, vững vàng dừng ở nhập khẩu đỉnh núi phía trên, mọi người thấy cũng tức khắc liền sôi nổi nhảy xuống tới. Chờ tất cả mọi người bình an rơi xuống sau. Từ trưởng lão liền quay đầu lại nhìn phong cưu thú, trong miệng thổi lên một thanh âm, tiếp theo phong cưu thú liền nhanh chóng một lần nữa bay lên tới, sau đó liền nhanh chóng ấn đường cũng phản hồi mà tôi sông thẳng biển mây, hoàn toàn biến mất không thấy. Mọi người đảo cũng không lo lắng, nghĩ đến trở về thời điểm hẳn là còn sẽ đem phong cưu thú gọi trở về. thấy vậy, phong lăng tông ba vị chấp sự đệ tử liền nhanh chóng đón đi lên, đối với lâm trưởng lão hai người mở miệng nói, Thủy Linh Tông cho ở chúng ta sớm đã chuẩn bị thỏa đáng Hai vị tiền bối còn mời theo đệ tử bên này. Nói, bọn họ liền dẫn đầu đi ở phía trước vì mọi người dẫn đường. Phong lăng tông nhất không thiếu đó là ngọn núi, cho nên vì lần này tông môn đại bỉ, bọn họ cũng là cố ý không ra tới vài tòa sơn phong, dùng để cấp các đại môn phái đệ tử cư trụ. Phục nhan đoàn người thực mau liền bị đưa tới một tòa non xanh nước biếc ngọn núi, bốn phía đều là xanh un tươi tốt cây cối, trong rừng suối nước dốc rách, mùi hoa nở khắp mà, điều đề thanh cũng là phá lệ thanh thúy dội Nhưng thật ra một bộ nhân gian tiên cảnh cảnh sát. Này phong lăng cảnh sắc cũng thật tốt quá đi, tiến vào ngọn núi lúc sau, liền cho người ta một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Sắc thật như thế, nơi này thiên địa linh khí cũng là cùng sung túc, sắc thật là một chỗ tu tiên hảo địa phương A. Ngọn núi phía trên, cũng cùng thủy linh tông giống nhau, tọa lạc rất nhiều nhà gỗ nhỏ hoặc là trúc ốc, phục nhan các nàng những người này cư chú nói, đảo cũng là dư giả. Hai vị tiền bối cùng các vị đệ tử, tông môn đại bị trong lúc. Đỉnh núi này có thể tùy ý cư trú, ngày mai đó là đại bỉ lễ mừng, các vị có thể đi trước nghỉ ngơi, cũng có thể ở chúng ta Phong Lăng Tông nơi nơi đi dạo, chúng ta đây liền không làm cái rầy. Ba gã chấp sự đệ tử đối với mọi người tùy ý dặn dò một phen sau, liền vội vàng lại hạ sơn đi. Lâm trưởng lao hai người cũng vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua bốn phía, liền phân phó đại gia có thể đi tùy ý chọn lựa nơi. Dứt lời, mọi người đó là nhanh chóng tứ tán mở ra. Đang trước là một bộ nho nhỏ cung điện không cần phải nói tự nhiên là vì các tông môn dẫn đầu trưởng lao chuẩn bị, cho nên cũng không ai không biết tốt xấu chạy đi lên. Phục nhan vốn là chính là thích an tĩnh địa phương, cho nên đảo cũng không có sốt ruột đi chọn lựa nơi, mà là tùy ý khắp nơi nhìn nhìn, thẳng đến Bạch Nguyệt Ly thân ảnh đống nhiên xuất hiện ở nàng tầm nhìn bên trong. Bạch Nguyệt Ly một người hướng tới bên trái ngọn núi đi qua, nhìn dáng vẻ hẳn là cũng là chuẩn bị tùy ý tìm cái nơi, Phục nhan dừng một chút, không khỏi nhấc chân theo đi lên. Thức mau Bạch Nguyệt Ly liền tuyển một cái hơi chút u tĩnh trúc ốc, Phục Nhan nghĩ nghĩ, cũng liền ở một bên tuyển một cái còn không nhà gỗ. Hai người một tả một hữu, nhưng thật ra có chút giống là hàng xóm giống nhau. Nhà gỗ hẳn là đã sớm bị Phong Lăng Tông đệ tử quét tức quá, trong ngoài đều là một bộ không dính bụi trần bộ dáng, trong viện còn loại một mảnh nhỏ vườn hoa, phủ vừa tiến đến, một cổ nhàn nhạt hương khí liền thấm vào ruột gan. Đơn giản nhìn thoáng qua, Phục Nhan liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Ở nhà ở trung tùy ý nghỉ ngơi trong chốc lát sau, Phục Nhan liền ra tới chuẩn bị đi tìm Bạch Nguyệt Ly, lại không nghĩ mới ra môn, liền thấy có phong lăng tông đệ tử, tiến đến mời Bạch Nguyệt Ly đi tham gia cái gì giao lưu hội. Phục Nhan ở bên cạnh nghe xong hai câu, đại khái cũng liền hiểu được, cái này cái gì giao lưu hội, là toàn bộ bắc vực đứng đầu thiên tài giao lưu hội, cũng chính là các môn phái đệ nhất nhân chi gian phòng trả, nói chuyện từng người đối tu luyện một đường tâm đắc. Kỳ thật nói là hữu hảo giao lưu hội, phòng trừng cũng chính là các môn phái thiên tài. Lẫn nhau chi giàn tưởng cho nhau hiểu biết một chút thực lực của đối phương, ngày mai đại bỉ cũng hảo có nhất định trong lòng chuẩn bị. Này giao lưu hội, nói trắng ra là là đại biểu cho một cái tông môn bề mặt, tuy rằng trong lòng đều minh bạch đánh cái gì bản tính, nhưng là còn không thể không đi. Đúng là bởi vì như thế, nhìn bạch nguyệt ly theo người nọ rời khỏi sau, Phục Nhan cũng chỉ có thể bất đắc gì nhuôn nhuôn vai. Chỉ là đang lúc Phục Nhan chuẩn bị về phòng tiếp tục tu luyện thời gian, lại đột nhiên phát hiện chính mình khí hải Trung kia nói hắc khí lại giật mình cái này phát hiện làm nàng không khỏi hơi hơi dừng bước chân. Khoảng cách hắc khí lần trước phát sinh động tĩnh, vẫn là lần đó thú chiều khi, hút một đầu tam cấp yêu thú lực lượng, lúc sau nửa tháng chung nhưng thật ra vẫn luôn đều thực an tĩnh, chính là lúc này lại đột nhiên lại có động tĩnh, làm phục nhan không thể không coi chọc lên. Xem ra là này phong lăng tông có thứ gì đang ở hấp dẫn nó. Tựa hồ vì chứng thực phục nhan suy đoán, lúc này kia hắc khí cư nhiên lại giật mình, tựa hồ là ở chỉ ra một phương hướng. Làm Phục Nhan nhanh chóng mang nó qua đi giống nhau. Phần 77 Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan mới vừa bước vào nhà gỗ chung chân phải liền lại thu trở về, nàng nhẹ nhàng mang lên cửa gỗ, cuối cùng vẫn là ra chính mình sơn. Có lẽ là bởi vì hắc khí đối chính mình thiện ý càng lúc càng lớn, cũng không biết vì sao, Phục Nhan đống nhiên đã có chút không ở sợ hai nó sẽ thương tổn chính mình, ngược lại có loại phải bắt được cơ duyên cảm giác. Này nói hắc khí nếu là có thể vì mình sử dụng, sắc thật cũng là một cái thiên đại cơ duyên. Đúng là bởi vì như thế, Phục Nhan ra chính mình nhà gỗ sau, liền trực tiếp từ dưới sơn, sau đó dựa theo hắc khí sở chỉ dẫn phương hướng đi đến. Bởi vì ngày mai liền 3 năm một lần tông môn đại bỉ, cho nên hiện giờ Phong Lăng Tông bên trong lại đã là mắt cá hôn tạp, nơi nơi đều nhưng tùy ý thấy cái khác môn phái đệ tử. Hơn nữa cơ hộ mỗi người đều là khai quang hậu kỳ tu vi trở lên, vừa thấy đó là nhất đẳng nhất cao thủ. Mà Phong Lăng Tông vì lược làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, trừ bỏ tương đối quan trọng cơ mật nơi. Cái khác ngọn núi tự nhiên đều là vô điều kiện đối ngoại mở ra, cho nên Phục Nhan một bộ tùy ý đi bộ bộ ráng, tự nhiên sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Thực mau dựa theo hắc khí sở chỉ dẫn phương hướng, Phục Nhan rốt cuộc đi tới hai tòa ngọn núi liên tiếp chỗ, nơi này phản phất là một cái thật dài đường hầm giống nhau, chung quanh đã vây quanh không ít các môn phái đệ tử, mà hắc khí sở chỉ địa phương đúng là nơi này chỗ sâu nhất. Nhìn cái này kỳ quái địa phương, Phục Nhan cũng vẫn chưa có cái gì đặc biệt thần sắc mà là cùng phía trước mọi người giống nhau, một bộ tò mỏ bộ dáng đi qua, mới vừa đi gần, nàng liền nghe thấy có phong lăng tông chấp sự đệ tử con dòng chính thanh hướng mọi người giới thiệu nơi này. Các vị, nơi này là ta phong lăng tông đệ tử dùng để tôi luyện tâm trí địa phương, tên là Sát Ý Lộ, tin tưởng đại gia phía trước cũng đều nghe nói qua. kia chấp sự đệ tử chỉ vào phía sau thật dài con đường chậm dài nói. Sát Ý Lộ. Tên này phục nhăn nhưng thật ra có ấn tượng, bởi vì nam chủ đúng là phong lang tông Cho nên nguyên thư chung đối với Phong Lăng Tông giới thiệu vẫn là tiêu phí không ít bút mực miêu tả. Mà này sát ý lộ, Phục Nhan vẫn là nhớ rõ. So sánh với Thủy Linh Tông, Phong Lăng Tông khởi nguyên đã có vài ngàn năm, mặt trên cũng là từng ra quá vài vị điệu tiên cấp bậc cao thủ, chân tiên giống như cũng là có một vị, bất quá Phục Nhan có chút nhớ không rõ. Này đó không quan trọng, quan trọng là Phong Lăng Tông từng hợp lực cùng một con thượng cổ hung thú chiến đấu quá, nghe nói này chỉ hung thú thực lực không thua gì điệu tiên dưới cho nên trận chiến đấu này cũng là đánh phi thường gian nan. Bất quá cuối cùng phong lăng tông vẫn là thành công chém xuống hung thú một cái cánh tay, mà này cánh tay liền thành phong lăng tông một cái thắng lợi tượng trưng, cho nên cuối cùng kinh môn phái trưởng lao quyết định, muốn lưu lại này cánh tay, đặt ở hai tòa ngọn núi Chi Gian, lại tăng thêm phong ấn. Bất quá theo thời gian trôi đi, phong ấn lực lượng cũng liền yếu đi rất nhiều, hung thú cánh tay trung sát ý liền chậm rãi lưu lậu ra tới, chậm rãi liền hình thành hiện giờ sát ý lộ. Đúng là bởi vì này chỉ hung thu thực lực không thua gì điệu tiên, cho nên cứ việc chỉ là một cái cánh tay, bên trong chuyển ra tới sát ý lại cũng là phá lệ bá đạo, đối với đạo tâm không song người tu tiên tới nói, này đó sát ý hoàn toàn liền có thể trực tiếp nghiền diệt tâm trí. Vì thế, nơi này liền thành một cái cấp tông môn đệ tử tôi luyện đạo tâm cùng tâm trí địa phương, phương thức cũng rất đơn giản, chính là từ sát ý lộ nhập khẩu bắt đầu từng bước một hướng trong đi, đi càng xa, thuyết minh ngươi ý chí càng kiên định, tu luyện một đường. Không chỉ có riêng chỉ là xem thực lực, kiên định ý chí có thể cho ngươi không chịu bất luận cái gì mê hoặc bí pháp ảnh hưởng, đạo tâm cũng là càng ngày càng ổn. Đang ở Phục Nhân nhớ lại về sát ý lộ ngọn nguồn lúc sau, bên kia chấp sự đệ tử cũng đã hướng mọi người giới thiệu xong rồi, liền lại tiếp tục nói, sát ý lộ vốn gì chỉ là chúng ta phong lăng tông đặc có một loại tôi luyện tâm trí địa phương, bất quá vì hoang nên đại gia tiến đến tham gia tông môn đại bỉ, cho nên hôm nay sát ý lộ liền có thể tùy ý mở ra. Phục nhan ánh mắt không khỏi dừng ở sát ý lộ chỗ sâu nhất, thực hiển nhiên nàng có thể cảm giác được, hắc khi đối nơi đó có rất lớn hương thú. Bất quá có chút lời nói còn thỉnh nhớ kỹ ở trong lòng, nếu là lần đầu tiên khiêu chiến, còn thỉnh nhất định phải ổn định chính mình tâm trí, ngàn vạn không thể cậy mạnh đi nhiều đi hai bước, bởi vì này hai bước, rất có khả năng liền sẽ làm ngươi bị sát ý ảnh hưởng tâm trí, do đó thành ngu dại kẻ điên, bao năm qua tới chúng ta phong lang tông đều có như vậy ví dụ. Trước mặt chấp sự đệ tử còn ở tiếp tục hảo tâm kể ra một sự thật. Thực sự có như vậy đáng sợ. Vậy các ngươi còn làm đệ tử đi tôi luyện. Có người phát ra nghi vấn. Chấp sự đệ tử không khỏi cười cười, tu tiên chi lộ. Nếu muốn trở nên cường đại, làm sao tới lối tắt có thể đi. Cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, vốn chính là đạo lý này. Cho nên còn thỉnh muốn khiêu chiến đệ tử, lượng sức mà đi. Nếu là ra sự có gì, chúng ta cũng sẽ không phụ cái gì trách nhiệm. Bất quá là một cái hung thú cánh tay mà thôi. Nhiều năm như vậy đi qua, ta liền không được nó trong cơ thể tàn lưu sát ý còn có thể có như vậy lợi hại. Có người rõ ràng có chút không tin, cho rằng là Phong lăng Tông là ở cố lộng huyền hư, cho nên liền chuẩn bị khiêu chiến thử xem. Lúc này sát ý lộ thượng, đã có không ít người sôi nổi lộ ra một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, vì thế thực mau liền đã có người bước ra bước đầu tiên. Bất quá là mới nửa khắc chung công phu, vừa mới vẫn là chống trải sát ý lộ thượng, đã đi lên không ít thân ảnh, môn phái nào đệ tử đều có. Phong Lăng Tông chính mình môn hạ đệ tử cũng có. Phục Nhan còn thấy một đạo hình bóng quen thuộc, đúng là mấy ngày trước đây cùng chính mình tỉ thí đồng thành huy. Liên Tính mặc kệ hắc khí ý tưởng, lúc này Phục Nhan cũng là đối cái này sát ý lộ có phi thường đại hứng thú, nếu thật vất vả tới một lần, nàng tự nhiên là muốn chuẩn bị khiêu chiến một chút. Nghĩ đến đây, Phục Nhan cũng cũng không có quá nhiều do dự, thực mau liền đi tới sát ý lộ nhập khẩu, thật sâu hít một hơi sau, nàng liền rốt cuộc bước ra chính mình bước đầu tiên. Bước đầu tiên cũng không có bất luận cái gì khác thường. Đệ thập bước, Phục Nhan mới rốt cuộc cảm nhận được trong không khí phiêu tán, một loại như có như không sát ý, bất quá cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thứ 100 bước, nơi này sát ý đã dày đặc, bất quá đối với bình thường khai quang hậu kỳ tới nói, như cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ước chừng 300 mét sau, Phục Nhan đã thấy chung quanh có người lộ ra đầy đầu mồ hôi, lại vô dụng thân thể phản phất đều có chút run dày lên, bất quá nàng lại chỉ là cảm giác được một chút áp bách mà thôi. Nàng không để ý, tiếp tục hướng phía trước đi tới. 500 mễ sau, lúc này trung quanh đã chỉ còn lại có không đến 10 người, trong không khí cái loại này đáng sợ sắc ý, làm người phản phất là đứng ở chiến trường phía trên, bốn phía có vô số người hướng tới chính mình khởi sướng tiến công. Đang ở Phục Nhan tiếp tục hướng phía trước đi thời điểm, sắc ý lộ đối diện một đỉnh núi thượng, chỉ thấy giữa sừng núi địa phương vừa lúc xông ra tới một cái tinh nhã đỉnh, mà lúc này đỉnh trung, đang ngồi lạc các môn phái đứng đầu thiên tài. Bạch Nguyệt Ly thân ảnh cũng chính an tĩnh ngồi ở một bên. Trận này cái gọi là giao lưu đại hội kỳ thật cũng không có có ý thứ gì. Bạch Nguyệt Ly trước nay lúc sau, liền vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện thiếm, ngẫu nhiên nói lên về tu tiên tâm đắc, nàng mới có thể nói thượng vài câu. Thời gian liền như vậy chậm rãi đi qua, Bạch Nguyệt Ly chính nâng chung trà lên uống một ngụm trà thủy thời điểm, cũng không biết là ai đột nhiên nhìn đối diện sát ý lộ. Hảo Lấy chỉnh Hà nói, Âu Dương Minh, đối diện đó là các ngươi phòng lăng tông nổi danh sát ý lộ sao Âu Dương Tuân nghe xong, không khỏi ngước mắt hướng nơi xa nhìn phăng qua, lúc này mới gật gật đầu nói, Lâm huynh lời nói thật là, này đó là sát ý lộ. Nghe nói Âu Dương huynh chính là ở sát ý lộ thượng, đi ra 1.000 mét ký lục, thật là lệnh người bội phục Vương Thanh Dương bỗng nhiên ứng hỏa để ra một câu. Ha ha, Vương huynh khách khí, chúng ta phong lăng tông tối cao ký lục chính là 1.200 mế, ta này còn không tính là cái gì. Âu Dương Tuân tự hồ cũng không để ý này đó hư danh, nói ra nói phá lệ khiêm tốn. Nhưng là đang ngồi người cũng đều rất rõ ràng, đi ra 1.200 mẹ kỷ lục, đã là 800 năm trước thiên tài, năm gần đây cũng chỉ có Âu Dương Tuân một người đi tới 1.000 m Sắc thật, ta chính là nghe nói trước đó không lâu quý phái có người cũng đi ra 1.200 mẹ kỷ lục tới. Một bên thẩm thiền ý gì bỗng nhiên mở miệng nói. Ngay vậy, Âu Dương Tuân trên mặt tức khắc liền đêm đen vài phần, bất quá hắn đảo cũng không có lộ ra dư thừa thần sắc tới, thực mau liền lại khôi phục nguyên lai bộ ráng, thẩm tiên tử chẳng lẽ là nhớ lầm. Chúng ta Phong Lăng tông khi nào ra lợi hại như vậy cao thủ? Nói xong, đình Trùng được diễn tầm mắt không khỏi đều dừng ở Thẩm thiền y Yiye trên người, mọi người tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi một chút chuyện thú vị. Nghe vậy, lại thấy Thẩm thiền Tiền Yiye nhật nhặt cười, một đôi con mắt sáng cũng là mỹ động lòng người, môi đỏ hé mở nói, "Ta cũng là nghe người khác nói, giống như hôm qua Phong Lăng tông có vị Têu Phương Vũ đệ tử, nhất cử đi ra 1200 mẹ ký lục, chẳng lẽ Âu Dương sư huynh còn chưa từng nghe nói qua sao?" Phương Vũ, nghe thấy tên này thời điểm, Âu Dương Tuân sắc thật có chút vi lăng, giống như gần nhất vị này. Phương Vũ sắc thật mỗi lần tỉ thí đều biểu hiện không tầm thường, bất quá hắn từ trước đến nay kiêu ngạo, lại như thế nào sẽ đi chú ý này đó? Phải không? Trước mắt bao người, Âu Dương Tuân chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười đáp lời. Trong đình mọi người, nhưng đều là toàn bộ bắc vực tuổi trẻ một thế hệ chung người lợi hại nhất, lẫn nhau tự nhiên là không tương đái thấy, cho nên lúc này thấy Âu Dương Tuân đang mệt, đại gia tự nhiên nhạc vui vẻ Ai, bên kia giống như có người đã đi rồi tám trăm mễ. Không biết hai lại có chút kinh ngạc nói một câu, tức khác liền chọc đến mọi người sôi nổi hướng tới đối diện sát ý lộ phương hướng nhìn qua đi. Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn lại thời điểm, lại là vừa lúc thấy Phục Nhan thân ảnh. Phục Nhan thân ảnh ánh vào mi mắt sau, Đình Trung Bạch Nguyệt Ly sắc thật có một ít ngoài ý muốn, chính là cẩn thận ngẫm lại, lấy Phục Nhan tính cách tới nói, lại không như vậy ngoài ý muốn. Bạch tiên tử, kia đi ở phía trước nhị vị giống như đều là các ngươi Thủy Linh Tông đệ tử a? Thẩm Thiên Ý gì thấy rõ sát ý lộ phía trước an mặc Thủy Linh Tông đệ tử trang phục bóng người, không khỏi quay đầu lại nhìn một bên Bạch Nguyệt Ly, hình như có chút kinh ngạc nói: "Ngay vậy, mọi người cũng đều không khỏi nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Bạch Nguyệt Ly. Không nghĩ tới năm nay Thủy Linh Tông môn hạ thiên tài thật đúng là không ít ta, xem ra Bạch tiên tử thực lực hẳn là cũng lợi hại hơn." Lâm Tốn nước mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly, cũng là một bộ không chút nào để ý mở miệng nói. Bạch Nguyệt Ly hoàn hồn, nhìn mọi người có chút dù bận vần um chung thần sắc, Cũng không xuất khẩu nói thêm cái gì, chỉ là lễ phép gật gật đầu. Phía trước vị kia tửa hồ đã có chút kiên trì không được, bất quá có thể đi ra 800 mệ khoảng cách, đã phi thường lợi hại, chúng ta phong lăng tông ít nhất có hơn phân nửa đệ tử đều không thể làm được. Âu Dương Tuân nhìn trước mặt đã có chút run dậy thân ảnh sau, không khỏi nhàn nhạt nói. Lời này kỳ thật có chút ý vị sâu xa, giống như đang nói đi ra 800 mệ kỳ thật cũng không tính cái gì. Dứt lời, mọi người liền tùy ý gật gật đầu. Bọn họ tự hồ cũng chỉ là nhất thời hứng khởi mới nói lên việc này, thấy vị kêu ngừng ở 800 mệ chỗ đệ tử đã từ bỏ, liền cũng lời đến lại đa phần ra cái gì lực chú ý tới. To như vậy đình trung, thực mong liền chỉ còn lại có bạch nguyệt ly một người thường thường ngước mắt nhìn sát ý lộ thượng kia đạo quen thuộc thân ảnh. Lúc này Phục Nhan tự nhiên là không biết bọn họ đoàn người khiêu chiến, sớm đã là bị người dăm ba câu liền đuổi rồi, nàng đã đi ra gần 600 mệ khoảng cách, bốn phía cái loại này sát ý đã là càng ngày càng đáng sợ. Phản phất một ngụm liền có thể đem người như tầm ăn lên. Bất quá phục nhan tâm trí còn tính kiên định, cho nên như cũ nhấc chân hướng phía trước đi tới. Ngước mắt thời điểm, lại thấy phía trước Đồng Thành Huy cư nhiên đã muốn chạy tới 800 mẹ chỗ địa phương. Bất quá lúc này hắn rõ ràng đã là tới rồi cực hạ, cả người thân thể đều bắt đầu run dày lên, phản phất đặt mình trong với một cái khủng bố đến cực điểm địa phương. Hơi hơi tại chỗ dừng lại một cái trước mắt, Đồng Thành Huy liền rốt cuộc từ bỏ tiếp tục đi tới ý tưởng, chỉ thấy hắn nhanh chóng xoay người Trên mặt mồ hôi sớm đã sâm ướt sống tấn, cả người đều có chút thở hồn hện, phản phất là vừa rồi đã trải qua một hồi sinh tử ác chiến giống nhau. Xoay người kia một khắc, Đồng Thành Huy cơ hội là không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp đường cũng phản hồi, hướng tới sát ý lộ nhập khẩu đi đến, dưới chân nện bức cũng là càng lúc càng nhanh, phản phất là tưởng chạy nhanh thoát đi nơi này. Cùng Phục Nhan gặp thoáng qua thời điểm, Đồng Thành Huy đều không có quá nhiều thần sắc, cũng chưa nghiêng người liếc nhìn nàng một cái. Có thể thấy được nếu là tiếp tục ở chỗ này ở lâu một khác, hắn rất có khả năng liền sẽ bị nơi này sát ý sở ảnh hưởng. Phần 78 Đồng thành Huy phản hồi lúc sau, Phục Nhan phía trước liền đã không có bất luận cái gì thân ảnh. Tại đây to như vậy sát ý lộ thượng, trừ bỏ phía sau một 200 mét khiêu chiến đệ tử. đằng trước liền phản phất chỉ còn lại có nàng một người ở một mình chiến đấu hăng hái. Hơi hơi một đốn, Phục Nhan biết chính mình còn chưa tới cực hạn tự nhiên sẽ không này như vậy xoay người rời đi. Cho nên nàng thực mau liền lại lần nữa tiếp tục đi tới. 700 mễ, 800 mễ, đương Phục Nhan cũng đứng ở 800 mễ giờ địa phương, rốt cuộc có chút lý giải đồng thành huy vì sao sẽ như vậy gian nan, bởi vì lúc này nàng đang gặp phải đồng dạng cảnh ngộ Những cái đó nên diện đánh tới sát ý, tựa hồ phá lệ lạnh thấu xương, có như vậy trong nháy mắt, Phục Nhan đều cảm giác chính mình giống như bị một chi đội ngũ vây quanh, cái loại này đáng sợ khủng bố đột nhiên sinh ra, một đạo lại một đạo sát ý đang ở như tầm ăn lên chính mình tâm trí. Lúc này Phục Nhan, cũng cảm giác chính mình trên trán có mồ hôi chậm rãi thấm ra. Nhưng là Phục Nhan biết chính mình còn có thể kiên trì, nàng còn có thể tiếp tục đi tới, nghĩ đến chỗ này, nàng liền cũng không có dừng lại bước chân, như cũ vững vàng bước ra một bước, thành công siêu việt 800 m khoảng cách, mãi cho đến 900 mẹ, 1.000 m Dưng ở 1.000 m khoảng cách khi, Phục Nhan đã có thể rõ ràng cảm thụ nói một loại vô hình áp bách, cái loại này sát y giống như không hề là hư vô mở mịn đồ vật. Nàng thậm chí có thể thấy có vô số thanh bao kiếm, lẳng lặng đặt tại chính mình trên cổ. Như là ở cảnh cáo chính mình, nếu là lại tiếp tục đi phía trước bước ra một bước, những cái đó sát ý liền sẽ trực tiếp cắt qua phục nhan trắng non cổ. Cùng lúc đó, phục nhan không biết chính là, đương nàng đi đến 1.000 m thời điểm, sát ý lộ bên ngoài mọi người sắc mặt có bao nhiêu kinh ngạc, đặc biệt phong lăng tông đệ tử, đầy mặt đều là không thể tin tưởng. Nàng, nàng cư nhiên có thể đi rồi 1.000 m Ta nhớ rõ chúng ta phong lăng tông chỉ có Âu Dương Đại Sư Minh một người đi ra 1.000m ký lục, nàng này cư nhiên cũng đạt tới 1.000m, hơn nữa nhìn bộ dáng, nàng rõ ràng còn chưa tới chính mình cực hạn. Không đúng không đúng, các ngươi không nghe nói sao, hôm qua Phương Vũ Sư Minh cũng vượt qua 1.000m, hơn nữa cuối cùng vẫn là 1.200m ký lục, quả thực quá biến thái. Người này là quái vật đi, Thủy Linh Tông vị này đệ tử cũng là đáng sợ, chẳng lẽ nàng cũng có thể đi ra 1.200m ký lục. trong lúc nhất thời Ánh mắt mọi người đều không khỏi gắt gao rừng ở phục nhan trên người, bọn họ tựa hồ liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút, sợ sai rồi sắp phá kỷ lục trong nháy mắt. Mà lúc này đối diện đình chung, mọi người chính trò chuyện khác để tài lá lúc, lại bị sát ý lộ bên ngoài kinh hô tiếng động sở đánh gãy mọi người hơi hơi một đốn, không khỏi lại lần nữa tò mò nhìn qua đi. Phát sinh chuyện gì? Vương Thanh Dương dẫn đầu nghi hoặc hỏi. Thầm thiên ý gì nhìn đối diện sát ý lộ sau, tức khác liền nở nụ cười. Chúng ta đều chỉ đương vừa mới vị kia đi đến 800m đệ tử không tồi, nhưng thật ra xem nhẹ dư lại một vị a. Không phải đâu, người này thế nhưng cũng đi rồi 1000m, xem ra tâm trí nàng cùng Âu Dương huynh so sánh với, cũng là từng có chi mà không tiện a. Lâm Tốn tùy ý mở ra chính mình trong tay giấy phiến, tức khác lại là một bộ xem diễn bộ dáng nhìn chằm chằm đối diện Âu Dương Tuân. Âu Dương Tuân ở nhìn thấy phục nhan cư nhiên cũng đạt tới chính mình ký lục lúc sau, sắc mặt lại là trở nên có chút ám trầm. Bất quá thực mau rồi lại là nói cởi hiến yến nhìn một bên bạch nguyện ly, bạch tiên tử vị này sư muội xem ra cũng không phải không tầm thương A, tuy nói này sát ý lộ ký lục cũng không thể đại biểu thiên tư, bất quá cũng tất nhiên không phải người thường có thể làm được. Ngay vậy, mọi người không khỏi có chút buồn cười, tuy rằng sát ý lộ ký lục xác thật đại biểu không được người tu tiên thiên tư, bất quá phía trước câu dương tuân chính là bằng vào 1.000m nơi nơi khoe ra, hiện giờ rồi lại nói không đại biểu cái gì, thái độ này xác thật thú vị. Đối với đỉnh trung treo chọc tiếng động, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ vẫn chưa có quá nhiều để ý, nàng ánh mắt từ Phục Nhan đến 1.000m khi, liền không bao giờ từng rời đi quá. thượng cổ hung thú trong cơ thể sát ý, tuy rằng Bạch Nguyệt Ly chưa từng trực diện quá, nhưng là cũng minh Bạch này lợi hại chỗ, một đạo bị sát ý xâm nhập tâm thần, liền thực dễ dàng sẽ mất đi tâm trí. Bạch Nguyệt Ly vẫn luôn đều tin tưởng Phục Nhan không phải lỗ mãng người, nhưng là trong lòng như cũ không tránh được lo lắng. Bên này 1.000m chỗ Phục Nhan... Tựa hồ cũng không biết chính mình đã ở Phong Lăng Tông khiến cho một trận không nhỏ biến động, nàng nhìn trước mặt sát ý lộ chỗ sâu tròng, không khỏi lại lần nữa cảm nhận được khí hải trung hắc khí dao động. Nó phản phất là thấy cái gì mỹ vị bữa tiệc lớn giống nhau, có loại cấp khó dằn nổi muốn tiến lên ăn uống thỏa thích, làm phục nhan đều có chút sốt ruột chi sắc. Bất quá cũng may phục nhan vẫn là tồn tại lý trí, nàng vẫn chưa không màng tất cả bay thẳng đến phía trước phóng đi, mà là lại lần nữa ổn ổn chính mình tâm thần, ngay sau đó nàng chân phải mới tiếp tục hướng phía trước mại đi. Nàng cư nhiên còn có tiếp tục đi tới động lực. Đình bên trong, lâm tốn nhìn Phục Nhan còn ở tiếp tục hướng phía trước đi tới, thần sắc không khỏi cũng là hơi hơi có chút kinh ngạc. Toàn bộ đình bên trong, tựa hồ trừ bỏ hâu Dương Vân trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều không tự chủ được dừng ở đối diện Phục Nhan trên người, bất quá bọn họ trong lòng đến tuột cùng là suy nghĩ cái gì, tự nhiên là sẽ không có người biết đến. Sắc ý lộ thượng, Phục Nhan như cũ không vội không chậm đi tới, thực mau liền tới 1.100 mễ. Thẳng đến 1.200 m. Âu Dương Huynh, này sát ý lộ tổng cộng có bao nhiêu trường. Thẩm thiên ý gì một bên nhìn chầm chầm đối diện phục nhan, một bên lại nghĩ tới cái gì, tức khác không khỏi hướng tới Âu Dương Tuân ra tiếng hỏi. Dứt lời, Âu Dương Tuân không khỏi nhàn nhạt nói, sát ý lộ tổng trưởng vì 2.000 m, thẩm thiên tử hỏi cái này làm cái gì, chẳng lẽ cho rằng nàng có thể đi đến cuối. Đã 1.200 m, nàng giống như còn không tới cực hạn, ta cũng bất quá là thuận miệng vừa hỏi. Bất quá Phong Lăng Tông ký lục từ hôm nay trở đi, sợ sẽ không hề là 1200 nữa. Thầm Thiên y dĩ tùy ý cười cười, rõ ràng thực bình thường một phen lời nói, lại là đem toàn bộ Phong Lăng Tông mặt mũi đều kéo xuống dưới. Âu Dương Tuân rõ ràng là khí không nhẹ, hắn năm chén tràng ngón tay, đều đã dùng sức có chút trắng bệnh, bất quá trên mặt lại không hiện, xem ra Bạch Tiên tử vị này sư muội, xác thật lợi hại a. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly rót cuộc thu hồi chính mình tầm mắt, nàng một lần nữa ngước mắt nhìn trước mặt Âu Dương Tuân. Minh Bạch Phục nhàn nháo ra động tĩnh, đã bị Âu Dương Tuân hoàn toàn theo dõi. Âu Dương huynh khách khí, sư mội chỉ là đạo tâm so thường nhân ổn một ít, không dung đã chịu ngoại rơi quái nhếu mà thôi. Bạch Nguyệt Ly lẳng lặng mở miệng, tự hồ cũng không để ý. Mau xem, nàng đã đi rồi 1.300 mễ, khoảng cách 1.400 mễ cũng không xa. Phía sau chấp sự đệ tử cũng là gắt gao nhìn chầm chầm đối diện sát ý lộ, thấy vậy không khỏi không nhìn xuống kinh hô ra tiếng. Ngay vậy, mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Bước vào 1.400 mế khu vực khi, Phục Nhan đã cảm giác đi phi thường gian nan, bốn phương tám hướng sát ý phẳng phất liền phải xâm nhập cốt tủy bên trong, làm người không tự giác liền cảm giác một trận kinh hồn tăng đảm. Phục Nhan lại lần nữa ngước mắt, nàng có thể cảm giác đến chính mình đã sắp đạt tới cực hạn, phòng trừng căng chết cũng chỉ có thể lại đi tới 100 mét khoảng cách, lại tiếp tục nói phòng trừng thật sự phải bị sát ý ảnh hưởng tâm trí, biến thành một cái chỉ biết giết chóc kẻ điên. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan chỉ có thể nếm thử làm cuối cùng nỗ lực Nàng cũng vẫn chưa dừng lại bước chân, như cũ tiếp tục đi tới, này 100 m nàng càng là đi phá lệ gian nan, liền phẳng phất mỗi một bước đều đạp lên lưới giao phía trên. Cùng lúc đó, phía sau mọi người đều không tự chủ được đi theo khẩn trương ngừng lại rồi hô hấp, bọn họ ánh mắt mọi người đều dừng ở phục nhan trên người, gắt gao nhìn chầm chầm này mấy trăm năm khả năng đều nhìn không tới ký lục đắp Rốt cuộc bước lên 1.500 m chỗ, đối mặt bốn phía chuyển đến hung ác vô cùng sắc ý, phục nhan đã cảm giác hai chân có chút nướng ra. Toàn bộ thân thể cũng là có chút lung lay sắp đổ, thực hiện nhiên, nàng quả thực như chính mình suy đoán như vậy, đã muốn chạy tới cực hạn. Lúc này đứng ở chỗ này, nàng đã có thể rõ ràng thấy 500 mẹ phía trước, nơi đó kiến tạo một cái thật lớn giàn tế kiến trúc, lúc này mặt trên chính phong ấn giả một cái thật lớn vô cùng cánh tay. Đen nhánh cánh tay mặt trên rất là dữ thợn, chỉ là như thế xem một cái, Phục Nhan liền cảm giác giống như gặp phải tử vong giống nhau, đây là thượng cổ hung thú trên người dết chóc chi ý sao. Quả nhiên không phải giống nhau đáng sợ, tâm trí không xong người xác thật thực dễ dàng liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Chỉ là nhàn nhạt nhìn quét liếc mắt một cái phía trước cánh tay, Phục Nhan liền nhanh chóng dịch khai chính mình tâm mắt, nàng không khỏi bông ra chính mình tâm thần, điều tra chính mình khí hải chung hắc khí. Chỉ thấy lúc này hắc khí đã hưng phấn dựng đứng lên, bất quá đối với cái này khoảng cách tựa hồ còn có chút không quá vừa lòng, Phục Nhan thấy, tức khác không khỏi kéo kéo khỏe miệng. Nàng đều liều chết đi rồi tới rồi nơi này. Hắc khí cư nhiên còn ghét bỏ nàng khoảng cách không đủ gần, Phục Nhan nhịn xuống muốn trận trắng mắt xúc động, liền an tĩnh đứng ở nơi đó, rất có một bộ ngươi thích ăn thì an bộ dáng Cuối cùng, kia hắc khí tựa hồ cũng là không thể nơi hà, chỉ phải nhanh chóng bắt đầu xoay tròn, trong khoảnh khắc, Phục Nhan liền cảm giác bốn phía sát ý tức khắc táo bạo lên, kịch liệt hướng tới chính mình đánh lại. Phục Nhan thấy thế, cũng bất chấp quá nhiều, chỉ có thể vội vàng thủ khẩn chính mình tâm thần, sợ này đáng sợ giết chóc chi ý sẽ như tầm ăn lên chính mình tâm trí Sắc ý loại đồ vật này, là chỉ nhưng cảm thụ mà nhìn không thấy sợ không được, cho nên phục nhan mới có thể không chút nào sợ hãi tùy ý trong cơ thể hắc khí hút, rốt cuộc người ở bên ngoài xem ra, này sẽ nàng chỉ là ở vô dụng đau khổ dây rủa mà thôi, cho nên nếu là này cánh tay đã xảy ra cái gì vấn đề, phong lăng tông không có chứng cứ, cũng hoàn toàn quái không đến phục nhan trên đầu. Bởi vậy, phục nhan liền đứng ở nơi đó rộng mở làm hắc khí lớn mật hút sắc ý. Bất quá này sẽ công phu bên ngoài người lại là có chút nghi hoặc khó hiểu. 1500 mễ, nay hẳn là khai quang kỳ trung dài nhất ký lục đi, bất quá nàng đều đã tới rồi cực hạn, như thế nào còn không chạy nhanh phản hồi? Chẳng lẽ là còn nghĩ đi tới? Còn có thể đi tới? Không có khả năng đi, ta nghe nói toàn bộ Phong Lăng tông dài nhất ký lục cũng bất quá là 1800 mễ, vẫn là một vị hợp đạo hậu kỳ tu vi trưởng lao đi ra, liền tính nàng lại lợi hại, tâm trí cũng không có khả năng so hợp đạo kỳ còn lợi hại. Người xem nàng lung lay sắp đổ thân mình, rõ ràng là không được, lúc này phỏng trừng là liền một lần nữa phản hồi năng lực đều không có, có thể nói là tiến thoái lương nan, còn như vậy đi xuống, phòng trừng nàng thực mau liền phải bị sát ý như tầm ăn lên lý trí. Từ 1.000m sau, sát ý lộ đối diện đình chung, mọi người ánh mắt liền cũng vẫn luôn gắt gao rừng ở bên này, phục nhan đi ra mỗi một bước, tự nhiên cũng đều bị bọn họ thu hết đáy mắt. Cứ nhiên đi rồi 1.500m, so nữ tâm tính sát thật á với thường nhân A. Lâm tốn uống một ngụm trà thủy, một bên kích động trong tay nhẹ phiến, một bên lại hãy còn có chút tiếc hận, bất qua có chút quá mức với chỉ vì cái trước mắt, lúc này sợ là đã đi không ra. Sắc thật, đi đến 1.400 mẹ trốn nên từ bỏ xoay người rời đi, hiện tại phòng trường chịu đựng không nổi đã bao lâu. Thầm thiên y ghi nhìn sát ý lộ thượng run nhẹ nhẹ thân ảnh, cũng là có chút đáng tiếc đã mở miệng. To như vậy đình, chỉ có bạch nguyệt ly lòng tràn đầy lo lắng, nàng tin tưởng phục nhan hẳn là sẽ không không cho chính mình lưu lại được lui nhưng là tình huống hiện tại xác thật thật không tốt, xa xa nhìn lại, Phục Nhan đã sắp ngất đi rồi giống nhau. Thực mau, tất cả mọi người thấy Phục Nhan đột nhiên có chút thống khổ che lại chính mình trái tim, ngay sau đó thế nhưng trực tiếp ngã xuống. Không tốt, nàng đã bị sát ý tiến thân, thực mau liền phải biến thành chỉ biết giết chóc kẻ điên. Âu Dương tuân tự nhiên là gặp qua quá nhiều loại tình huống này, tức khác liền vội vàng mở miệng nói, thực xin lỗi bạch tiên tử, chúng ta chỉ có thể ở nàng nổi điên phía trước, lựa chọn trực tiếp xác. nhưng mà Liên ở Hâu Dương Tân một phen lời nói còn chưa nói xong khi, liền thấy trước mắt hiện lên một đạo màu trắng thân ảnh, chờ hắn lại hoàn hồn thời điểm, định chung chỗ nào còn có Bạch Nguyệt Ly thân ảnh. Thấy Phục Nhan ngã xuống kia một khắc, Bạch Nguyệt Ly đó là hoàn toàn ngồi không yên, lúc này nàng căn bản cố không được quá nhiều, trực tiếp một cái lắp mình, nhanh chóng bay ra đỉnh, hướng tới sát ý lộ thượng bay đi. Bất thình lình một màn, tựa hồ lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới, tức khắc không khỏi sôi nổi có chút kinh ngạc. Ở vô số sát y Dũng manh vào chính mình khí hải Trong khi Phục Nhan sắc thật đột nhiên Cảm giác cả người một trận co rút đau đớn Nàng còn không kịp phản ứng Cả người liền có chút thống khổ ngã trên mặt đất Nhưng mà lúc này Hắc khí hút tốc độ có thể nói là càng lúc càng nhanh Bất quá là chấp mắt công phu Nàng liền đã có chút cảm thụ không đến Bốn phía sát ý Vừa mới cái loại này lệnh người sợ hai run dậy Cảm giác gáp bách cũng nháy mắt biến mất không thấy Phạm Phục Nhan còn không có tới kịp một lần nữa dậy Liền nghe thấy phía trước cánh tay trong phong ấn đột nhiên truyền đến một trận thật lớn nổ mạnh tiếng động, thanh âm cơ hồ vang vọng toàn bộ phong lang tông. Phần 79 Bất thình lình biến cố cũng là làm phục nhan hoàng sợ, nàng cũng bất chấp bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp một cái cá chép lan lột, ngáy mắt liền một lần nữa đứng lên. Bởi vì bốn phía đã không có sát ý áp ách, nàng thế nhưng có thể trực tiếp thi triển ra phong ảnh bộ, sau đó nhanh chóng lắc mình một lượt, liền đi ra sát ý lộ. Mới vừa ổn định thân mình. Phục Nhan còn không có tới kịp chuyến khẩu khí, liền thấy một đạo hình bóng quen thuộc đông nhiên liền từ nơi xa bay lại đây, nàng định nhãn vừa thấy, người tới đúng là hẳn là ở tham gia giao lưu đại hội Bạch Nguyệt Ly. Bạch Nguyệt Ly phủ vừa rơi xuống đất sau, liền nháy mắt đi tới Phục Nhan trước mặt, tuy rằng nàng nện bước như cũ trầm ổn, thần sắc nhìn cũng không phải có quá lớn dao động, nhưng là Phục Nhan lại có thể cảm nhận được cái loại này sốt ruột cùng lo lắng. Không có việc gì đi. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ có rất nhiều lời nói muốn hỏi, chính là nhìn trước mặt Phục Nhan. Nàng chậm rãi nói ra cũng cũng chỉ có này ba chữ. Phục Nhan còn không có tới kịp trả lời, liền lại thấy một đám khai quang kỳ đại viên mãn cao thủ từ nơi xa bay lại đây, trước nhất người nọ vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn chầm chầm sát ý lộ chỗ sâu nhất, đến tuột cùng phát sinh chuyện gì. Sát ý lộ đột nhiên đã xảy ra như vậy động tính, những cái đó tông môn trưởng lão tự nhiên cũng là cảm nhận được, vì thế bất quá mới mấy cái hô hấp công phu, phong lăng tông chấp sự trưởng lão liền tới ba vị. Cái khác tông môn trưởng lão? cũng có không ít người cố ý tiến đến xem náo nhiệt. Thức mau, liền ở sát ý lộ nhập khẩu như vậy một mảnh nhỏ địa phương, đó là tụ tập các lộ đệ tử cùng trưởng lao, bọn họ sôi nổi ngưỡng đầu, tò mò nhìn chằm chằm sát ý lộ bên trong. Thừa dịp phong lăng tông chấp sự đệ tử cùng trưởng lao tiến đến điều tra, Phục Nhan lúc này mới được cơ hội ngước mắt nhìn Bạch Nguyễn Ly, nàng biết đối phương là ở lo lắng cho mình, chỉ có thể cười nói, sư tỷ không cần lo lắng, ngươi xem ta này không phải hảo hảo, chuyện gì cũng không có Bạch Nguyệt Ly như cũ lẳng lặng nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Nhìn nàng dáng vẻ này, Phục Nhan nhưng thật ra có chút sốt ruột, nghĩ đến Bạch Nguyệt Ly nếu là vì thế sinh chính mình khí, nàng liền có chút hối hận, sớm biết rằng liền không nháo ra lớn như vậy động tinh tới. Sư tỉ, Phục Nhan ngước mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly, có chút muốn xin lỗi xúc động, chính là lại không biết nên nói như thế nào khởi. Cũng đang ở lúc này, tiến đến điều tra chấp sự đệ tử nhanh chóng liền đã trở lại, hồi nguyên trưởng lão, phong ấn đột nhiên đã xảy ra bùng nổ Nơi này sát ý. Sát ý đã toàn vô. Lời vừa nói ra, toàn là một mảnh ô lên. Cái gì? Sát ý toàn vô. Đây là có ý tứ gì? Tên kia nguyên trưởng lão hiển nhiên cũng có chút phản ứng không kịp, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn chầm chầm trở về chấp sự đệ tử. Người chung quanh cũng nháy mắt liền bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Ha ha ha, ta còn đương này sát ý lộ có bao nhiêu lợi hại đâu, có phải hay không phong ấn năm lâu thiếu tu sửa, cho nên mới trực tiếp khiêng không được nổ mạnh đi. xác thật Rốt cuộc thứ này cũng không phải là người bình thường có thể tới gần, người ngoài chính là làm không được bất luận cái gì tay chân, hiện giờ đã xảy ra biến cố, cũng là các ngươi Phong Lăng Tông trách nhiệm của chính mình. Còn hảo ta vừa mới không có đi rất xa, bằng không nói không chừng cũng chưa mệnh đã trở lại. Đối mặt mọi người nghị luận tiếng động, một bên Phong Lăng Tông mấy người đều là đậy mặt hất tuyến, tên Tiên nguyên trưởng lao trực tiếp tuyên bố muốn tra rõ việc này, liền nổi giận đùng đùng chuẩn bị tiến vào tự mình xem xét. Việc này đối với Phong Lăng Tông tới nói Vẫn là tương đối không phải là nhỏ, cho nên cái này nổ mạnh việc xác thật đã chịu toàn bộ phong lăng tông coi trọng. Mà làm vừa mới khiêu chiến sát ý lộ một đám người, tự nhiên là không tránh được một phen tra hỏi, Phục Nhan làm khoảng cách phong ấn gần nhất người, tự nhiên là cường điệu dò hỏi người. Vừa mới ta chính là cảm giác bị cường đại sát ý áp bách không thở nổi, bên hai chuyển đến một trận lại một trận giết chóc tiếng động, tựa hồ đang gọi giết người, đi giết người Phục Nhan giải thích thời điểm, những cái đó trưởng lão liền gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Bất quá Phục Nhan lại phản phất cũng không để ý, ngược lại lộ ra một loại sống sót sau thai nạn vui sướng tới. Sau đó lại tiếp tục giải thích nói, liền ở ta sắp bị sát ý bị lạc tâm trí thời điểm, liền nghe thấy được phía trước truyền đến tiếng nổ mạnh, tiếp theo ta liền cảm giác bốn phía sát ý áp bách đột nhiên liền biến mất, ta cũng không kịp nghĩ nhiều, liền trực tiếp thi triển khinh công trốn thoát. Phục Nhan giải thích rất là chân tình thực lòng, hơn nữa vừa mới hình ảnh là tất cả mọi người rõ như ban ngày, cho nên cứ việc bọn họ đối Phục Nhan có một chút hoài nghi tâm tư. Lại không thể thật sự thế nào. Kỳ thật nguyên trưởng lão đã ngầm đem phục nhan tỉ mỉ cha xét một lần, xác thật cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Điều tra vài cái canh giờ, việc này mới rốt cuộc là có rồi kết quả, nguyên trưởng lão bọn họ cũng chỉ là đối ngoại tuyên bố là bởi vì phong ấn bung lỏng nguyên nhân, mới có thể xuất hiện vừa mới nổ mạnh. Bất quá kỳ thật cái này cách nói cũng không phải quá có thể tin. Nhưng là, lần này phong lăng tông rõ ràng là bồi lớn, rốt cuộc không chỉ có phong ấn cánh tay đã không có. Này tôi luyện tâm trí sát ý lộ cũng theo đó trở thành lịch sử. Đãi mọi người đều nhất nhất tan đi sau, Phục Nhan mới ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng phủ vừa quay đầu lại liền thấy Bạch Nguyệt Ly đã xoay người, tựa hồ cũng là chuẩn bị rời đi. Phục Nhan bất chấp quá nhiều, vội vàng nhấc chân đuổi theo, có lẽ là có chút sốt ruột nguyên nhân, lại thấy nàng dưới chân một cái lào đảo, thế nhưng bay thẳng đến trước mặt Bạch Nguyệt Ly nhào tới. Sư, Bạch Nguyệt Ly mới vừa xoay người, liền bị người phát một cái đẩy cói lòng Phục Nhan cảm thấy không có gì so hiện tại càng xấu hổ trường hợp, chính mình không có đứng vững không nói, tuy nhiên còn cùng trước mặt Bạch Nguyệt Ly đột nhiên phát cái đầy cõi lòng. Ý thức Tựa Hồ đã lâu mới thu hồi, Phục Nhan rốt cuộc chậm rãi đem đầu từ Bạch Nguyệt Ly trắng nõn như ngọc cổ chỗ nâng lên, giờ này khắc này, hai người Tựa Hồ chính một loại cực kỳ thân mật tư thế, gắt gao ôm nhau ở bên nhau. Bạch Nguyệt Ly trên người Tựa Hồ có loại nhàn nhạt thanh hương, như có như không hương vị nhanh trong quanh quẩn ở chính mình quanh hơi thở, làm Phục Nhan đại não phảng phất dị sắt giống nhau. Trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên vội vàng bông ra đối phương. Phục Nhan Thẳng đến bên thai truyền đến Bạch Nguyệt Ly nghi hoặc thanh âm. Bị này thanh kéo về thần, Phục Nhan vội vàng có chút luông cuống tay chân từ Bạch Nguyệt Ly trên người tránh ra, nhanh chóng ổn định thân mình sau này lui lại mấy bước, lại là có chút mất tự nhiên kéo ra một ít khoảng cách. Ngượng ngùng A sư tỷ vừa mới có chút sốt ruột, không đứng vững. Phục Nhan đã không dám ngước mắt nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly, chỉ cảm thấy một trận hối hận. Vừa mới hình ảnh thật sự là xấu hổ không được Hơn nữa lúc này Trung quanh vây xem quần chúng đã rời đi Không sai biệt lắm Như vậy một tảng lớn địa phương Một cái khai quang hậu kỳ tu vi người tu tiên Nói là không dám ổn Lời này như thế nào nghe đều tựa hổ có chút cố tình Nhưng là Này thật sự chính là một sự thật Trước mặt Bạch Nguyệt ly lại tựa hổ cũng không có tưởng quá nhiều Ngược lại hơi hơi có chút lo lắng Nhìn rũ mắt Phục Nhan Ra tiếng hỏi có khỏe không ân Phục Nhan hơi đốn Ta biết ngươi tưởng kiêu chiến thực lực của chính mình, nhưng là bất luận cái gì thời điểm đều không thể quá chỉ vì cái trước mắt, lần này là ngươi vận khí tốt, vàng không nếu là bị sát ý ảnh hưởng tâm trí, thật sự ai cũng cứu không được ngươi. Bạch Nguyệt Ly bình tĩnh nhìn trước mặt Phục Nhan, trong đầu không khỏi lại nghĩ tới vừa mới Phục Nhan ngã vào sát ý lộ thượng hình ảnh, trong lòng lại là nghĩ lại mà sợ. Ngay vậy, Phục Nhan lúc này mới hiểu được, nguyên lai Bạch Nguyệt Ly này đây vì chính mình bị sát ý ảnh hưởng, vừa mới bất quá là sống sót sau thai nạn cho nên mới không dám ổn, tựa hồ cũng không có cái khác trách cứ ý tứ. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yên tâm đi sư tỷ nhất định sẽ không có lần sau. Phục Nhan rốt cuộc nước mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly, lộ ra một loạt trắng non hàm răng, thanh triệt trong con người mang theo nhật nhạt ý cười. Đối thượng Phục Nhan như vậy có chút lấy lòng ý vị thần sắc sau, Bạch Nguyệt Ly lại là đột nhiên đến sửng sốt một chút, vừa mới còn có chút sinh khí Phục Nhan không thèm để ý chính mình an nguy cảm xúc Thức khắc liền hoàn toàn tan thành mây khói. Nàng hậu chi hậu giác mới nhớ tới vừa mới bị người phát một cái đầy cõi lòng hình ảnh, vừa mới phục nhan dính sát vào chính mình, thậm chí nàng đều có thể cảm nhận được phục nhan có chút hoảng loạn hô hấp, câu được câu không nào vào chính mình trên cổ, ấm áp hơi thở tựa hồ hiện tại còn giữ lại ở trên người mình. Trong ngay mắt, bạch nguyệt ly mạc danh liền cảm giác vành thai có chút nóng lên, bất quá cũng may cũng không hiện, người ở bên ngoài xem ra nàng như cũ vẫn là vừa mới như vậy thần sắc. Sư tỉ Phục Nhan có chút đắn đo không chuẩn Bạch Nguyệt Ly có phải hay không còn lo lắng cho mình, không khỏi thật cẩn thận lại lần nữa mở miệng hô một tiếng. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ mới chẩm rãi hoàn hồn, nàng có chút mất tự nhiên xoay người, một bên hướng tới phía dưới đi đến, một bên nhàn nhạt ra tiếng nói, trở về đi. Phục Nhan cũng hiểu được, Bạch Nguyệt Ly đã không tức giận. Nghĩ đến đây, Phục Nhan liền không khỏi lại khôi phục phía trước cảm xúc, nàng cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt sau, chỉ thấy sát ý lộ chỗ sâu trong. Đã là hoàn toàn bị phong lăng tông chấp sự đệ tử vây quanh Lúc này phòng trừng đã sẽ không lại làm bất luận kẻ nào đến gần rồi Bất quá thức mau Phục nhan đó là dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt Nhìn phía trước đã rời đi Bạch Nguyệt Ly Nàng không khỏi nhấc chân nhanh chóng đuổi theo tựa hồ là bởi vì vừa mới sát ý lộ trung biến cố Bạch Nguyệt Ly các nàng vốn dĩ giao lưu hội cũng là trước tiên kết thúc Cho nên nàng cũng là đi theo Phục nhan cùng nhau Một lần nữa về tới phía trước cư trú trên ngọn núi Mà hai người tựa hồ cũng không nói thêm gì, trở lại ngọn núi sau, đó là từng người về tới chính mình nhà ở chung. Bởi vì vừa mới trường hợp, có quá nhiều hợp đạo hậu kỳ tu vi trường lão, cho nên Phục Nhan từ sát ý lộ thượng ra tới sau, cũng không hảo phân thần đi xem xét chính mình khí hải chung kia nói hắc khí. Lúc này trở lại chính mình nhà gỗ sau, Phục Nhan liền nháy mắt ngồi ở một bên, bắt đầu quan sát đến chính mình khí hải Trung hắc khí, hút không ít sát ý hắc khí, lúc này đã một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắc khí như cũ như phía trước hút ma khí hoặc là yêu thú giống nhau, lúc sau liền đã không có bất luận cái gì động tính. An tính đái ở khí hải bên cạnh. Cho nên đối mặt như vậy một bộ trạng hướng, phục nhan như cũng là có chút sở không được đầu góc. Đã có thể ở phục nhan chuẩn bị thu hồi chính mình tâm thần, tùy ý hắc khí an tính tiêu hóa sát ý khi, lại đồng nhiên phát hiện một tia kim sắc quang mang hiện lên. Chỉ thấy nho nhỏ hắc khí trên người, này sẽ thế nhưng đột nhiên hiện lên một tia kim sắc quang mang, bất quá lại là hơi túng lướt qua. Nếu không phải Phục Nhan dành mạch thấy nàng đều tưởng chính mình hoa mắt. Nhưng là Phục Nhan rất rõ ràng, vừa mới hình ảnh không phải chính mình nhìn lắm rồi, hắc khí trung sắc thật hiện lên một tia kim sắc quan mang, cái này nhận chi làm nàng không khỏi lộ ra một bộ kinh ngạc thần sắc tới. Xem ra, này nói hắc khí quả nhiên thực không đơn giản. Chính là, Kim Quang cũng liền hiện lên như vậy một lần, Phục Nhan kế tiếp nhìn chầm chầm nó có nửa ngày, lại là như cũ cái gì cũng không có phát sinh. 15 phút đi qua, Phục Nhan rốt cuộc từ bỏ tiếp tục nghiên cứu hắc khí, rốt cuộc loại sự tình này cung cấp không tới, dù sao hắc khí ở chính mình, khí Hải Nội, một có động tĩnh nàng liền có thể rõ ràng cảm giác đến. Bên ngoài sắc trời không biết khi nào đã hơi hơi có chút ám xuống dưới, phòng trừng là bởi vì thái dương mau lạc sơn duyên cớ, Phục Nhan Bình đi hao tâm tổn sức các loại ý tưởng, lúc này mới chậm dại đứng dậy đi rồi cửa sổ trước mặt, xa xa ngắm nhìn nơi xa ngọn núi, kéo kẹt một tiếng. Sân bên ngoài đống nhiên truyền đến một chế chắn môn bị đẩy ra thanh âm, Phục Nhan thu hồi nỗi lòng, ngước mắt nhìn lại thời điểm, liền vừa lúc thấy Bạch Nguyệt Ly đi vào tới thân ảnh. Thức mau, nhà ở bên ngoài liền truyền đến thấp thấp tiếng đập cửa. Phần 80 Phục Nhan không có do dự, vội vàng liền tiến lên từ bên trong mở ra cửa phòng, có chút nghi hoặc ngước mắt nhìn bên ngoài Bạch Nguyệt Ly, sư tỉ. Bạch Nguyệt Ly tự hồ cũng không có muốn đi vào ý tứ, chỉ là đứng ở bên ngoài trên hành lang, thấy Phục Nhan lộ diện sau. Liền rối tay từ trong lòng ngực móc ra một đoạn nho nhỏ cảnh sau đó liền trực tiếp đưa tới. Đây là an thần chi một đoạn, ngày mai đó là tông môn đại bỉ, ngươi buổi tối đem nó điểm thượng. Bạch Nguyệt Ly ra tiếng chẩm rãi giải thích, nói liền đem trong tay cành đặt ở phục nhan lòng bàn tay. Cảm giác bàn tay mới vừa truyền đến một tia nho nhỏ lạnh leo, phục nhan lúc này mới rũ mắt nhìn thoan qua, sau đó lại ngước mắt nhìn chầm chầm bên ngoài Bạch Nguyệt Ly, hậu chi hậu giác đáp lời, cảm ơn sư tỷ gật tỉ. đầu Thừa hồ lại đây chỉ là vì đưa một đoạn cái này, thực mau đó là lại lần nữa xoay người rời đi sân. Chờ Bạch Nguyệt Ly rời khỏi sau, Phục Nhan mới nháy mắt hiểu được này an thần chi ý đồ, nghĩ đến hẳn là Bạch Nguyệt Ly sợ hai chính mình còn không có từ sát ý ảnh hưởng chung đi ra, cho nên mới cố ý đưa. Cùng ngày mai tông môn đại bỉ cũng không có quan hệ. Nghĩ đến đây, Phục Nhan trong đầu không khỏi lại hiện lên khởi buổi chiều ở sát ý lộ bên ngoài hình ảnh. Bạch Nguyệt Ly an tĩnh nhìn chính mình, trong ánh mắt lại toát ra một tia lo lắng. Túi đầu nhìn trong tay an thần chi, không biết vì sao, Phục Nhan đột nhiên cảm giác chính mình đáy lòng một mảnh mềm mại, trong đầu tựa hồ cũng chỉ dư lại Bạch Nguyệt Ly này ba chữ. Bạch Nguyệt Ly, Bạch Nguyệt Ly, nàng nhẹ nhàng nỉ non, ngươi như thế nào liền đối ta tốt như vậy đâu. Hào đến chính mình đáy lòng, không ngọn nguồn liền sinh ra một cái không nên có ý tưởng. Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, náo nhiệt cả ngày phong lăng tông cuối cùng là hơi chút an tĩnh lại, khắp trên ngọn núi cũng là một mảnh yên tĩnh. Tựa hồ tất cả mọi người đang chờ ngày mai đã đến. Đêm nay Phục Nhan cũng không có tính toán tiếp tục tu luyện, nàng tìm tới một cái bàn tay đại lư hương, sau đó lại đem bạch nguyệt ly cho chính mình an thần chi, thật cẩn thận đem nó no cắm, tiến một tiểu tiệt ở lò hồi chung. Làm xong hết thể trình tự làm việc lúc sau, Phục Nhan mới ở trên ngón tay bốc cháy lên nhảy lên ngọn lửa, sau đó liền chậm rãi bậc lửa lưu hương chung an thần chi. Thức mau, to như vậy nhà ở liền dâng lên một sợi rất là thanh đạm sương khói Tiếp theo Phục Nhan liền nghe thấy một cổ thực thoải mái hương vị, làm người có loại vui vẻ thoải mái cảm giác, giống như cái gì phiền não cũng chưa giống nhau. Nhưng thật ra rất thần kỳ, Phục Nhan tưởng. Thổi tắt trên bàn đèn dầu, Phục Nhan nương từ cửa sổ trộm liền tiến vào ánh trăng, nhìn lư hương trung an thần chi, tựa hồ là ở lầm bầm lầu bầu nói, ngủ ngon. Nói xong, Phục Nhan liền đi hướng mép giường nhẹ nhàng cùng y hề mà miên. Không biết có phải hay không thật sự bởi vì an thần chi duyên cớ Này một đêm phục Nhan ngủ đến phá lệ thoải mái, vừa cảm giác trực tiếp đến hưng đông. Bên ngoài Thái Dương cao cao treo lên là lúc, toàn bộ Phong Lăng Tông liền truyền đến một trận trầm thấp vũ tĩnh tiếng chuông, trong lúc nhất thời khắp ngọn núi nhanh chóng náo nhiệt lên. Nghe bốn phía truyền đến động tĩnh, Phục Nhan biết, 3 năm một lần tông môn đại bị rốt cuộc nguồn bắt đầu rồi. Bởi vì Phong Lăng Tông là từ một mảnh liên miên không ngừng ngọn núi sở hình thành, cho nên nó chủ phong phía dưới vừa lúc bị quay chung quanh một cái thiên nhiên ao hồ, mà lần này đại bỉ địa điểm Đó là tại đây phía ao hổ phía trên. Phục Nhan đi theo thủy linh tông đội ngũ, đi vào chủ phong phía dưới thời điểm. Nơi này đã vây tụ không ít đệ tử, tất cả mọi người ở nghị luận về lần này đại bị râm rộ. Mấy năm nay tuổi trẻ một thế hệ chung, ai nổi bật nhất thịnh, ai có lấy được cái gì không tầm thường chiến tích, hoặc là suy đoán ai có thể thắng được đại bỉ thứ nhất, này đó đều là có thể nhiệt nghị đề tài. Không được, ta thật là quá kích động, đợi 3 năm tông môn đại bị rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Đúng vậy đúng vậy. Lần này chúng ta tử Lan tông nhất định sẽ bắt được đệ nhất danh, đây chính là ta nổi danh Bắc vực rất tốt thời cơ a tu các ngươi tử Lan tông người đều như vậy có thể thổi sao? con nổi danh toàn bộ bác vực, cũng không hảo hảo xem xem thực lực của chính mình, cho chúng ta đại sư minh sách giày đều không xứng. Hừ, ở chỗ này nói mạnh miệng có ích lợi gì, là miêu là hổ, chờ tới rồi tỉ thí trên đài, không phải hoàn toàn sáng tỏ. Nghe bên thai truyền đến các loại thanh âm, Phục Nhan không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bọn họ còn không biết trận này tông môn đại bỉ sẽ không cử hành thuận lợi vậy. Bất quá tưởng quy tưởng, Phục Nhan tự nhiên sẽ không tham dự tiến loại này nhảm chán đề tài giữa, mà là ngước mắt cẩn thận quan sát đến trước mặt đại bỉ nơi sân. Chỉ thấy trước mặt ao hồ phá lệ thông thấu, bởi vì trong nước ảnh ngược bốn phía núi rừng cây cối nguyên nhân, hồ nước mặt ngoài không khỏi bày biện ra một loại nhàn nhạt màu xanh lá, rất là thư thái cảm giác. Ao hồ bốn phía cô ý kiến tạo cao cao đợi lên sân khấu khu, tổng cộng chia làm 6 -7 cái khu vực Mỗi một cái tông môn nơi khu vực tự nhiên là bất đồng, thủy linh tông khu vực vừa lúc ở khắp ao hồ nhất bên trái. Ao hồ trung tâm, dựng đứng đại khái có 3-4 căn quả gỗ, hiển nhiên này trước mặt to như vậy ao hồ phía trên, đó là lần này tông môn đại bị tỉ thí đẻ. Nhìn giữa hồ trung có gỗ, Phục Nhan không khỏi ngước mắt nhìn nhiều vài lần, rốt cuộc nàng vẫn là lần đầu tiên thấy trên mặt hồ thượng tiến hành tỉ thí. Bất quá thực mau nàng cũng đã theo mọi người ngồi trên thủy linh tông đợi lên sân khấu khu. Theo Phong Lăng Tông Phó tông môn Bình Tĩnh rừng ở hồ trung tâm sau, bốn phía nghị luận tiếng động rốt cuộc là chậm rãi an tĩnh xuống dưới, ánh mắt mọi người cũng đều không tự chủ được dừng ở hắn trên người. Hoang nên các vị tiến đến Phong Lăng Tông tham gia lần này 3 năm một lần tông môn đại bỉ. Nghe hồ trung tâm truyền đến thanh âm, phục nhan lại là có chút thất thần, tông môn đại bỉ chính là bậc vực nhất long trọng hoạt động chi nhất, một hồi xuống dưới thấp nhất như thế nào cũng đến liên tục cái 20 ngày qua, nếu là tỉ thí rằng có lại lợi hại một ít. Hơn một tháng thời gian cũng là có. Cho nên Phục Nhan cũng không quá xác định thượng cổ bí cảnh đến tột cùng là ở đâu một ngày đột nhiên xuất thế, nàng chờ đợi vẫn là nhanh lên đã đến, rốt cuộc nàng hiện tại thực lực tham gia tông môn đại bỉ kỳ thật vẫn là có một ít không đủ xem, cũng không có khả năng lấy được cái gì hảo thành tích tới. Phục Nhan lại tùy ý khắp nơi nhìn nhìn, mới phát hiện bốn phía trừ bỏ tông môn đệ tử, còn tới không ít thế ra con cháu, tuy rằng bọn họ không ở tham gia trong phạm vi. Bất quá lại cũng là tò mò năm nay lại sẽ có bao nhiêu thiên tài ở tuổi trẻ một thế hệ trung trổ hết tài năng. Bất quá phong lăng tông tự nhiên sẽ không tùy ý liền đem nghị đến người đều bỏ vào tới, phòng trừng trận này đại bỉ xuống dưới, chúng nó cũng có thể vất đến không ít chỗ tốt. nghĩ đến đây, Phục Nhan lúc này mới không sao cả thu hồi chính mình tầm mắt. Hồ trung tâm bên này, Phó Tông Chủ còn ở tiếp tục nói tỉ mỉ mở màn trước đơn giản giới thiệu, hảo, tin tưởng đại gia đối tông môn đại bị quy tắc đều là phi thường rõ ràng. Lao nhân ta cũng liền lười đến lại lặp lại, bất qua có một chút vẫn là muốn đặc biệt thuyết minh. Tông môn đại bỉ, bao năm qua tới tôn chỉ đều là các môn phái chi gian đệ tử hữu hảo luận bàn, chính cái gọi là hữu hảo đệ nhất, tỉ thí đệ nhị, cho nên ở buồn tràng tỷ thí chung, còn thỉnh các vị đều đường đường chính chính lấy ra chính mình thật bản lĩnh, nếu là phát hiện có người cố ý tồn ác độc tâm tư. Chúng ta một trúng trưởng lão tuyệt đối sẽ không nung chiều. Lời khách sáo nói cả buổi, vị này phó tông chủ mới rốt cuộc cười tuyên bố lúc này bắt đầu sau đó đó là lui cư ở ao hồ ở ngoài. Tông môn đại bị quy tắc kỳ thật cũng rất đơn giản, mỗi một hồi mỗi cái môn phái đều sẽ ra tới một người đệ tử, sau đó mấy người lẫn nhau cho nhau gian tiến hành tỉ thí, sau đó dựa theo mỗi người thành tích tại tiến hành phân tổ, cuối cùng tiến vào tiếp theo luân tỉ thí. Phân biệt có toàn tháng tổ, tháng liên tiếp tổ, còn có toàn bại tổ linh tinh. Mà thông thường tới nói, mỗi cái tông môn đều sẽ từ chính mình nội môn thứ tự từng cái phái người đi ra ngoài, liền lấy thủy linh tông tới nói Trận đấu khẳng định sẽ làm thứ 20 danh đi lên, sau đó lấy này sau này đẩy